Không phải đâu, Sâm la thiên, ta trộm ẩu đả tu vi so với ta thấp rất nhiều tiểu rừng bút, ngốc bức, loại sự tình này chẳng lẽ ngươi cũng biết. Tố Hàn Bích thật kinh ngạc, Sâm la thiên người này như thế nào cái gì đều biết. Việc này nghiêm khắc nói đến, sắc thật có chút mất mặt. Đều không phải là như thế. Sâm la thiên nhìn vẻ mặt không sao cả tố Hàn Bích, bị nàng biểu tình châm chọc tới rồi. Chuyện tới hiện giờ, nàng thế nhưng không biết chính mình sai ở nơi nào, thật là gản bướng hồ đồ. Chuyện của ngươi, chúng ta đều biết. sâm la thiên cười lạnh ta lại nói một cái nhất rõ ràng tố hàn bích cảm thấy nàng khả năng muốn khai quật đến so lưu ly thiên càng não nằm liệt địa chủ xuất phát từ tìm kiếm cái lạ tư tưởng nàng chờ sâm la thiên bắt đầu nói à nói đến cũng có thể cười đương kia quý hoài cùng tố tân thạch muốn ngươi tiên cốt cứu người thời điểm ngươi vì sao sẽ có mâu thuẫn tri tâm thậm chí cự tuyệt bọn họ thỉnh cầu sâm la thiên thanh âm phảng phất trung lớn đại lữ chui thẳng nhập tố hàn bích trong hai thân thể tóc ra đến từ cha mẹ Tố Tân Thạch muốn ngươi tiên cốt, ngươi không nghĩ cấp, đây là bất hiếu. Ngươi cùng Quý Hoài trao đổi tâm ý, nếu vô tình ngoại, ngươi tương lai là hắn thề, hắn muốn ngươi tiên cốt, ngươi không nghĩ cấp, đây là bất trung. Nguyệt Cảnh nhu cầu cấp bách tiên cốt cứu mạng, mệnh huyền một đường nguy ở sớm tối, nàng muốn ngươi tiên cốt, ngươi không nghĩ cấp, căn bản chính là bất nhân, không hề thương hại chi tâm. Bất hiếu, bất trung, bất nhân, ba cái từ ngữ triệu tố Hàn Bích tạp lại đây. Tố Hàn Bích đã hiểu, này tiên giới tứ đại tiên điện. đều là một đường mặt hàng, không có đối lập liền không có thương tổn. So với xâm la thiên tới lưu ly thiên thế nhưng có vẻ mi thành mục tú lên. Tố hàn bích nở nụ cười, nàng ngửa đầu hướng tới không biết ẩn thân nơi nào xâm la thì nói, hảo, ngươi nói được quá đúng, cho nên chạy nhanh hiện thân đi, lại làm ta hơn nữa một cái tàn nhẫn độc ác tội lỗi. Nàng phi thân mà thượng, trực tiếp nhất kiếm đem bắt xâm la điện cửa điện đánh nát, tiêu từ nóng cháy núi lửa thạch điêu khắc mà thành cửa đá trong khoảnh khắc sậm. Tố Hàn Bích bước lên châm liệt hỏa đá vụn bên trong, cảm giác được dưới chân đại địa đang ở kịch liệt động đất run. Tựa hồ có thứ gì? Đang muốn chui từ dưới đất lên mà ra. Nàng lấy trong tay vô sắc kiếm, ở chính mình quanh thân họa ra một vòng phòng hộ trận pháp, kia ngũ sắc trận pháp quang mang sáng lên, đem nàng bảo hộ ở trong đó. Tố Hàn Bích nín thở lấy đãi, nàng có thể cảm ứng được xâm la thiên thực lực so lưu ly thiên cao hơn một mảng lớn, hơn nữa nhân gia khẳng định đã sớm biết được tin tức, tại đây bày ra trận pháp chờ đợi. kế tiếp có thể là một hồi ác chiến nàng thần kinh căng chặt đến mức tận cùng tuy thời chuẩn bị tránh né công kích hoặc là ra tay đả thương địch thủ mà ẩn thân ở bắc sâm la điện nội điện trước cửa sâm la thiên tắc hướng lên trời bốc cháy lên liệt hỏa kia liệt hỏa ở bắc sâm la điện dưới chân lan tràn trào dâng mà đi hình thành trận pháp đồ án mỗi một tòa tiên điện đều có chính mình giữ nhà trận pháp bắc sâm la điện cũng không ngoại lệ sâm la thiên dưới chân vạn vật sâm la trận đã bày ra cơ sở trận hình tố hàn bích nếu mục tiêu là hắn bắc sâm la điện Tự nhiên sẽ không rời đi trận pháp Phàm Vi. Vạn vật xâm la trận hiệu quả đó là cực hạn công kích, nó vận chuyển nguyên lý so với nghe Quang Hồng Hà trận tới nói, cũng không có như vậy tinh chuẩn xảo diệu, nhưng lại giữ dần phi thường, sẽ không quan tâm mà đánh với người trong khởi sướng công kích. Tố Hàn Bích trên tay trôi này kiếm cường đại đến có chút biến thái, vừa thấy liền biết nàng là kiếm tu, nghĩ đến lực phòng ngự cũng không sẽ cường, ở vào Vạn vật xâm la trong trận, chỉ cần đối nàng mánh rốt công kích liền có thể, nàng tất nhiên tao không được. Đến lúc đó chỉ chưa nàng nửa cái mạng, liền có thể trực tiếp bắt được. xác thật, nếu làm vạn vật xâm la trận phát huy ra hoàn toàn uy lực, Tố Hàn Bích đứng đối sẽ phi thường khó khăn. Nhưng vạn vật xâm la trận yêu cầu một con hàm mắt trận công kích trấn trận chi thú. Này trấn trận chi thú, tự nhiên đó là. Chúc chi sóc, ngươi thả đi thôi. Xâm la thiên vô vô đứng ở hắn bên người kia cao gầy nam tử bả vai. Ngươi rất mạnh, ngươi có thể ngươi có thể hành, đi theo mắt trận đi phía trước hướng. Trúc chi sóc người này thoạt nhìn ngũ quan ôn nhuận, mặt mày nu hòa, khí chất cao nhã, phiên nhiên như tiên, nhưng hắn chân thân kỳ thật là một con ba xả, cùng ôn nhu xa xa đắp không thượng quan hệ, ba xả cùng vạn vật xâm la trận trận pháp thuộc tính tương tính cực cường, hai người tương dung, có thể làm trận cùng yêu đều phát huy ra mạnh nhất lực lượng. Thiên đạo linh chủ nhân lời nói chi xâm la thiên đồng liêu kỳ thật chỉ đó là trúc chi sóc, mà hắn xác thật là xâm la thiên đắc lực giúp đỡ. Xâm la thiên Trúc Chi sóc ôn nu gọi kia phiến hát cá một tiếng, hắn đôi mắt hạ có ánh ánh xà lân ở lóe, có vẻ hắn ánh mắt có chút lệnh người khó có thể xem hiểu, muốn ta thượng, cũng không phải không được. Muốn thêm tiền đúng không, có thể. Sâm La Thiên cùng hắn từ trước đến nay là tiền tài giao dịch, lên sân khấu một lần liền đưa tiền cái loại này. Không phải. chúc Chi sóc cười vọng Sâm La Thiên, mặt mày không có bất luận cái gì không kiên nhẫn, chỉ là trên mặt đông nhiên xuất hiện một mạt đỏ ửng, kỳ thật đó là... Chính là cái kia. Ta sẽ không hạ thực trong tay. Ngươi nếu không có sát tâm, nay vạn vật xâm la trận lại như thế nào phát huy ra thực lực. Xâm la thiên mau phát điên, nay xà làm cái gì a? Xâm la thiên ngươi khả năng không biết chút chi sóc hơi thấp đầu, đáy mắt sẹt qua một màn ngượng ngủng, chính là ta cùng vị kia tố cô nương. Ta cùng nàng. Xâm la thiên. Ngươi cùng nàng cái gì làm sao vậy mau nói a? Nàng có phải hay không đánh quá ngươi a? Kia còn không tìm cơ hội chạy nhanh báo thủ. Là. Là từng có một đoạn quá vãng. Trúc Chi sóc ngậm một mặt ngượng ngùng cười, đối sâm la thiên nói. Sâm la thiên rõ ràng không làm hiểu hắn ý tứ, ngươi nói cái này quá vãng, là cái gì quá vãng. Đơn giản tôi nói, chính là ta là nàng bạn trai cũ, thự phong. Trúc Chi sóc cố lấy dũng khí, nghiêm túc nói. Sâm la thiên. Ngươi như vậy có thể, ngươi như thế nào không đi ra Nhập Nam, Luyến, Lưu, Ái, Ly, Nào, Địa Đâu, Thảo. Hai bảy trương. Sâm la thiên tự nhiên là sẽ đánh giá tố hàn bích thực lực. Hắn từng quan sát quá vạn vật Sâm la trong trận tố hàn bích tu vi, lại phát hiện chính mình căn bản không có biện pháp nhìn thấu nàng. Nếu Trúc Chi Sóc không chịu ra tay, chỉ sợ hắn thật sự. Vô pháp cùng tố hàn bích chống lại. Trúc Chi Sóc, người phi thăng đi lên, đã vượt qua 2.000 năm đi. Sâm la thiên bỗng nhiên ý thức được cái gì, hoảng hốt, xoay đầu đi hỏi Trúc Chi Sóc. Đúng vậy. Trúc Chi Sóc mỉm cười mà nhìn Sâm la thiên, ta phi thăng đi lên phía trước. liền cùng nàng quen biết, khi đó nàng đã là ta cái kia tiểu thế giới mạnh nhất tu sĩ. Trúc Chi sóc lắc đầu than nhẹ, đến nỗi nàng vì sao không được phi thăng, ta cũng là phi thường khó hiểu. Sâm La Thiên nhẹ nhàng tê một tiếng, hắn thống trị Bắc Sâm La điện lâu như vậy, có thể nói tiên giới mạnh nhất mấy người chi nhất, cho nên hắn đối tiên giới tình huống phi thường hiểu biết. Tiên giới lãnh thổ quốc gia tuy rằng không có cối, nhưng bị khai phá bộ phận chỉ có vân thượng chi cảnh cùng hải ngoại tiên sơn. vân thượng tri cảnh phạm vì xa xa so hải ngoại tiên xuất tiểu nhưng lại tụ tập hơn phân nửa tu vi cao cường tu sĩ loại tình huống này tạo thành tiên giới tài nguyên là hữu hạn linh khí pháp bảo cơ duyên này đó tu sĩ tăng lên thực lực nhu yếu phẩm vẫn luôn ở bị tranh đoạt thậm chí còn bị bọn họ tứ đại tiên điện lũng đoạn đại bộ phận tố hàn bích ở tiểu thế giới bị hữu mệt nhọc lâu như vậy nàng là hạ giới mạnh nhất người sở hữu pháp bảo cùng tài nguyên tự nhiên là từ nàng ưu tiên chọn lựa sâm la thiên bỗng nhiên phản ứng lại đây Đem tố hàn bích như thế vây ở hạ giới, khả năng bồi dưỡng ra một cái thực lực cường đại đến đáng sợ quái vật ra tới. Nàng muốn làm cái gì? sâm la thiên giấu ở trong bóng tối, sất lệnh ẩn thân ở giới trì thiên đạo linh mau chút rời đi, nam lưu ly điện đã là như thế kết cục, hắn không muốn bắt sâm la điện cũng biến thành như thế. Trúc Chi sóc cười nhìn hắn, ta như thế nào có thể biết được nàng muốn làm cái gì? Vấn đề này, không nên hỏi ngươi chính mình sao? Mà lúc này tố hàn bích. nhìn đến chính mình dưới chân đại địa nguyên bản ở chấn động, tựa hồ ở ấp ủ chút cái gì, nhưng không lâu lúc sau, chính mình bên người âm lánh hơi thở đã tiêu tán. Sâm La Thiên không có ra tay, nghiêm khắc tới nói, ở gặp qua Nam Lưu Ly Điện kết cục lúc sau, hắn sợ hãi. Tố Hàn Bích đứng yên tại chỗ, đi tới Bắc Sâm La Điện nội điện cửa. ở Bắc Sâm La Điện nội điện bên trong, cũng có một tòa cùng Nam Lưu Ly Điện giống nhau tháp cao, tạo hình nhất trí, đồng dạng cao ngất trang nghiêm. mà ở nàng quanh thân kia vạn vật xâm la trận tiêu tán trong nháy mắt, gắt gao bao phủ Bắc Sâm La điện nội điện kim quang ở trong nháy mắt tiêu tán. Sâm La Thiên bất chiến mà sợ, tự nhiên là bại, Bắc Sâm La điện nội điện phòng hộ pháp trận mất đi lực lượng nơi phát ra, bởi vậy biến mất. Tố Hàn Bích đại khái đã đoán ra kia tháp cao sẽ là cái gì, kia thánh khiết thương xuất thần tượng trong vòng, ẩn thân hàng tỷ chỉ hình dạng đáng sợ màu đen tiểu trùng. Nàng nếu đi tới nơi này, tự nhiên là muốn vào xem một chút. Tố Hàn Bích thấy được Sâm La Thiên đã từng đi vào tháp cao trong vòng dấu chân, màu đỏ tươi bị ngạn hoa phảng phất ở nhỏ huyết, từng đóa nở rộ ở đường mòn phía trên. Nàng một chân dâm thoái một đóa bị ngạn hoa, đi vào kia tháp cao phía trước. Lúc này, kia như sấm rền thật lớn tiếng nói lại lần nữa ở nàng đỉnh đầu vang lên, nặng nghề bao phủ ở nàng. Tố Hàn Bích, ngươi xác định ngươi muốn vào đi sao? Sâm La Thiên thanh âm âm lánh nặng nghề, kia phòng hộ kim quang đã tán, ta vô pháp ngăn cả ngươi. Nhưng ta xin khuyên ngươi thu hồi chính mình lòng hiếu kỳ. Tố Hàn Bích tái nhợt tay ấn ở tháp cao trên cửa, không có chút nào do dự, trực tiếp đem cửa đẩy ra. Nam Lưu Ly điện ta đã qua quá, bất quá là so ngươi cao mấy trăm trượng ngang tay làm thôi, có gì nhưng sợ. Nàng hỏi lại, lại không phản ứng Sâm La Thiên nói. A, ha ha, Sâm La Thiên lạnh lùng tiếng cười vang lên, cuối cùng càng lúc càng tiểu, biến mất không thấy. Bởi vì Tố Hàn Bích bước vào này tòa tháp cao. đã đem sở hữu ngoại giới thanh âm ngăn cách bên ngoài thần tượng dưới há dung tạp thâm cái dày tố hàn bích ngửa đầu nhìn lại như cũng là một trụ kim quang tự vòm trời rơi xuống chiếu rọi ở thần tượng thần thánh khuôn mặt phía trên nhưng bác sâm la điện chung này pho tượng lại không giống nhau sâm la thiên từ trước đến nay ẩn thân ở một mảnh nồng đậm trong bóng tối không người nhìn thấy hắn chân thân tố hàn bích lớn mật hoài nghi thần tượng bộ dáng đó là sâm la thiên chân chính bộ dáng kia lưu ly thiên tốt xấu vẫn là cá nhân sâm la thiên mà ngay cả người cũng không phải nàng thấy được một cái cự xà nấn ná mà sinh tư thái ưu nhã không bàn mà hợp ý nhau vận luận thật lớn đầu rắn rũ xuống kia hẹp dài đôi mắt thế nhưng hàm chứa thần tính thương xót cùng này tượng trưng tà ác thân rắn một trời một vực mà kia cự xà đầu trung ương lại vẫn có để tam chỉ mắt cũng là này màu xám ảm đạm sắc điệu thần tượng trên người duy nhất nhăn sắc tản mắt ra đáng sợ màu đỏ tươi quan mang tố hàn bích meo lại mắt cẩn thận tự hỏi nhưng cuối cùng nàng vẫn là quyết định phi thân mà thượng. nàng bay đến kia trăm trượng cao đầu rắn phía trên, chiều hắn đệ tam chỉ đỏ mắt vươn tay đi, tiêm màu đỏ tươi một chút ánh mắt liền như thế dễ như trở bàn tay mà rơi xuống tay nàng thượng, liền phảng phất không lâu phía trước ở nam lưu ly điện trung, tố hàn bích kéo xuống lưu ly thiên tre mắt hồng nhạt xa mỏng giống nhau dễ dàng. tiêm màu đỏ tươi ánh mắt rơi vào tố hàn bích trong tay, tầm nhập ra thịt, lại lần nữa biến mất không thấy. tố hàn bích thậm chí cảm thấy. Điểm này tươi sống nhan sắc đã ở chỗ này chờ đợi mấy ngàn mấy vạn năm, vẫn luôn đang chờ đợi chính mình mang đi nó. Nàng có chút nghi hoặc, nhưng lấy đi này thần tượng đồ vật, là nàng theo bản năng việc làm, Tố Hàn Bích chưa bao giờ sẽ hoài nghi chính mình trực giác. Mà nhưng vào lúc này, Tố Hàn Bích thấy được kia thần tượng bình thường một đôi xà đồng, lại dâng lên quen thuộc hát triều. Vô số chỉ màu đen tiểu trùng, từ xà đồng trào ra, phảng phất thủy triều giống nhau, phía sau tiếp trước ra bên ngoài bỏ chạy đi. chúng nó giáp bối thượng khắc dấu cổ xưa văn tự lệ người hoa mắt say mê mấy dục té xỉu. thánh khiết thần tượng bên trong thế nhưng cất dấu như thế dơ bẩn đáng sợ tiểu trùng hơn nữa số lượng đông đảo tố hàn bích phi thân dựng lên mắt thấy này xà hình thần tượng mất đi chống đỡ lực lượng vỡ vụn thành ngàn vạt khối sập trên mặt đất nay thần tượng trừ bỏ một tầng hơi mỏng sắc ngoài bên trong tràn đầy tàng đầy này màu đen tiểu trùng tố hàn bích ở nam lưu ly điện thời điểm còn tưởng rằng kia lưu ly thiên thần tượng chỉ là trùng hợp Cũng không có đối này dị tượng quá để ý nhiều, rốt cuộc như vậy đại thần tượng, năm lâu thiếu tu sửa, bị trùng trúc cũng là bình thường. Xâm la thiên nơi này cũng là giống nhau tình huống, liền có chút ý vị sâu xa lên, này mấy cái điện, tựa hồ có điều liên hệ. Nhưng càng lệnh Tố Hàn Bích khiếp sợ sự tình, tại hạ một khắc phát sinh. Nàng chỉ cảm thấy chính mình trong tay vô sắc kiếm bắt đầu kịch liệt chấn động, vì thế liền chụp một chút trôi kiếm nói, không có việc gì. Tố Hàn Bích đem vô sắc kiếm từ vỏ kiếm bên trong rút ra. chỉ nhìn đến nguyên bản lãnh bạch thân kiếm đã nhiều lưỡng đạo rõ ràng sắc thái oanh phấn cùng đỏ tươi lưỡng đạo xinh đẹp nhan sắc xuất hiện ở vô sắt kiếm thuần trắng thân kiếm phía trên như thế thấy được tố hàn bích dù chưa làm hiểu này kiếm biến sắc cụ thể quy luật nhưng nàng tin tưởng vô sắt kiếm sẽ không đồng thời bày ra ra cùng loại nhan sắc loại tình huống này thật sự hiếm thấy nếu này vô sắt kiếm là cái gì thượng cổ truyền lưu thần binh bảo khí tố hàn bích khả năng sẽ hoài nghi vô sắt có thể là thượng cổ tiên nhân lưu lại di bảo nhưng nàng đối vô sát kiếm hiểu tận gốc dễ hắn sở hữu hết thẻ chính mình đều hiểu biết ngay cả chế thành vô sát kiếm tài liệu cũng không phải cái gì thiên tài địa bảo bởi vì thanh kiếm này là dùng nàng phía bên phải nhất hạ thứ 12 căn xương sườn chế thành tố hàn bích có chút kinh ngạc liền mở miệng hỏi nói vô sát chuyện gì vô sát lạnh lẽo như băng tuyết thanh âm truyền đến cũng không cái gì đặc thù tình huống chỉ là hắn đốn một lát tổ chức ngôn ngữ cảm giác lực lượng cường vài phần tố hàn bích cả kinh nhưng nháy mắt nàng liền có kế hoạch, nàng muốn đi dư lại hai cái tiên điện nhìn xem, xem bọn hắn nội điện thác cao hay không cũng là giống nhau tình huống. nàng nhắm mắt lại, cảm ứng thiên đạo linh hướng đi, này bác sâm la điện lưu không được hắn, hắn tự nhiên là muốn chạy trốn hướng mặt khác hai cái tiên điện. một lát tố hàn bích liền truy tung tới rồi thiên đạo linh vị trí ở đông sườn, nàng ngự kiếm mà đi, chiều nơi đó bay qua đi, mà tố hàn bích không biết chính là kia tây huyền vụ điện điện chủ cùng đông phong hành điện điện chủ đã tiến đến một khối đi. Bác sâm la điện, cũng ngăn không được nàng. Huyền Vũ thiên một thân nguyện bạch siêu vi gì thân hình đĩnh bạt, Phong hành thiên nhữ mày, lại không biết như thế nào cho phải, thiên đạo linh là ta trong điện thiên đạo, nhưng... Hắn dừng một chút, không đem nửa câu sau nói ra tới. Thần tượng bị hủy, không phải việc nhỏ, kia yêu nữ hành sự phong túng, làm việc căn bản mặc kệ hậu quả, thế nhưng vì trả thù chúng ta, đem thần tượng tạp thoái. Huyền Vũ thiên thở dài, ta đã phái người đi thông chi tử thần tiên tôn, hắn nhiều năm bế quan. Không hỏi thế sự, cũng không biết là không chịu ra tay ngăn cản nàng. Chúng ta thả bám trụ nàng một lát, ít nhất muốn ngăn cản nàng đi vào nội điện, thần tượng thiết không thể lại bị hủy hoại. Phong Hành Thiên bất đắc dĩ, chỉ có thể thỏa hiệp. Nàng trong tay trôi này kiếm, ra sao địa vị? Phong Hành Thiên tựa hồ nhớ tới cái gì, mở miệng hỏi. Huyền vụ Thiên cũng là không biết, thanh kiếm này thật là cổ quái, uy lực cực cường, tựa hồ bất đồng màu sắc có thể phát huy ra bất đồng lực lượng, cũng rất là sắc nhọn, cơ hồ có thể chặt đứt thế gian vạn vật. như thế thần binh bảo khí, lại sao lại tại hạ giới xuất hiện? nếu là tiên giới chi vật, lại như thế nào lưu lạc hạ giới? phong hành thiên đại vì khiếp sợ, thanh kiếm này, ngay cả chúng ta chỉ sợ đều không thể ngự sử, chỉ sợ chỉ có tử thần tiên tôn có thể xứng đôi nó cường đại. huyền vũ thiên bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể lắc đầu nói, phong hành thiên, có hôm nay việc, cùng ngươi thoát không khai căn hệ, rốt cuộc nàng giáng sinh thế giới kia, cùng nàng bổn ứng trải qua vận mệnh, đều ở ngươi đông phong hành điện quản hạ giới. sẽ phát sinh như thế ngoài ý muốn lại há có thể trách ta phong hành thiên đại giận vận mệnh đã như vậy nàng nên ngoan ngoãn nhận mệnh ta đã tận lực bổ cứu nhưng nam bắc hai điện bị hủy đi thần tượng ngươi bổ cứu không được huyền vũ thiên vung tay tháo không thể nề hà người ta thả liên thủ mai phục kia yêu nữ trước đoạt nàng kiếm trong tay tức này mạnh nhất vũ khí liền hảo đắn đo hảo phong hành thiên gật đầu đối đầu kẻ địch mạnh hắn cũng không thể không cùng huyền vũ thiên liên thủ Hai người hợp lực bày ra mai phục chi trận, chỉ còn chờ Tố Hàn Bích tiến đến. Chỉ nghe thấy nơi xa truyền đến tiếng xe gió, Tố Hàn Bích và Tháo Phi Dương, ở trong gió cấp tốc đi tới, nhắm hướng đông phong hành điện mà đến. Ở hai vị điện chủ hợp lực bày ra mai phục chi trận thời điểm, nàng tốc độ sậu hàng, phảng phất ở vô hình trung bị thứ gì kéo lấy giống nhau. Dù sao cũng là hai vị điện chủ liên thủ, này trận uy lực cực cường, Tố Hàn Bích rơi vào trong đó, một chốc một lát cũng thoát thân không được. Mà trận này mục đích Phi thường minh xác đó là muốn đoạt Tố Hàn Bích trong tay vô sắc kiếm, nàng mang theo thanh kiếm này, cơ hồ đó là bách chiến bách thắng. Tố Hàn Bích đương nhiên không biết hai vị điện chủ lúc này mục tiêu đã không phải nàng, nàng như cũ gắt gao nắm trong tay vô sắc kiếm, bình tĩnh ở trong trận quan sát chung quanh tình huống. Chỉ thấy chung quanh bỗng nhiên dâng lên hải chiều giống nhau sóng to, Tố Hàn Bích bị kia lệnh băng nước biển chụp mặt trên má, vội vàng hướng không trung bay đi. Nàng chưa minh xác trận này vận chuyển quy luật cùng mắt trận nơi yêu cầu thời gian mới có thể phá trận mà ra nhưng thời gian này hiển nhiên là có chút không còn kịp rồi bởi vì bầu trời đột nhiên vang lên một đạo sấm xét tiếng động kia màu tím đen lôi điện cắt qua trời cao thẳng tắp chiều bao phủ tố hàn bích trong biển bổ tới tố hàn bích liếc mắt một cái liền biết này lôi điện so phách vân tiêu tông thiên phạt lôi kiếp tới càng thêm giữ rằn cường đại nàng vươn tay đi chuẩn bị ngăn cản này sấm xét nguyên bản nàng tay phải là nắm vô sắc kiếm ở đem vô sắc chiều kia lôi điện đâm tới trong nháy mắt tố hàn bích nhẹ nhàng nhăn lại mi đây là nàng ở chiến đấu là lúc lần đầu tiên có lòng chắc ẩn, không biết bị gì ảnh hưởng tố hàn bích lại bỗng nhiên không đành lòng dùng vô sắt đi ngăn cản kia cường đại lôi điện hắn là một phen kiếm cũng là một cái độc lập linh hồn tố hàn bích thu hồi tay đi vươn tay tiếp được tia sấm sét kia tê ngứa đau đớn xúc cảm tự tố hàn bích lòng bàn tay truyền đến nàng giơ tay nhìn đến chính mình lòng bàn tay vốn lượn mà xuống máu tươi tích táp rơi xuống mà nàng tay cầm kiếm ở rút về thời điểm bị kia hải chiều nuốt hết này đem nàng vây với trong đó màu lam hải dương phảng phất có thật lớn hấp lực mạnh mẽ đem nàng trong tay vô sát kiếm hướng chỗ sâu trong hút đi tự bị thương tay truyền đến chết lặng đau đớn truyền khắp toàn thân tố hàn bích tay cầm kiếm cứng đờ vô sát kiếm trong nháy mắt này rời tay chìm vào đáy biển biến mất không thấy hai vị đường đường tiên điện điện chủ liên thủ chỉ vì cướp lấy nàng trong tay vô sát kiếm tự nhiên có thể thành công trong nháy mắt bị cướp đi vô sát kiếm tự kia mai phục chi trong trận bay ra trực tiếp rơi xuống phong hành thiên cùng huyền vũ thiên trước mặt bọn họ đồng loạt vươn tay đi tiếp được vô sắc kiếm như thế bảo kiếm liền tính là bọn họ cũng động tâm muốn đem nó chiếm làm của riêng huyền vũ thiên vẫn là ngươi này tỉnh tâm huyền sương ngủ trận lợi hại có thể đem trong trận người tình cảm kích phát phong hành thiên than nhẹ một hơi nàng không đành lòng kiếm này bị hao tổn liền bị chúng ta nắm lấy cơ hội đem chi cướp đi kế tiếp liền xem ngươi phong hành thiên lợi hại huyền vũ thiên cười nói tứ phương đã có viện binh đi vào đến lúc đó đem trong trận yêu nữ chóc nã cũng không cần kinh động tử thần tiên tôn hai người ở trận pháp ở ngoài thao tác trận pháp càng thu càng khẩn đem tố hàn bích vây ở trong đó lại không phát hiện bị bọn họ tồn với trong hộp vô sắt kiếm không biết khi nào đã là phát ra ánh sáng nhạt mà ở trong trận tố hàn bích đột nhiên gian vô sắt kiếm tự nàng trong tay thoát ly trong mắt hiện lên một tia hoảng loạn chi sắc ngay sau đó nguyên bản vây nàng hành động hải triều cùng lôi điện tan đi nàng một người lẻ loi đứng ở tại chỗ tố hàn bích túi đầu nhìn chính mình bị thương thủ đoạn bỗng nhiên cảm thấy có chút bất đắc dĩ tình cảnh này dữ dội quen thuộc ở vân tiêu tông khi thời thiên kiếp muốn đối nàng bất lợi cho nên sấn nàng ngủ đến thăm là lúc lựa chọn trước đem bên người nàng vô sắc kiếm đánh bay để ngừa nàng cầm này đem bảo kiếm có được càng cường đại hơn thực lực nhưng nàng tu luyện lâu như vậy chẳng lẽ thật cũng chỉ dựa một phen kiếm này đó điện chủ có phải hay không đối nàng có chút hiểu lầm tố hàn bích xoa xoa thủ đoạn lòng bàn tay mạt quá bị thương chỗ ánh sáng nhạt hiện lên chữ thương lòng bàn tay miệng vết thương biến mất không thấy nàng chợt phát lực thân thể bắn ra đi ra ngoài nàng mục tiêu thực minh xác chính là ở vào đông phong hành điện trung tâm nội điện tố hàn bích đã phát hiện này đó điện chủ tựa hồ đối nội trong điện thần tượng rất là để ý bọn họ là ở sợ hai dấu ở thần tượng màu đen tiểu trùng bị phát hiện sao đối với kia thần tượng bí mật tố hàn bích tạm thời tìm không thấy đáp án tới nhưng chuyện này kỳ thật thực hảo giải quyết một chữ hủy đi liền xong việc tố hàn bích mày trực tiếp phá tan trận pháp Động tác nhanh chóng, liền phong hành thiên đều không có phản ứng lại đây. Nàng vì sao? Không có kiếm, thực lực vẫn chưa suy yếu. Phong hành thiên không dám tin tưởng. Tố hàn bích một đường phi đến đông phong hành điện nội điện cửa, vươn tay tới, cười hướng bầu trời so một ngón giữa. Nàng biết phong hành thiên đang âm thầm nhìn chồng nàng. Xem liền xem đi, cũng sẽ không thiếu khối thịt, nàng không thèm để ý. Phong hành thiên cùng nàng đôi mắt đối diện, suýt nữa bị nàng trong mắt quang mang bỏng rác, hắn không tự chủ được. Sau này lui hai bước. Này một lui, liền rời khỏi vấn đề tới. Nếu tiên điện điện chủ ở người khác thủ hạ bị thua, hoặc là trong lòng dâng lên lùi bước sợ hãi chi ý, như vậy nội điện bảo hộ kim quang liền sẽ biến mất. Phong hành thiên rốt cuộc bình tĩnh không được, hắn đứng dậy, chơ mắt mà nhìn đông phong hành điện nội điện bảo hộ kim quang như mặt nước tăng dã, mà tố hàn bích không chút nào do dự mà chiều nơi đó tới gần. Nhưng là... Nhưng vào lúc này, đông phong hành điện nội điện đại môn phụ cận, Rò ra vô số điều màu đen xiềng xích phảng phất du xả giống nhau chiều tố hàn bích bay lại đây tố hàn bích một đầu đâm tiến kia màu đen xiềng xích bên trong kia lạnh băng đến xương xiềng xích gắt gao chói chặt cổ tay của nàng hàng khí tự cùng xiềng xích chạm nhau ra thịt truyền khắp toàn thân nàng nhẹ nhàng chớp trước mắt xinh đẹp mắt hạnh trung tựa hồ lại ấp ủ nổi lên mưa rền gió giữ phảng phất có mảnh thu muốn đột phá nhà giam mà ra nay xiềng xích tuy so huyền minh giới hắc ngục bên trong cầm tù nàng hắc tác mạnh hơn trăm ngàn lần nhưng tố hàn bích lại vĩnh viễn cũng quên không được nàng ở hắc ngục cảm giác đặc biệt là kia một khắc tố hàn bích ngẩng đầu lên nhắm hai mắt chính mình phản phất lại đặt mình trong với nơi sâu thẳm trong ký ức hắc ngục bên trong ngục chung vô nhật nguyệt tinh quang chỉ có vô biên vô tận yên tĩnh kia cao lớn ma tôn thời thiên kiếp trong mắt lóe ửng đỏ quang hắn cúi lâu tới ấn nàng bà vai ở nàng bên thai nhẹ giọng nói một câu nói như trò đùa dai tố hàn bích ngươi biết không thời thiên kiếp trầm thấp lời. Tiếng cười ở nàng bên thai quen quẩn, phảng phất vứt đi không được ma chú. Tố tân thạch căn bản không phải phụ thân ngươi. Hắn nói, nhị bắt trương. Trong trí nhớ như thế nhẹ nhàng bâng cơ một câu, lại nháy mắt đánh tan tố hàn bích tâm phỏng. Nàng dây giụa, mạnh mẽ làm chính mình quên, cuối cùng từ đoạn trong trí nhớ thoát thân mà ra, trở lại hiện thực bên trong. Tố hàn bích hít sâu một hơi, đột nhiên mở hai mắt, nàng đôi mắt bên trong, đã là nhiễm một chút đen tối chi sắc. Mà mai phục tại nơi này tiên điện viện quần. ỉ vào tố hàn bích bị kêu màu đen xiềng xích chói chặt, đã chiều nàng vọt lại đây, bày ra trận pháp, ý đồ đem nàng một lần là bắt được. Nhưng, lúc này cũng không biết hai mới là chân chính con người. Tố hàn bích quanh thân bao phủ lệnh nhân tâm giật mình hơi thở, đãi nàng ngẩng đầu thời điểm, trong mắt đã là thịnh phong sắc ý, phảng phất diễm liệt đóa hoa ở nàng trong mắt nở rộ. Những người này, cùng thời thiên kiếp vô dị, cùng tố tân thạch càng thêm không có khác nhau, thậm chí so với bọn hắn càng thêm đáng giận. Bọn họ rõ ràng là muôn phương thế giới quy tắc chế định giả, lại làm ra như vậy một cái thị phi bất phân, hắc bạch điên đảo thế giới tới, bọn họ mới là đầu sỏ gây tội. Há có thể dung bọn họ sống thêm đi xuống. Như thế không nói đạo lý dơ bẩn tiên giới, chi bằng diệt tính. Tố Hàn Bích xoay đầu tới, tái nhuận tay đã là nâng lên, lòng bàn tay tích tụ lực lượng. Nàng tay háo vung lên, đem một vị tới rồi chóc nã nàng ngân giáp tướng quân nhẹ nhàng đánh lui, lòng bàn tay vừa nhấc Kia thuần màu đen quang mang đã là ở nàng lòng bàn tay hội tụ, chuẩn bị ngay sau đó, liền đoạt hắn tánh mạng. Mắt thấy đông phong hành điện trung tố hàn bích thình lình xảy ra biến hóa, bị tồn với trong hộp vô sát kiếm đã là phi thân dựng lên, ở giữa không trung hóa thành hình người. Không thể lại làm tố hàn bích như vậy đi xuống, nàng hiện tại cử chỉ rõ ràng không chịu không chế. Nếu là như thế đi xuống, khả năng đó là nhập ma, rơi vào vạn kiếp bất phục chi cảnh. Màu bạc sởi tóc ở không trung phi dương, thuần trắng tay háo cổ đáng, Vô sắt kia màu sám bạc trong mắt, chỉ có nơi xa tố hàn bích, phi thân chuẩn bị chiều nàng nơi đó chạy đến. Mà ở hắn trước mặt, là huyền Vũ thiên cùng phong hành thiên, hai người đang ở thao tác đại trận hạn chế tố hàn bích hành động, lại không làm nên chuyện gì. Vô sắt dị động khiến cho hai người chú ý, huyền Vũ thiên cùng phong hành thiên một đạo xoay đầu đi, thấy rõ kêu bao trùm một tầng ánh ánh quang hoa vô sắt bộ dáng, Hai người toàn kinh, lại cùng kêu lên kêu, ngài. Nhưng vô sắt lại trực tiếp xem nhẹ hai vị điện chủ. nhắm hướng Đông Phong hành điện nội điện bay qua đi, tốc độ so ra khỏi vỏ lợi kiếm còn muốn càng thêm mau. Mà bên kia, trong trận tố Hàn Bích Ngân Giáp tướng quân một trưởng trụ đi, lại bị gắt gao khóa nàng thủ đoạn màu đen xiềng xích lôi kéo, hành động chậm một bước, bị Ngân Giáp tướng quân tránh thoát mà đi. Ngân Giáp tướng quân trên mặt đất lăn một vòng, chạy trốn chết. Tố Hàn Bích trong mắt thần sắc đạm nhiên, trực tiếp đem chói buộc nàng màu đen xiềng xích xà đoạn, theo dầm một đạo xiềng xích rơi xuống đất tiếng vang, nàng hoàn toàn không có giam cầm. Quyền chuyển nhẹ nhàng thân thể hướng lên trời bay đi, phảng phất một con chim bay. Tố hàn Bích như cũ tỏa định nàng mục tiêu, trong mắt sát ý kiên định. Long bàn tay kia thuần hắc quang mang tản mát ra lệnh nhân tâm giật mình khủng bố hơi thở, áp chế kia ngân giáp tướng quân. Lệnh này không thể động đậy. Nhưng liền ở Tố hàn Bích nắm tay sắp đánh trúng ngân giáp tướng quân đỉnh đầu thời điểm, một đạo mát lạnh như tuyết kêu gọi lại gọi lại nàng. À bích! ngươi nọ kêu, tiếng nói vô cùng quen thuộc là nàng nghe qua ngàn ngàn vạn vạn biến thanh âm. Tố Hàn Bích xoay đầu đi, liền nhìn đến vô sắc đứng ở nàng cách đó không xa, hắn mặt mày tinh tế thanh lãnh, mắt phượng hơi rũ, hàng mi dài nhẹ lạc, khí chất cao hoa, không dính bụi trần. Một thân bạch đi hề hắn, liền như thế đứng ở kia màu đen xiềng xích trung ương, chiều nàng vươn tay. Mặc xúc động, hắn khỏe miệng khơi mảo một tia cực kỳ nhỏ bé độ cung, tựa hồ đang an ủi nàng. Tố Hàn Bích nhìn hắn đôi mắt, trong mắt sáng lên quả mang, nhưng trong mắt sát ý lại chưa từng tan đi. kia lệnh nhân tâm giật mình màu đen hơi thở cũng mất đi không được hắn đã đi tới túi đầu nhẹ nhàng đem tố hàn bích ôm vào trong lòng ngực xua tan nàng quanh thân màu đen hơi thở tố hàn bích nguyên bản kia sao động bất an hai trong mắt cuối cùng là bình tĩnh xuống dưới những người này không làm gì được ngươi cũng không sẽ lại tìm ngươi phiền thoái hắn than nhẹ một hơi tiếng nói nhu hòa tùy ta đi thôi tố hàn bích trầm mặc xoay đầu đi nhìn thoáng qua gần trong gang tấc đông phong hành điện thác cao nàng rất tưởng vào xem Nhưng nếu người nói chuyện là vô sát, nàng liền sẽ không không đáp ứng hắn thỉnh cầu. Đi thôi. Tố Hàn Bích gật gật đầu, chiều hắn vươn tay đi. Hắn cũng là dắt tay nàng, che chở nàng từ đông phong hành điện rời đi. Hai người thân ảnh càng lúc càng xa, mà ở không người chú ý trong một góc, kia màu bạc sợi tóc tự đầu vai buông xuống, tựa hồ có chút cô đơn ý vị. Vô sát kia màu xám bạc con ngươi ánh tố Hàn Bích bóng dáng, trên mặt dâng lên hoang mang chi tình, hắn có chút khó hiểu. Nàng. cùng một vị cùng hắn lớn lên giống nhau như lúc nam tử mang đi. Nhưng vô sắc rõ ràng biết, người nọ không phải hắn. Hắn chỉ biết gần từng chữ một gọi tố hàn bích ba chữ tên, cũng không a bích như thế thân mật xưng hô. Tố hàn bích từng giáo hắn gọi tên nàng. Tố hàn bích. Thanh âm mềm nhẹ. Tố khờ so. Hắn học. Không phải tố khờ so. Nàng bất đắc dĩ. Hảo, tố khờ so. Hắn ứng. Không biết dùng bao lâu, hắn mới có thể như thế câu chữ rõ ràng gọi ra tên nàng. vô sắt biết mang đi nàng người nọ tuy cùng hắn lớn lên giống nhau lại có sán lạng kim sắc đôi mắt có bóng loáng tóc đen có hoa lệ xiêm y ỉa cũng có tươi sống sắt thái mà chính hắn như thế thuần tịnh nhạt nhẽo liền phảng phất là một kiện bắt chước người nọ bộ dáng tố phôi vô sắc đứng yên tại chỗ thanh triệt không rảnh hoa dâm con người tố hàn bích thân ảnh rốt cuộc biến mất liền như thế nàng bị mang đi quý hoài đứng ở tiếp dẫn tiên nhân trước mặt nhẹ nhàng nhữ mày đây là a bích không Tố Hàn Bích nàng phi thăng tiên giới lúc sau phát sinh sự tình. Tố Hàn Bích ngồi ở ngũ sắc kim trên xe, chỉ đối tiếp dẫn tiên nhân so ngón giữa liền rời đi, nàng ở như thế cao địa phương, thậm chí với căn bản không có chú ý tới Quý Hoài. Cho nên, đãi nàng rời khỏi sau, Quý Hoài biết được chính mình đuổi không kịp nàng, liền hỏi trước tiếp dẫn tiên nhân Tố Hàn Bích tình huống. Tố Hàn Bích cũng coi như được với là tiên giới danh nhân rồi, tên nàng cùng chuyện xưa ai không biết ai không hiểu, tiếp dẫn tiên nhân đối nàng trải qua cũng có thể từ từ kể ra. Là, nàng đại náo tứ đại tiên điện, tập hai tôn thần tượng, tạo thành tiên giới tổn thất vô số, cuối cùng vẫn là tử thần tiên tôn ra tay, mới đưa nàng từ đông phong hành điện mang đi, ngăn cản nàng tiếp tục ở tiên điện tác loạn. Tiếp dẫn tiên nhân nói lên tố hàng bích tới, kia kêu, kêu một cái kích động, kết quả đến cuối cùng, nàng tạp tiên điện, làm ra như thế đại bất kính việc, thế nhưng cũng không có đã chịu trừng phạt, còn bị tặng một chỗ hải ngoại tiên sơn rồi rào nơi. Ai cũng là không có cách nào, ai kêu tử thần tiên tôn muốn bảo hạ nàng đâu. liền tính là điện chủ nhóm cũng không dám cãi lời mệnh lệnh của hắn tiếp dẫn tiên nhân hiển nhiên phi thường ham thích với chia sẻ bắt quái ai quý hoài đạo hữu ngươi nói một chút nàng đây là có cái gì thủ đến nỗi đối kia tứ đại tiên điện trả thù đâu quý hoài sửng sốt biểu tình bỗng nhiên trở nên có chút bừng tỉnh kỳ thật phía trước phi thăng đi lên tu sĩ có tu hành chi lộ đặc biệt nhấp nô cho nên có cũng sẽ cảm thấy bất mãn đối tiên điện thảo cái cách nói tiếp dẫn tiên nhân bất đắc dĩ buông tay nhưng cũng phi thăng không phải Trong cuộc đời gặp cực khổ không đều là đối người rèn luyện sao. Cho nên có cái gì hảo bất mãn đâu, đều là đương thần tiên người. Nàng quý hoài sửng sốt trong đầu lại thoáng hiện rất nhiều hình ảnh tới. Hắn lại nghĩ tới tố hàn bích ở thừa lôi kiếp lúc sau đối hắn nói câu nói kia. Hoài ca ca, a bích không oán không hối hận, chỉ. Chỉ mong ngươi tuổi tuổi bình an, cuộc đời này trôi chảy an khang. Nàng như thế ái hắn, nhưng hắn lại. Cũng khó trách nàng có toán hướng tiên điện báo thủ. Tuy rằng không biết Tố Hàn Bích vì sao sẽ phi thăng, nhưng Quý Hoài trong lòng đã hạ quyết tâm, muốn tìm một cơ hội đi tìm nàng. Tốt xấu. Thuyết minh chính mình chân chính tâm ý. Kia vị này Tố Cô Nương. chỗ ở ở nơi nào đâu? Quý Hoài hỏi. Tiếp dẫn tiên nhân sửng sốt, theo bản năng đáp, ở Hải Ngoại Tiên Sơn, Hàn Nguyệt Tiểu Cảnh. Nhưng là người tiếp dẫn tiên nhân muốn nói lại thôi, vì sao không đi trước tìm người Sư Môn đâu? Sư Môn. Quý Hoài sửng sốt, không biết tiếp dẫn tiên nhân ý gì. Ngươi Vân Tiêu Tông cũng có rất nhiều người phi thăng đi lên, có người dấn thân vào mặt khác môn phái hoặc là thế lực, nhưng có vị tên là Tố Tân Thạch Trưởng Môn ở tiên giới một lần nữa lập cái Vân Tiêu Tông, cũng coi như được với là không nhỏ thế lực, tuy rằng phi thăng tới liền đại biểu cho Trần Thế Tục Duyên đã chẳng, nhưng ngươi cũng có thể đi tìm sư phụ ngươi. Tiếp dẫn tiên nhân phi thường chi kỷ mà nói, quý hoài trong lòng hoài chút vui sướng, hán tưởng có lẽ Tố Hàn Bích sẽ cùng hiện tại Vân Tiêu Tông có điều liên hệ cũng nói không chừng. Hán triều tiếp dẫn tiên nhân vái chào nói, ta còn là nguyện ý dẫn thân vào nguyên lai like môn phái, làm phiền tiếp dẫn tiên nhân chỉ lộ. Hảo, kia liền đi theo ta đi. Tiếp dẫn tiên nhân thực thưởng thức quý hoài loại này, cho dù phi thăng đi lên cũng không quên buồn tu sĩ. Những cái đó tế phá đầu cũng tưởng hướng tứ đại tiên điện toàn tham mộ tiên điện cường đại thế lực tu sĩ, cùng quý hoài so sánh với, đảo có vẻ có chút lợi ích. Tiếp dẫn tiên nhân luôn luôn thừa hành bình bình đạm đạm mới là thật sự hành sự chuẩn tắc. Hắn một đường mang theo quý hoài. Một đường hướng tiên giới vân tiêu tông sơn môn mà đi. Mà ở vạn dặm ở ngoài hải ngoại tiên sân trung, tố hàn bích giá ngũ sắc kim xe xuyên qua ở mây mù bên trong, trong tay mềm nhẹ roi vàng nhẹ ném. Nàng trong tay cùng bên người, đều không có một phen kiếm thân ảnh. Tố hàn bích ở ngũ sắc kim trên xe nâng má, biểu tình có chút hoang mang. Mới vừa rồi ở trải qua vân thượng chi cảnh thời điểm, tiếp dẫn tiên nhân tựa hồ ở chiêu đái một vị mới vừa phi thăng đi lên tu sĩ. Tố Hàn Bích tự nhiên sẽ không đi quản nơi nào lại phi thăng tới tân tu sĩ, nhưng nàng tổng cảm giác đứng ở tiếp dẫn tiên nhân bên người người nọ thân ảnh rất là quen thuộc. Liền phảng phất là, mỗi một cái nàng hận không thể chiều trên mặt hắn nổ nước miếng người. Tố Hàn Bích nằm ở ngũ sắc kim trên xe, thưởng thức chính mình trong tay roi mềm, nghĩ thầm thiên đạo này liền thực thái quá, liền này cha nam cũng có thể phi thăng. Hẳn là sẽ không, Tố Hàn Bích chính mình an ủi chính mình, khả năng chính mình là nhìn lầm. Nàng vớt cằm. tự hỏi người nọ có phải hay không quý hoài tự hỏi một đường thẳng đến ngũ sắc kim xe ngừng ở hải ngoại tiên sơn động phủ cửa kia tản ra mạn rượu dáng màu ngũ sắc kim xe vững vàng ngừng lại tố hàn bích tự kim xe đi xuống nhảy dự nhảy đến chính mình động phủ cửa kia chứa mây mù cùng hồng ngông tiên khí sơn môn đoan lập đá xanh đường mà gối sơn môn rất là tinh tế nhỏ sinh lấy dài quá rêu xanh cổ xưa nham thạch phô liền này thượng có mê ly mộng ảo tử đàng hoa rơi xuống nhiều vài phần nhân gian pháo hoa khí Tố Hàn Bích một người theo đá xanh đường mòn, đi lên bậc thang, hướng nhà mình Hàn Nguyệt Tiểu Cảnh Sơn môn đi đến. Nhưng là, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu lên, chú ý tới ở kia tử đằng bụi hoa trung đứng một người. Thêu Kim Trường bảo rũ xuống, dáng người lĩnh bạn, quanh thân khí chất xuất trần sạch sẽ. Hắn một đôi mắt phượng, rũ mắt nghiêm túc nhìn Tố Hàn Bích, trong mắt chứa như nước ôn nhu quang. "Người đã trở lại." Hắn cười nhạt nói, ngữ khí quen thuộc, "Ta tại đây đã đợi một nén nhang, vừa lúc có việc tìm ngươi." Nhị chín trương. Người này đúng là trăm năm phía trước đem Tố Hàn Bích gan tiêu Đông Phong hành điện mang đi, ngăn cản nàng đem bốn điện thần tượng hoàn toàn phá hủy Tử Thần Tiên Tôn. Tố Hàn Bích đứng ở đá xanh đường mòn dưới, ngước mắt nhìn Tử Thần, cùng hắn kia kim sắc đôi mắt đối diện. "Hảo." Tố Hàn Bích đáp, đi vào hắn bên người, giơ tay giải khai Hàn Nguyệt đường mòn cấm chế. "Đây là tử thần đệ nhất tới Hàn Nguyệt tiểu cảnh." Hắn nghiêng đầu xem từ vách đá thượng rũ xuống tử đằng hoa. "Này hoa cực mỹ." Tử Thần hỏi, "Ngươi thích nó?" Tố Hàn Bích vẫn chưa có điều kiên rẻ, trực tiếp mở miệng nói, ta một cái bạn cũng đã chết, này tử đằng hoa đó là ở hắn chết đi thân thể thượng mọc ra. Người chết không thể sống lại, cần gì phải vọng tưởng cố nhân có thể từ hoa chung sống lại. Tử thần ngữ khí một đốn, tiếp tục nói. Tố Hàn Bích lanh hắn vào hàn nguyệt tiểu cảnh tiểu đình, xoay đầu tới vẻ mặt hồ nghi mà nhìn tử thần nói, tiên tôn, người hiểu lầm đi. Đơn thuần là bởi vì tử đằng hoa hảo nuôi sống mà thôi. Tố Hàn Bích hướng ghế đá thượng một tòa trống cầm nhìn hắn hỏi, tìm ta là vì chuyện gì? Tử thân đi lên trước tới, ngồi ở nàng đối đầu, dơ tay, kia đại trưởng phía trên đã là xuất hiện một cái hộp kiếm. Tố Hàn Bích chống cầm ngón tay một đốn, đầu ngón tay gõ một chút gương mặt. Người kia thanh kiếm, ở trăm năm phía trước đánh rơi, là phong hành thiên cùng huyền vụ thiên đường đột, nhưng lúc sau lại tìm lại rốt cuộc tìm đến không được. Tử thân mỉm cười nói, cho nên ta phái người đi tìm một phen tân bồi ngươi, đã nhiều ngày vừa vặn đưa đến ta trên tay, ta liền tới đem nó giao cho ngươi tố hàn bích nghe vậy cười chiều tử thần vươn tay tới thả làm ta nhìn xem tử thần mắt phượng hơi rũ đem hộp kiếm mở ra kia cái nắp mới vừa mở ra một cái phủng liền có long minh tê thanh truyền đến hộp kiếm không ngừng chấn động kiếm này chạm long ma đúc lấy long huyết rèn luyện sắc nhọn vô cùng lực lượng cũng là không dung khinh thường nghĩ đến cũng không so ngươi phía trước kia đem càng kém tử thần đem màu đen lạnh lẽo thương long kiếm đưa tới tố hàn bích trên tay tố hàn bích lướt lượng này kiếm vào tay cực trầm đều có một cổ thê lương cổ xưa hơi thở từ thân kiếm truyền đến chứa nhập ra thịt bên trong trên thân kiếm có huyết sắc hoa văn lấy long huyết vẽ hình dạng cổ xưa như thế nào Tử Thần cười hỏi nàng cần phải thử xem tay Tố Hàn bích meo lại mắt trên mặt không có quá nhiều biểu tình chỉ nắm chặt kia thương long kiếm chuôi kiếm nặng nghề tiếng xé gió truyền đến nàng tùy ý múa may hai hạ nàng là kiếm tu bất luận là câu nguyệt kiếm hoặc là ngự hải kiếm tới rồi tay nàng chung đều là dễ bảo trôi này thương long cũng không ngoại lệ tố hàn bích xoay người lửa đỏ và táo ở giữa không trung vẽ ra một đạo đường cong cánh tay bao quát thương long kiếm kiếm phong đã hướng tới tử thần khuôn mặt thượng huy đi một trận lạnh leo đến xương hơi thở truyền đến tử thần như cũng là mỉm cười ngồi ở tại chỗ khí định thần nhàn vừa động cũng không có động hắn nhìn gần trong gang tấc kiếm phong cười ôn nu nói xem ra kiếm này ngươi sử dụng tới rất là thuật tay tố hàn bích thu kiếm vào vỏ chiều hàn nguyệt tiểu cảnh cửa một long tay nếu không có việc gì Liền rời đi đi. Tử thần không có động, ngồi ở ghế trên chiều nàng chớp chấp mắt, tới hàn nguyệt tiểu cảnh một chuyến cũng không dễ dàng, không cho ta ở lâu một lát sao? Tố hàn bích như cũng nhìn chầm trầm hắn kim sắc đôi mắt, từ đầu đến cuối coi tầm mắt cũng chưa rời đi, tiên tôn, muốn lưu lại làm cái gì? Đánh cờ một ván như thế nào? Tử thần không biết từ chỗ nào lấy ra một cái bàn cờ, bại ở trên bàn. Tố hàn bích than nhẹ một hơi, ngồi ở hắn đối đầu, gật đầu nói, có thể. Nàng lười nhát chống cằm. Một đen một trắng cùng tử thần hai người ở bàn cờ thượng chém giết lên. Tử thần rõ ràng tình với kỳ đạo, rốt cuộc sống lâu như vậy, trừ bỏ tu luyện cũng không khác sự có thể làm, chỉ có thể khai phá các loại yêu thích. Trong tay hắn hát tử dần dần đem tố hàn bích thủ hạ bạch tử vây quanh lên. Mà tố hàn bích cờ lộ phi thường buôn phóng, nàng tựa hồ vẫn luôn ở nỗ lực đem chính mình trong tay quân cờ liền thành ngũ tử một đường, còn lại căn bản mặc kệ. Tử thần chậm rãi như tắm ăn lên nàng địa bàn. thẳng đến kia hắc tử sắp đem tố Hàn Bích bạch tử toàn bộ vây quanh, lại vai bước, đó là thua hết cả bàn cờ. A Bích cũng nên cẩn thận. hắn mỉm cười nói, tố Hàn Bích vốn dĩ vây được đều phải ngáp, bị hắn vừa nhắc nhở, lúc này mới phục hồi tinh thần lại. A, phải thua sao? tố Hàn Bích vuốt cầm tự hỏi, rõ ràng hiện tại nàng thế cục một mảnh rất tốt, tử thần phải thua không thể nghi ngờ. ta không có đi. tố Hàn Bích nghi hoặc, tử thần thấp thấp nở nụ cười, A Bích làm việc. cần phải cẩn thận chút tố hàn bích nâng lên mí mắt nhìn hắn một cái tiên tôn ngươi ở dạy ta làm sự vẫn chưa chỉ là nói chút đạo lý thôi tử thần ngữ khí ôn nhu kiên nhẫn không hổ là tử thần tiên tôn thuận miệng nói ra nói đều là đạo lý tố hàn bích cười nhưng ta muốn thắng nàng trực tiếp từ cờ sọt lấy ra một quả bạch tử dừng ở bàn cờ thượng đã là bốn tử liền thành tuyến thượng năm cái tử ta thắng tố hàn bích đứng dậy tử thần tươi cười có trong nháy mắt cứng đờ hắn rõ ràng cùng nàng hạ chính là bảy mưu lập kế cờ vây nàng lại ở nghiêm túc hạ cờ năm quân hắc bạch quân cờ đây là cờ vây tử thần như cũ không nhanh không chậm kiên nhẫn giải thích hắc bạch quân cờ vì sao không thể là cờ năm quân tố hàn bích hỏi lại quy tắc như thế tử thần hoan thanh nói người quy tắc là quy tắc chẳng lẽ ta quy tắc liền không có đạo lý tố hàn bích đem quân cờ đặt lên bàn nhẹ nhàng gõ gõ tử thần đôi mắt hơi rũ nhìn tố hàn bích mặt mày ôn hòa A Bích, ngươi cho rằng là ngươi quy tắc hữu hiệu, vẫn là ta. Tố Hàn Bích nhìn chăm chú nhìn hắn, sau một lúc lâu lúc sau, lại cúi người để sát vào tử thần. Tử thần Tiên Tôn chưa bao giờ cùng nữ tử như thế thân cận quá, thương long kiếm phong ở phía trước cũng chưa sau này lui quá thân mình sau này hơi khuynh, trên mặt thế nhưng nổi lên đỏ ửng. Tiên Tôn, đôi mắt của ngươi rất đẹp. Tố Hàn Bích một tay đem ván cờ phất loạn, một cái tay khắc rỗi đi ra ngoài, nhẹ nhàng xúc tử thần khỏe mắt, kia đầu ngón tay lạnh lẽo. Tử thần nhẹ nhàng meo lại mắt, ta thực thích. Nàng tiêu môi nở nụ cười. Tử thần nghe vậy bật cười, a bích liền tinh thua, cũng không cần xử mỹ nhân kế. Tố Hàn Bích sớm đã đem kia ván cờ đảo loạn, lại nhìn lên, Hắc Bạch Tử đã dây dưa ở bên nhau, phân không rõ thắng bại. Thắng bại chưa phân. Tố Hàn Bích chiều Hàn Nguyệt tiểu cảnh cửa chỉ chỉ, tiên tôn nếu là tưởng thắng, làm phiền cùng người khác đánh cờ. Tử thần nhìn sát trời, cũng thấy không còn sớm, liền không có lại lưu lại, đứng dậy cáo tử. Tố Hàn Bích ngồi ở Hàn Nguyệt tiểu cảnh tiểu đình, nhìn hắn thân ảnh rời đi. Tiếp theo nháy mắt, nàng đem trong tay Thương Long kiếm ném đi, ném nhập hồ hoa sen trung phong ấn. Thương Long kiếm vào nước, phát ra một đạo rồng ngâm tiếng động, có nhàn nhạt hình rồng hư ảnh thoáng hiện. "Ta dựa, kia dừng bút, ngốc bức, chơi mẹ ngươi cờ vây, ta sẽ nảy ngoạn ý sao?" Tố Hàn Bích xả một chút tóc, quả thực muốn điên. Trong ao Thương Long kiếm chấn động, tựa hồ ở sợ hãi chút cái gì. Tố Hàn Bích đầu ngón tay quang mang kim sắc quang mang lập lòe. trực tiếp đem trôi này thương long kiếm kiếm hồn bước ra tới, phàm là cường đại bảo kiếm đều có kiếm hồn, húng chi là thương long kiếm loại này lấy vật còn sống tế kiếm binh khí. Thương long kiếm kiếm hồn là một cái thương long, hắn nguyên bản là yêu thú thương long hồn linh. nay kiếm hồn ở thương long kiếm trên người nó ná, mang huyết đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm tố hàn bích nhìn. chúng ta làm cái gì đâu? tố hàn bích khinh phiêu phiêu mà nói, lại không phải ta giết ngươi. cô nương, kia thương long kiếm hồn thế nhưng mở miệng. nếu không phải vì thảo ngươi niềm vui tử thần hà tất giết ta hôm nay tử thần không giết ngươi ngày mai ngươi cũng sẽ bị người khác sát tố hàn bích trâm trọc thương long ngươi thương long một mạch long huyết độc đáo ai đều muốn dùng các ngươi tôi kiếm không nghĩ tới ngươi thế nhưng biết ta thương long một mạch thương long kiếm hồn khiếp sợ dường như trăng lại muốn hồi ức khởi hắn kêu bi thảm gia tộc bị đổ xử Câm miệng tố hàn bích đánh gây hắn phong ngừa này kiếm hồn kéo ra đề tài tử thần đem ngươi tặng cho ta nhưng có mục đích khác Cô Nương, ngươi đảo cũng hảo chơi. Hắn nếu có mục đích, ta lại há có thể nói cho ngươi. Thương Long Kiếm Hồn thấp giọng cười nói. Không cần ngươi tự mình nói cho ta, chỉ là đánh với ngươi cái tiếp đón mà thôi. Tố Hàn Bích nhìn chằm chằm kia phong ấn tại hồ hoa sen Thương Long Kiếm. Thương Long Kiếm Hồn sinh thời cũng coi như được với kiến thức rộng rãi, nhưng Tố Hàn Bích kế tiếp hành động, lại cử thế hiếm thấy. Chỉ thấy kia Hồng Y Tố Hàn Bích vừa tới, tham thượng chính mình bên hông Thiên Thượng vị trí, bên phải sườn xương sườn thứ mười đối bộ vị. Nàng chính là như thế bình tĩnh mà. Từ trong thân thể rút ra một thanh bảo kiếm, Lãnh Bạch thân kiếm thượng phiếm ánh ánh phấn quang cùng huyết sắc hồng quang, giao hỏa chiếu sáng lẫn nhau. Đúng là vô sát. Bởi vì mạnh mẽ đem kiếm từ trong thân thể rút ra, Tố Hàn Bích đôi môi trở nên có chút tái nhợt. Nàng lại lần nữa đem này đem dùng chính mình xương sườn chế thành kiếm, một lần nữa biến trở về chính mình xương sườn. Chỉ vì không cho tử thần phát hiện hắn tung tích. Trôi này bị Phong Hành Thiên cùng Huyền Vũ Thiên đánh mất. Tử Thần từng hạ lệnh ở toàn bộ vân thượng chi cảnh cùng hải ngoại tiên sơn tìm kiếm vô sát kiếm kỳ thật chỉ là tạm thời. Về tới hắn nguyên bản địa phương, thả xem đi. Tố Hàn Bích nhìn biến thành nhân thân, một thân thuần trắng siêm ý lì vô sát, nhẹ giọng nói. Vô sát xoay đầu, chiều hồ hoa sen thương long kiếm vươn tay, trực tiếp méo thương long kiếm hồn thân mình. Thương long kiếm hồn khiếp sợ nhìn vô sát, thanh âm nhẹ ngào, vì sao ngươi cùng Tử Thần Tiên tôn lớn lên giống nhau như lúc? Vô sát cùng Tử Thần cũng không bộ dạng. Khi chất thượng sai biệt, duy nhất khác nhau đó là so sánh với vô sắt tới, tử thần nhiều tươi sống sát thái. Mà tóc bạc bạch đi gì mắt sám vô sắt, liền giống như tố phôi giống nhau. Tố Hàn Bích ghé vào tiểu đình Lan Can Thượng, nghe xong thương long kiếm hồn nói, quả thực muốn hụt máu. Ta mẹ nó như thế nào biết sao lại thế này. Nàng một tay nắm thành quyền gõ tiểu đình thượng Lan Can, ta phải biết rằng sao lại thế này, gì đến nỗi thẩm vấn ngươi. Tố Hàn Bích nhìn đến đều là bảo kiếm vô sắt đang ở ra quét thương long kiếm hồn ký ức. nhịn không được nhắm lại hai mắt. Thật sự là khó có thể hình dung, nàng ánh mắt đầu tiên nhìn đến tử thần khi đó khiếp sợ, bộ dạng nhất chỉ có thể lấy thuật dịch dung pháp giả trang, nhưng như thế nào có người cùng vô sắc bộ dạng, hơi thở đều giống nhau đâu. Nhưng Tố Hàn Bích tin tưởng kia cũng không phải vô sắc, bởi vì vô sắc đều có hình người bắt đầu, đó là tóc bạc bạch đi hay mắt xám, hắn tuy bị lầm tiếng tăng truyền xa vì ngũ sắc, nhưng hắn hình người trên thực tế cũng không có nhiều màu nhan sắc. Nàng ngưng tay, đơn thuần là bởi vì nàng nhìn ra Người này thực lực thật sự quá cường, hắn dù cho đứng ở nơi đó bất động, quanh thân hơi thở cũng như núi băng sóng thần, sâu không lường được. Tử thần đối nàng làm ra một bộ hiểu biết bộ dáng, tuy rằng tố hàn bích sắc thật không quen biết nàng, nhưng có thể làm bộ nhận thức hắn. Nếu hắn cho rằng hắn cùng tố hàn bích là cũ thức, kia liền làm hắn như thế cảm thấy. Đánh không lại sao, hà tất mất không chính mình tinh lực cùng tánh mạng, nếu tử thần vẫn chưa cùng nàng có đánh lộn ý tứ, nàng thuận cái dưới bậc thang cũng là có thể. Càng quan trọng là... Tố Hàn Bích ở nhìn thấy tử thần ánh mắt đầu tiên khởi, liền biết không có thể đủ bại lộ vô sắc tồn tại. Kinh nghiệm nói cho nàng, lớn lên giống nhau hoặc là phi thường giống nhau người, trừ bỏ có huyết thống quan hệ ngoại, phần lớn là cho nhau có chút địch ý tồn tại. Liên cùng nàng xem nguyệt cảnh khó chịu, nguyệt cảnh xem nàng càng khó chịu, là một đạo lý. Tố Hàn Bích vốn là tương kế tiểu kế cùng tử thần một đạo rời đi, nhưng sau lại lại tìm cái cớ, đi vòng vèo xe Đông Phong hành điện. Đông Phong hành điện đã là một mảnh phê tích cao lớn cung tường sập trên mặt đất, mà tố Hàn Bích tắt trở về, ở một chỗ không chớp mắt đổ nát thê lương bên trong tìm được rồi vô sắc. Hắn còn đứng ở nhìn chăm chú tố Hàn Bích cùng tử thần một đạo rời đi tại chỗ, liền như thế cố chấp đứng, ánh trăng ở trên người hắn tới xuống một mảnh ánh mạch quang. Tố Hàn Bích đứng ở trước mặt hắn, vươn tay tới, ở vô sắc trước mắt quơ quơ, tìm được ngươi. Tố Hàn Bích nhẹ giọng nói, ngươi như vậy rất nguy hiểm. Vô sắc Jumi, hắn trước kia chưa bao giờ biểu lộ quá như vậy cảm xúc. Nhưng Tổng cảm thấy lúc này có kỳ quái khó chịu cảm giác gập lên trong lòng. Ta cho rằng ngươi nhận sai người, cùng người khác một đạo rời đi. Vô sắt khó được nói chuyện lưu loát. Có lẽ những lời này lên tiếng cùng tạm dừng, đã ở trong lòng hắn diễn luyện quá vô số lần. Hắn nói chuyện như vậy lưu loát, sao có thể là ngươi? Tố Hàn Bích nói, đốn một lát, nàng lại hỏi, ngươi vì sao không tới tìm ta? Vô sắt ở dưới ánh trăng hơi ngẩng đầu lên, cảm tuyến lưu sướng tuyệt đẹp. Hắn màu sáng bạc con ngươi nhìn chăm chú nhìn Tố Hàn Bích, dùng rất dài thời gian tổ chức ngôn ngữ. Ta sợ ta đi rồi, ngươi quay lại tìm ta khi, tìm không thấy ta. Hắn nói, Tố Hàn Bích sững sốt, chợt cười khe nói, ngươi không phải cho rằng ta nhận sai người rời đi, lại vì sao cho rằng ta sẽ quay lại tìm ngươi. Vô sát xinh đẹp mắt vượng nâng lên, nhìn Tố Hàn Bích mặt, thật lâu không có trả lời. Vấn đề này, chính hắn cũng vô pháp trả lời, nhưng hắn biết, chỉ cần Tố Hàn Bích không tới tìm hắn. hắn liền sẽ vẫn luôn đứng ở chỗ này đi thôi tố hàn bích chiều hắn vươn tay vô sắt sửng sốt một chút bên cạnh người ngân quang trận lóe tựa lại tưởng biến thành một phen bảo kiếm bộ dáng nhưng tố hàn bích lại trước hắn một bước vươn hai tay nhón chân cùng hắn ôm nhau nàng vẫn luôn biết hắn là nàng uy hiếp cho nên nàng đem này căn uy hiếp làm thành nhất sắc bén bảo kiếm tố hàn bích bừng tỉnh gian mở hai mắt lại nhìn phía lúc này hàn Nguyệt tiểu cảnh hồ hoa sen trung vô sắt cùng thương long kiếm hồn vô sắt đã tìm tòi xong thương long kiếm hồn ký ức cũng không vấn đề vô sắc trầm giọng nói tố hàn bích ngước mắt nhìn về phía kia run bần bật thương long kiếm hồn có chút nghi hoặc không đạo lý a tố hàn bích vớt cảm hắn thoạt nhìn không giống người tốt như thế bị ổi thủ đoạn hắn như thế nào sẽ không cần đâu cô nương thương long kiếm hồn đánh gãy tố hàn bích lời nói ngươi nói như thế tử thần tiên tôn liền có chút đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử ta xác thật là tiểu nhân không có sai nhưng hắn có phải hay không quân tử liền nói không chừng tố hàn bích nở nụ cười nhưng thật ra ngươi nho nhỏ thương long táng thân với hắn dưới kiếm không quan tâm chính mình đảo vì hắn giải vây lên có ý tứ thực sự có ý tứ ta lúc trước liền nói qua nếu không phải vì thảo ngươi này nho nhỏ tiên cô niềm vui hắn lại như thế nào đem ta chạm với dưới kiếm thương long kiếm hồn nấn ná thân kiếm lên án tố hàn bích sắc đẹp hoặc nhân đó là như thế cảm ơn ngươi khen ta đẹp a Tố Hàn Bích đối thương long kiếm hồn híp mắt lời, người thương long một mạch bị người chém giết, lấy máu tươi tôi kiếm, không hướng đi luyện kiếm người báo thù, không đi quái những người đó tham lam, ngược lại tại đây cùng ta tố khổ. Đem tội lỗi quái ở nữ tử trên người. Kia xứng đáng ngươi tổ tiên linh vị đều lưu không xuống dưới một cái. Tố Hàn Bích đem thương long kiếm ấn nhập hồ hoa sen trùng, kia kéo dài hơi tản thương long kiếm hồn hoàn toàn đi vào trong nước, bị nước cao nuốt hết, lại phát không ra một câu thanh em tới. thương long kiếm hồn vốn là câu với thân kiếm phía trên làm người sử dụng nô dịch hắn sống thêm đi xuống cũng, cũng không cái gì ý nghĩa như thế đảo cũng coi như được với giải thoát có lẽ thương long kiếm hồn mới vừa rồi lấy ngôn ngữ chất kích thích hàn bích đó là bởi vì như thế tố hàn bích đem mất đi kiếm hồn thương long kiếm nhặt lên một lần nữa phản phất hộp kiếm bên trong vô sát hình như có nghĩ hoặc ngươi không cần sao không quá thuật tay dưới kiếm có không cam lòng chết đi vong hồn tố hàn bích nuốt ve thương long kiếm kia lạnh leo thân kiếm sử dụng tới khiếp đến hoàng, nàng khe khẽ thở dài, ánh mắt có chút phiền muộn. đúng lúc vào lúc này, Hàn Nguyệt Tiểu Cảnh cấm chế bị xúc động, là có lễ phép xúc động. Tố Hàn Bích cả kinh, vội đem vô sắt thu hồi trong thân thể, duy có loại này biện pháp mới có thể làm hắn tung tích không bị người khác phát hiện. bởi vì này vốn chính là nàng sương sườn. Tố Hàn Bích ngáp một cái, này xúc động cấm chế phương thức, vừa thấy liền biết đây là nàng đồ đệ, tống ngục tình. nàng ở mấy ngàn năm trước. Tận Mắt nhìn thấy nàng vị này tiểu đồ đệ phi thăng, cũng là sau lại mới biết được nàng đương nam Lưu Ly Điện Thánh nữ. Bất quá, sau lại Tống Mục Tình liền cáo từ rời đi Nam Lưu Ly Điện. Nàng cung Tố Hàn Bích giải thích lý do thoái thác, tự nhiên là rất có bọn họ sư môn đặc sắc. Ngoại tảo sư phụ ngươi là không biết toa, có ăn không uống không bạch trụ địa phương, vẫn là vân thượng chi cảnh nhị hoàn nội tuyệt hảo đoạn đường, ta này không đi bạch không đi, trước bạch phiêu bọn họ, đến lúc đó lại chụp ngông một lưu liền xong việc. Tống Mục Tình nói: Tố Hàn Bích thầm nghĩ hảo đồ đệ, khí định thần nhàn uống trà, trên mặt trách cứ nói, như thế hành vi, có chút không đạo đức, ai dạy ngươi? Tống Mục Tình đúng lý hợp tình, vô cùng tự hào, tự nhiên là sư phụ. Sư phụ ngài so với ta càng sâu am bạch phiêu chi đạo, ngươi này hà nguyện tiểu cảnh là hải ngoại tiên sơn linh khí nhất nồng đậm địa phương, so vân sơn chi cảnh đoạn đường còn muốn càng thêm đoạt tay, tử thần tiên tôn đem nó tặng cho ngươi, ngươi cư nhiên liền như vậy thu. Tống Mục tình vỗ đùi, ta biết ngươi xem hắn khó chịu, muốn đánh hắn một đốn. nhưng là thật sự đánh không lại tống mục tình nói chuyện xác thật là trắng ra tố hàn bích trong miệng một miệng trà phun ra vươn tay tới che lại chính mình ngực ám đạo một tiếng ẩn nhẫn tử thần tiên tôn cùng thiên địa đồng thọ nay bức cũng không biết tu luyện đã bao lâu nàng đánh không lại là thực bình thường tử thần thực lực xác thật rất mạnh nhưng hắn cũng sợ ta ra tay cá chết lưới rách cho nên liền tạm thời là như thế này tố hàn bích nhướng mày khẽ cười nói bất quá ngươi làm gì không tiếp tục bạch phiêu nam lưu ly điện Tố Hàn Bích dựa vào trên giường, đông nhiên nhớ tới cái gì, một tay chống đầu hỏi. Nam Lưu Ly Điện bị ngươi tạp thành như vậy, sớm thành nguy phòng, Lưu Ly Thiên thần tượng bị tạp, Nam Lưu Ly Điện bốn bỏ năm lên tương đương hung trạch, ai còn dám trụ, ta còn ngại đen đuổi đâu. Tống Mục Tình hái được một cái trái cây, vui sướng khi người gặp họ nói. Thần tượng, những cái đó sâu, là cái gì? Tố Hàn Bích tựa nghĩ tới cái gì, mở miệng hỏi. Tống Mục Tình kinh ngạc, cái gì sâu, thần tượng có sâu sao? Thả nhiều năm như vậy thần tượng, bị trùng trúc chủ cũng là bình thường. Không tố hàn bích nhắm mắt lại, sâu kín nói, này đó sâu, là ký sinh ở bên trong, rất nhiều. Lấp đầy toàn bộ thần tượng. Sư phụ, tống mục tình khó được đứng đắn nghiêm túc nói, thần tượng bị ngươi tạp hủy lúc sau, ta tự mình đến hiện trường xem náo nhiệt hơn nữa vui sướng khi người gặp họa Thần tượng mảnh nhỏ chung không có gì sâu, nhưng nếu sư phụ ngươi nói như thế, khẳng định là thấy được. Tống mục tình meo lại chính mình hẹp dài hồ ly mắt. Cho nên sư phụ, nhất định chỉ có ngươi có thể nhìn đến chung nó. Ta lại không có gì hỏa nhãn kim tinh, sớm chút năm tu luyện thời điểm, còn bị người bị thương đôi mắt, hoa thật lâu mới chữa khỏi. Tố Hàn Bích ngáp một cái, có lẽ thật sự chỉ có ta có thể nhìn đến. Sư phụ ngươi tương đối đặc thù tống mục tình vào đầu, hồi lâu lúc sau mới tìm ra như vậy một cái hình dung tử, ngự khí có chút súng bái. Tố Hàn Bích đứng dậy, đem chính mình tán loạn áo ngoài sửa sang lại hảo, biểu tình có chút sầu lo. Nàng tổng cảm thấy chính mình thả ra chút thứ không tốt. Nhưng những cái đó ngoạn ý tổng ký sinh ở thần tượng bên trong, tựa hồ càng thêm không tốt. Lưu Ly Thiên tìm ngươi thảo muốn che thần tượng hai mắt phân xa. Tống Mục Tình hì hì cười nói, kia đồ vật nhưng không bình thường. Lưu Ly Thiên nhưng bảo bối nó, liền ta đều không cho xem, sư phụ nếu đoạt được nó, không bằng cho ta nhìn một cái. Tố Hàn Bích lớn giữa mày, thiếu chút nữa lại muốn ngất xịu đi, đây là nàng một cái khác nghi hoặc địa phương. Kia nam lưu ly điện tre thần tượng đôi mắt phấn xa cùng đông phong hành điện xà giống thượng đệ tam chỉ đỏ mắt, ở nàng một chạm vào thời điểm, liền tự động biến mất, hoàn toàn đi vào nàng trong thân thể, vô tung vô ảnh, còn như thế nào có thể đưa cho tống mục tình xem. Không có, nó biến mất. Tố hàn bích lắc đầu, biểu tình hoang mang. Nàng tựa hồ cùng thiên giới này, có thiên ti vạn lũ quan hệ. Nhưng nó xác thật là một cái đến từ hạ giới người. Nàng từ nhỏ đến lớn, sở hữu ký ức đều không có mất đi quá. vui sướng ngọt nào thống khổ tuyệt vọng sở hữu đều chưa từng quên nay đảo có chút kỳ quái tống mục tình một mông lăn đến tố hàn bích trên giường thuận miệng hỏi sư phụ hàng nhất các khai thư các hải ngoại tiên sơn người đều nhưng đi vào nhìn vân thượng chi cảnh tu sĩ ngoại trừ sư phụ ngươi muốn hay không đi xem có lẽ có thể từ sách cổ thượng tìm được chút đáp án hàng nhất các có được chỉ ở sau trung ương tử thần điện tàng thư lượng thư các còn cất chứa thời đại so trung ương tử thần điện càng thêm xa xăm khẻo lánh cổ xưa điển tịch, thực chịu tu sĩ hoan nên. Cái này thế lực tu sĩ làm gì gì không được, đọc sách đệ nhất danh, dựa in ấn các trung thư tịch kiếm tiền sinh hoạt. Mỗi cách trăm năm, hàng nhất các liền vâng theo tổ hấn, mở ra thư các, hải ngoại tiên sơn tu sĩ đều có thể miễn phí đi vào nhìn. Tố Hàn Bích lập tức ngồi dậy tới, tinh thần, ta chiếm tiện nghi đợi không được ngày mai. Cam, hàng nhất các in ấn sách cổ như vậy quý, ta phía trước mỗi lần mua đều thực đau lòng, không phiêu bạch không phiêu. tố hàn bích tinh thần lần sau còn có loại này miễn phí hoạt động phiền thoái kêu lên ta ra đây cùng ngươi một đạo đi tống mục tình nâng má cười hì hì xem tố hàn bích ba ngày sau mở ra đã nhiều ngày trước tiên ở ngươi nơi này ở tạm mượn hàn nguyệt tiểu cảnh danh nghĩa tiến đến cọ ta hàn nguyệt tiểu cảnh danh khí làm cái gì nam lưu ly điện trước thánh nữ tố hàn bích cười nói móc nàng ngươi ngậm vân thượng chi cảnh tứ đại tiên điện một đốn hải ngoại tiên sơn tu sĩ đều sùng bái ngươi chết bầm biết không dùng ngươi danh nghĩa tiến đến Hàng nhất các khẳng định mở rộng ra phương tiện chi môn chúng ta liền không cần xếp hàng tống mục tình nở nụ cười ba ngày sau hai người một đạo hướng hải ngoại tiên sơn hàng nhất các mà đi tố hàn bích cùng tống mục tình ngồi ở siêu cấp xa hoa bản tự động điều khiển linh thuyền người khác đưa thượng mặt đối mặt phi thường nghiêm túc mà tại hạ cờ nam quân mau tới rồi sao tố hàn bích hỏi biểu tình cao thâm khó đoán trịnh trọng rơi xuống một tử thượng có mười dặm tống mục tình trên trán đổ mồ hôi nơm nớp lo sợ phòng thủ. Vậy là tốt rồi. Tố Hàn Bích ngũ tử thành tuyến, còn nhưng lại đến một phen. Tống Mục tình thua một đường, cự tuyệt lại cùng Tố Hàn Bích chơi, chỉ thăm dò hướng linh thuyền ngoại nhìn lại, nói sang chuyện khác. Sư phụ, ngươi xem, những người này xếp hàng đều bài đến 10 giam địa. Tố Hàn Bích ngọa tàu một tiếng, vội cung thấu đi lên xem, lại thấy đứng trên mặt đất các tu sĩ xếp thành trường long đội ngũ liếc mắt một cái vọng không đến cuối, thật sự bài 10 giam địa. Này sóng hàng nhất các mất công gia cửa chỉ có thể thừa phi kiếm Tố Hàn Bích cảm khái Mắt sắp nàng Lại ở đội ngũ trường Long nhìn thấy hai cái dị thường hình bóng quen thuộc Hảo sao bất xảo Đúng là Tố Tân Thạch cùng Quý Hoài Hai thầy trò ghé vào cùng nhau Cũng tới hàng nhất các bạch phiêu Tố Tân Thạch so Quý Hoài sớm phi thăng mấy năm Tố Hàn Bích cũng là nghe nói Nhưng Tố Tân Thạch không dám tới tìm nàng Nàng cũng là không có hứng thú đi tìm này lão nhân phiền thoái Rốt cuộc nàng tuy rằng không tố chất chút. nhưng tốt xấu vẫn là tôn lao ai ấu tố tân thạch rốt cuộc tố hàn bích ở trong lòng thở dài bất quá quý hoài liền không giống nhau tố hàn bích lúc trước ở vân thượng chi cảnh gặp qua hắn còn không quá dám tin tưởng nhưng hiện tại tố hàn bích lại là thật đánh thật mà thấy được hắn không có khả năng lại có sai tố hàn bích lập tức đem linh thuyền mảnh vông hít sâu một hơi tống ngục tình Mục tình thính nhi nàng nguyễn thanh gọi tống ngục tình tống Mục tình vừa lăn vừa bò bị dọa đến thiếu chút nữa không lăn xuống linh thuyền sư phụ ngài có chuyện hào hào nói chớ nên như thế thân mật gọi ta tố hàn bích để sát vào nàng vươn một bàn tay tới trịnh trọng vô vô nàng bả vai vi sư có một đại nhậm sắp giao cho ngươi tố hàn bích ôm ngực trầm tư tống mục tình sắc mặt ngưng trọng nghiêm túc trả lời lần sau nhất định thay ta âm thầm đem kia dừng bút ngốc bức cấp tấu một đốn tố hàn bích chuẩn chuẩn mà chỉ tới rồi trong đội ngũ đang ở xếp hàng tiến hàng nhất các quý hoài 30 mươi chương tống mục tình kinh ngạc Sư phụ ngươi có thể nào như thế? Người này tu vi bất quá là điệu tiên mà thôi, ta tu vi ước chừng so với hắn cao ba cái đại cảnh giới. Nàng chụp bàn, lòng đầy căm phẫn, này chờ chuyện tốt, ngươi thế nhưng sẽ làm cho ta làm, tất nhiên là có âm mưu. Tố Hàn Bích hợp lại tay háo uống ngụm trà nói, ta chủ yếu là không không quá muốn gặp hắn. Sư phụ ngươi tống mục tình muốn nói lại thôi, nói ra chính mình hợp lý suy đoán, ngươi có phải hay không đã lừa gạt hắn cảm tình? Tố Hàn Bích. Ngươi có vấn đề? Nàng từ từ nói, trái lại. Tống mục tình hiển nhiên là không thể tin được, hắn lừa ngươi cảm tình, thế nhưng sẽ như thế. Việc này cũng đủ làm ta cười 300 năm. Nàng chính xác, bất quá kia tu sĩ trừ bỏ có một bộ hảo túi ra ở ngoài, lại có cái gì tư bản có thể lừa ngươi cảm tình. Tố hàn bích vươn tay đi, đẩy nàng bả vai một phen, bất quá là rất nhiều năm trước sự. Nàng thổi khẩu trong tay trà phu mạng, hỏi, ngươi có đi hay là không, ngươi nếu không đi ta liền dịch dung tự mình đi. Nay trời ỷ mạnh hiếp yếu việc, Tống Mục Tình tự nhiên là việc nhân đức không những ai, lập tức xoa tay hầm hề nói, đại ta tìm một cơ hội liền đi. Bất quá chúng ta vẫn là đi trước hàng nhất các. Tống Mục Tình nói, trong các những cái đó con mọt sách nghe nói người đã đến rồi, đã nên ra mời giám địa Tố Hàn Bích ở Hàn Nguyệt Tiểu Cảnh, hiếm khi ra ngoài, chưa bao giờ nghĩ tới cùng hải ngoại tiên sơn người giao tiếp. Chủ yếu là này tiên giới cho nàng ấn tượng, cũng không thập phần hảo, nàng có thành kiến. Không nghĩ tới hàng nhất các thế nhưng đối nàng chú ý hồi lâu. Tống Mục tinh đứng dậy, ta đi ra ngoài cùng bọn họ chào hỏi một cái. Mà hàng nhất các ở ngoài, đau khổ bài mười rằm mà, liền vì một thấy hàng nhất các trong thư các những cái đó chân quý điển tịch công pháp các tu sĩ, tắc ngẩn đầu lên, mắt thấy một diệp thon dài linh thuyền, ở bọn họ đỉnh đầu vẽ ra một đạo hoa mỹ quang hoa, liền như vậy lướt qua dưới chân núi đám người, đi vào hàng nhất các nhập khẩu phụ cận. Này linh thuyền là của ai, như thế nào như thế không tuân thủ quy củ. Có một bộ bấm tu sĩ ngửa đầu uống lên treo ở bên hung rượu, ngửa đầu nhìn kia rực rỡ lung linh linh thuyền, hàng nhất các khai thư cát đại gia tự giác thủ quy củ xếp hàng, như thế nào liền hắn như thế kiêu ngạo, dám như thế cắm đội. Đứng ở hắn bên người người mặc áo xanh gầy trường tu sĩ liền bày ra một bộ im tiếng tư thế, đạo hữu, ngươi từ xa cảnh tiến đến, nói vậy không nghe nói qua nàng đi. Nàng là ai, còn có thể so trăm năm trước vị kia đem tứ đại tiên điện rảo cái long trời lở đất tố hàn bích lợi hại. Béo tu sĩ phi thường bất mãn. Sao, đúng là nàng. Gầy trường tu sĩ kiến thức rộng rãi, tự nhiên là nhận được tố hàn bích từ tử thần tiên tôn nơi đó bạch phiêu tới linh thuyền. Vị tiên tử này ở hàn nguyệt tiểu cảnh du du trong nhà, không nghĩ tới hàng nhất các khai các đem nàng hấp dẫn lại đây. Như thế, béo tu sĩ hai mắt phiến quang, rất là kích động, ta xa cảnh có rất nhiều nàng người sùng bái. Hôm nay thật cũng coi như may mắn, thế nhưng có thể nhìn thấy nàng. một béo một gầy hai cái tu sĩ ở bên lại nhải nói chuyện thanh khiến cho đang ở xếp hàng tố Tân Thạch cùng Quý Hoài chú ý. Hàng nhất các thư các trung cất chứa có rất nhiều quý hiếm công pháp, đợi lát nữa vào thư các trung, ngươi có thể tìm ra một ít thích hợp công pháp của ngươi. Tha ấn xuống dưới. Ngày sau nghiên tập. Tố Tân Thạch chính công đạo Quý Hoài một ít cái gì, lại thấy Quý Hoài xoay đầu đi. bọn họ đang nói chính là Quý Hoài thanh âm có chút do dự, chính là a bích. Tố Tân Thạch đột nhiên gian thần sắc thay đổi. Vẻ mặt của hắn trở nên có chút sợ hãi, đúng là. Thật lớn hoang mang lượn lờ ở quý hoài trong lòng. A Bích năm đó rõ ràng là chết ở lôi kiếp giới, lại vì sao sẽ xuất hiện ở tiên giới. Hắn vươn tay tới, che khẩn chính mình ngực, thế nhưng rắc ngực chỗ sâu trong đau đến hốt hoảng. Nàng quý hoài nhữ mày, tự vân thượng tri cảnh lần đó tình cờ gặp gỡ. Hắn biết tố Hàn Bích tính tình cùng vân tiêu tông nàng là một trời một vực. Hai người tính cách rõ ràng liền không phải cùng cá nhân, nhưng dung mạo khí chất lại hoàn toàn giống nhau nàng rốt cuộc là như thế nào sư phụ ngươi vì sao chưa từng đi tìm quá nàng quý hoài bỗng nhiên có nghi vấn tố tân thạch trong mắt lướt qua một tia bi thương ngơ ngẩn hắn tuy không biết vì sao tố hàn bích không có chết nhưng hắn nghe nói hải ngoại tiên sơn rất nhiều tu sĩ đồn đãi biết tố hàn bích không có tới tìm hắn phiền thoái đã là nhớ đã từng mấy trăm năm trà con chi tình mà việc này chân tướng là quả quyết không thể làm quý hoài biết đến tố tân thạch lắc lắc đầu đem mu bàn tay ở sau người trầm giọng nói Việc này ngươi liền không cần hỏi lại, thả đi thư các đi. Nhưng quý hoài tổng giác việc này dị thường, nhưng lại không biết như thế nào truy vấn, chỉ có thể ngẩng đầu tiếp tục đi chú ý Tố Hàn Bích Linh thuyền. Chỉ nghe đến một sợi lượn lờ mặc hương thổi qua, tự cao lớn hàng nhất các thư các bên trong, ba vị người mặc bạch lý y màu đen hoa văn tu sĩ bay ra tới. Ba vị hàng nhất các tu sĩ gương mặt trắng nõn, có cao nhã văn nhân hơi thở quanh quẩn, bọn họ phi đến linh thuyền phía trước, lễ phép vai chào. Linh thuyền dưới xếp thành hàng dài tu sĩ phía sau tiếp trước hướng linh thuyền hạ tễ, làm ta nhìn xem. Ở chúng mục nhìn chăm chú dưới, một vị khoác nhẹ bạch mềm xa, dáng người hiểu điệu tuyệt sắc nữ tu tự linh thuyền đặt chân mà ra. Nàng kia thon dài hồ mắt chiều hạ mềm nhẹ đỏ qua, lệnh rất nhiều nam tu sĩ không dám cùng nàng đối diện. Cũng có cùng vân thượng chi cảnh hiểu biết tu sĩ nhận ra nàng là nam lưu ly điện thành nữ, tống mục tình, thế nhưng sẽ là nàng. Này linh thuyền không phải tố tiên tử sao? này. Cũng có nghe nói qua rất nhiều tiểu đạo tin tức tu sĩ bắt đầu giải thích, lúc trước Nam Lưu Ly Điện Lưu Ly Thiên vì làm tống mục tình đương nàng Nam Lưu Ly Điện thành nữ, thậm chí đáp ứng rồi nàng một cái vô lý yêu cầu, nói là nàng không vào Lưu Ly Thiên môn hạ, bởi vì nàng chính mình có sư môn. Nói như thế tới, lại có một tu sĩ tiếp khẩu, nói thật, nàng giống như đã rời đi Nam Lưu Ly Điện. Tố tiên tử đem Nam Lưu Ly Điện tạp ngày ấy, ta vừa vặn ở đây. Ta chính mắt nhìn thấy này Tống Mục Tình đến sập Nam Lưu Ly Điện nội điện trước cắn hạt dưa xem náo nhiệt, nhân tiện cùng Lưu Ly Thiên náo bẻ, rời đi Nam Lưu Ly Điện. Một vị cảm kích nhân sĩ lập tức tin nóng. Cho nên, vị này Nam Lưu Ly Điện trước thánh nữ nói sư phụ, chẳng lẽ là có người đưa ra nghi vấn. Chỉ nghe thấy không trung linh thuyền trước, Tống Mục Tình cũng là chiều hàng nhất các ba vị tu sĩ hành lễ nói, phiền thoái ba vị đạo hưu ra cửa đón chào, sư phụ ta luôn luôn không mừng gặp người. Đại vào hàng nhất các lại ra linh thuyền gặp nhau. Tố tiên tử hà tất phiền thoái hôm nay tiến đến. Cầm đầu hàng nhất các vương kiếm nói, hôm nay hàng nhất các chén trúc, chọn ngay tiến đến liền có thể, hàng nhất các thư tịch, tố tiên tử tùy ý lật xem liền có thể. Tống mục tình bảo trì trên mặt giả cười, nghĩ thẩm ngươi hàng nhất các một quyển bản dập bán một ngàn linh thạch thời điểm, cũng không phải là nói như vậy. kia liền đi vào đi, vừa vặn ta hàng nhất các các chủ cũng muốn cùng tố tiên tử vừa thấy. Vương khiêm tiến lên nên nói. hằng nhất các ở ngoài tễ lại đây muốn một thấy tố hàn bích phương dùng các tu sĩ toàn thở dài không nghĩ tới mong đợi lâu như vậy cũng chỉ gặp được nàng đồ đệ mà tố hàn bích không ra đi nguyên nhân rất đơn giản nàng thật sự là không muốn cùng quý hoài đánh đối mặt nếu là ở trong đám người bị hắn cực kỳ bi ai thâm tình mà lớn tiếng kêu một câu a bích nàng tuyệt đối ly xã hội tính tử vong không xa tới rồi hằng nhất các nàng mới trộm xốp thủy tinh mảnh ra bên ngoài thăm dò nhìn lại quý hoài không còn nữa đi tống mục tình khép cười một tiếng nói Hắn ở bên ngoài xếp hàng đâu, sư phụ ngươi trước cùng Vương Khiêm nhập trong thư cách nhìn xem địa hình, đến lúc đó hảo tìm một cơ hội gõ kia tiểu tử một buồn côn. Tố Hàn Bích lúc này mới từ linh thuyền thượng nhảy xuống, vừa nhấc đầu liền thấy hàng nhất các Vương Khiêm chính nhìn chằm chằm nàng nhìn, trong mắt có chút thưởng thức chi sắc. Từ trước đến nay chỉ nghe Tố Tiên Tử chi danh, không thấy một thân, hôm nay nhìn thấy, cũng coi như được với tam sinh hữu hạnh. Vương Khiêm trắng non tuấn lãng trên mặt xuất hiện mỉm cười. Ngươi là hàng nhất các người chẳng lẽ liền tu sĩ nhập môn tất đọc luân hồi luận cũng chưa đọc quá tố hàn bích thuận miệng nói lục đạo luân hồi đời trước công đức sẽ không tích lũy đến kiếp sau cả đời cần cù chăm chỉ làm tốt sự cung phụng thần minh kiếp sau có lẽ vẫn là cả đời đương khất cái kiếp này thành tựu là kiếp này nỗ lực vương khiêm bật cười hỏi cho nên tố tiên tử ý tứ là không phải tam sinh hữu hạnh tự nhiên đó là kiếp này có duyên tố hàn bích tự hắn bên người nhanh nhẹn mà qua ngươi hằng nhất các các chủ liền không đi gặp ta là tới xem Chiếm, Thư, Liền, Nghi. Hàng nhất các các chủ nàng cũng từng từ tống mục tình trong miệng nghe nói qua, nghe đồn người này thấy đầu không thấy đuôi không người biết hiểu hắn trông như thế nào. Vạn nhất trưởng thành xâm la thiên như vậy liền không xong. Tố Hàn Bích chính triều thư các đi đến, liền nhìn đến bên người Vương Khiêm mỉm cười nói, Tố tiên tử này không phải đã thấy. Đã thấy. Tố Hàn Bích sửng sốt, phản ứng lại đây, người đó là A, may mắn. May mắn cái gì? Vương Khiêm cảm thấy nàng nói chuyện thú vị. liền tiếp lời hỏi. May mắn không trưởng thành sâm la thiên như vậy. Tố Hàn Bích sẽ không đem lời này nói ra đi, chỉ lo chính mình đi hướng thư các, một bên nói, không nghĩ tới hàng nhất các các chủ thế nhưng thích giả trang môn trung đệ tử. Như thế mới có thể biết được môn chung tình huống, không phải sao. Vương Khiêm vì Tố Hàn Bích đẩy ra hàng nhất các cửa sau, từ đây tiến vào cũng không có cửa chính như vậy chen trúc. Tố Hàn Bích lúc này mới nghiêng đi mặt con mắt nhìn Vương Khiêm, cẩn thận hỏi, các chủ ngôn nói muốn thấy ta. là vì chuyện gì chỉ là có chút bội phục tố tiên tử việc làm vương khiêm lắc đầu cười nói ngươi ở hàn Nguyệt tiểu cảnh hiếm khi ra ngoài tự nhiên không biết chúng ta hải ngoại tiên sơn trung đại bộ phận tu sĩ cái nhìn như thế nào tố hàn bích hỏi trắng nón đầu ngón tay từ xưa cũ trên kệ sách lướt qua đảo qua mặt trên mỗi một quyển sách gáy sách cuối cùng ngừng ở mộ xuân cung đồ sách thượng nàng trực tiếp chịu xuống dưới tùy ý là xem không nghĩ tới tố tiên tử thế nhưng đối này thư cảm thấy hứng thú Vương Khiêm nhìn đến Tố Hàn Bích thật sự là mùi ngon đang xem, vì thế cảm khai nói. Không nghĩ tới hàng nhất các mà ngay cả này thư đều cất chứa. Tố Hàn Bích cùng người tát pháo tự nhiên không rơi hạ phong. Ha ha. Vương Khiêm nở nụ cười, thoạt nhìn rất là vui vẻ sung sướng bộ dáng. Sách này ở trung ương tử thần trong điện nhưng không có cất chứa. Tố Hàn Bích đem này buồn xuân cung đồ sách cấp thác xuống dưới, một bên thi pháp một bên nói, cho nên đây là ngươi hàng nhất các đầu cơ kiếm lợi. Một quyển xuân cung đồ sách bán 2.000 linh tinh lý do. Tử thân muốn thống trị tiên giới, tóm lại là muốn áp lực nào đó. Tố Hàn Bích thuận miệng vừa nói, hán đảo thú vị. Tố tiên tử nếu muốn nhìn, hoan nên tùy thời tới là xem. Vương Khiêm tùy tay đem trên kệ sách trần hôi phủi đi, trong sáng ánh mặt trời chiếu vào, đem thư các chiếu thật sự là sáng sủa. Không có việc gì, đến lúc đó mua chút bản dập tới xem, cho ta đánh gãy liền hảo. Tố Hàn Bích lắc đầu, quay lại phía trước đề tài. Ngươi nói hải ngoại tiền sơn tu sĩ bội phục ta làm sự, chỉ giáo cho. Chính là, làm được chúng ta vẫn luôn muốn đi làm, nhưng không dám đi làm sự. Vương Kiếm cười, Tố Tiên Tử vẫn là lợi hại, mới vừa phi thăng đi lên liền dám làm như vậy sự. Nếu có thể đi làm, vì sao không làm? Tố Hàn Bích hỏi lại, sớm xem những cái đó dừng bút, ngốc bức, khó chịu. Hình đài thượng lôi kiếp nhưng không dễ chịu. Vương Kiếm nói, thứ này ta tự nhiên không sợ. Tố Hàn Bích tỏ vẻ nàng có thể ở lôi kiếp tắm rửa. Vương Khiêm tiếp tục tùy tay quét tức thư các, động tác thực chuyên chú, hắn là thật sự hái thư. Vân Thượng chi cảnh phần lớn là tiên nhân hậu đại, vừa sinh ra liền có có thể so với điệu tiên tu vi, chưa từng chịu quá lục đạo luân hồi chi khổ. Vương Khiêm lắc đầu cười nói, tố cô nương ngươi cũng là phi thăng đi lên, tu luyện chi khổ tự nhiên là biết được, tao ngộ như vậy nhiều chắc trở mới có sở thành tựu, có chút tu sĩ si bất mãn cũng là bình thường. nhưng khống chế muôn phương thế giới tứ đại tiên điện thật sự là quá cường, bọn họ liền tính muốn tìm này đó tiên nhân tính sổ cũng không có cách nào, có thông đồng làm vậy. Tư chất hảo gia nhập tứ đại tiên điện, nếu là tư chất không hảo hoặc là tính cách không kiểm chế được chút, liền đến linh khi càng vì loãng hải ngoại tiên sơn ra bên ngoài sáng lập sinh hoạt không gian, như thế liền hình thành vân thượng chi cảnh cùng hải ngoại tiên sơn. ở vân thượng chi cảnh tây bộ còn có một chỗ đặc biệt khu vực, nhưng ta rất ít cùng nơi đó người giao lưu. Vương Khiêm giải thích nói. Tố tiên tử nhưng tính vì bọn họ ra khẩu ác khí. Như vậy sao? Tố hàn bích trên tay ôm tràn đầy một đại sấp bản rậm, đem chi thu vào trong tay háo tàng nạp tiểu trong không gian, không cần cảm tạ ta, nếu là thật muốn cảm tạ, đưa tiền liền hảo. Hai người chính nói chuyện với nhau gian, lại nghe thấy không xa thư các phụ cận truyền đến tiếng ồn nào Đừng đánh, ở ta hàng nhất các trong thư các đánh nhau ẩu đả, các ngươi về sau không nghĩ tới sao. Đi gọi trương trưởng lão, ta đánh không lại này hai cái mạng phu. A ta các trung chân quý 82 năm xuân cung đồ sách, bị ngươi thẳng nhãi này thuyền tam bản dịu hủy hoại. Không cần đi kêu trương trưởng lão rồi, dám đụng đến ta hàng nhất các tháng thư, ta tự mình động thủ. Tố Hàn Bích thầm nghĩ không thể nào, Tống Mục tình không đến mức mấy ngàn năm không gặp, liền đánh cá nhân đều sẽ bị phát hiện đi, vội vàng vội vàng bay qua đi xem xét tình huống. Mà đứng ở bên người nàng vương khiêm tốc độ càng mau, ở nghe được chân quý 82 năm xuân cung đồ sách bị hủy thời điểm, hắn cũng đã vọt qua đi. Đãi bay qua đi thời điểm, tố Hàn bích liền nhìn đến ở rất nhiều tu sĩ vây xem bên trong, có một béo một gầy hai cái tu sĩ một cái múa may dịu to bản, một cái tay cầm thanh sáo, đang ở thư các thính đường đánh nhau. Ngươi nghe, xa cảnh tới mọi dợ, liền tính các ngươi ôm tố tiên tử đuổi cầu, nàng cũng khẳng định sẽ không cho ngươi ký tên. Chúng ta hải ngoại tiên sơn rất nhiều tu sĩ liền nàng chân dung cũng chưa gặp qua, liền ngươi một cái xa cảnh mọi dợ cư nhiên dám mơ ước nàng. Một cây thanh sáo chọc đi ra ngoài. Tố tiên tử tác phong, cùng ta xa cảnh hào sảng không khí thật là tương tự, ngươi không thấy được, chẳng lẽ ta liền không cơ hội sao? Thả ăn ta nghiêm dịu. Tố hàn bích xem náo nhiệt không chê sự đại, ở trong đám người tế tới tế đi lúc này mới tệ đến đằng trước đi, vừa vận chính mắt thấy một màn này. Thật là thảo. Hào sảo bất xảo lúc này bên người vài vị ăn dưa tu sĩ một bên chậc trật chật vài thanh, xoay đầu nhìn đến đột nhiên xuất hiện tố hàn bích, cảm thấy nhìn không quen mặt, liền hướng tố hàn bích hỏi, gì? vị đạo hữu này là mắt không biết tên hủy là cái gì nếu mọi người đều thích xem náo nhiệt về sau chúng ta đó là bằng hữu tố hàn bích thầm nghĩ trường hợp này nàng thật chưa thấy qua nàng trộm nuốt một chút nước miếng nhìn về phía đám người bên trong đánh đến đùng quang ảnh bay loạn trong miệng còn kêu tố tiên tử hai người đông nhiên linh cơ vừa động ta kêu ngưu thúy hoa tố hàn bích chính xác nghiêm trang nói Ta một chương thuất ngưu thúy hoa trạng tố hàn bích bên người ăn dưa tu sĩ nghe xong tên nàng Sửng sốt nhưng vẫn là lập tức tiếp nhận rồi. Thật náo nhiệt ta. kia vài vị tu sĩ nhìn đến hàng nhất các tu sĩ rõ ràng là cái người đọc sách, lại cũng vén tay háo vọt vào chiến trường bên trong, hàng nhất các chân nhân bất lộ tướng, rõ ràng thoạt nhìn đều là người đọc sách bộ dáng, đánh lên giá lại như vậy hung. Bọn họ liền hàng nhất các thư đều xé lạ, hàng nhất các người không đem bọn họ xé liền tính hảo. Có người phụ hòa nói. Tố hàn bích lại lặng lẽ xúc vào đám người bên trong, lấy tay háo che mặt, sợ bị người nhận ra tới. lúc này bên người An dưa tu sĩ lập tức gọi lại nàng ai như Thúy Hoa ngươi không cần đi à ngươi xem kia hàng nhất các tu sĩ đem kia béo tu sĩ dịu to bản cấp ném thiên nột này sức lực cũng quá lớn tố Hàn Bích bị người này gọi lại chỉ chậm một bước không có một lần nữa đi trở về đám người bên trong liền nghe thấy đỉnh đầu truyền đến một tiếng trong trẻo kêu gọi sư phụ mặc đi ta có việc tìm ngươi tống mục tình không biết từ chỗ nào vụt ra tới chiều tố Hàn Bích phất tay dứt lời nàng phi thân mà xuống Dừng ở Tố Hàn Bích trước mặt, tiến đến nàng bên thai nhỏ giọng nói, sư phụ, không tìm được quý hoài ở nơi nào, cũng không biết chạy chạy đi đâu. Tố Hàn Bích. Nàng quay đầu đi xem mới vừa cùng chính mình đáp lời vài vị tu sĩ, trầm mặc. Lúc này, ở hàng nhất các thư các thính đường nghe được Tống Mục Tình gọi một tiếng sư phụ, tự nhiên liền biết Tố Hàn Bích là ai, liền động tác nhất trí mà đem ánh mắt đầu lại đây. Thấy nàng quả nhiên danh bất hư truyền, đứng ở Tống Mục Tình này chờ tuyệt sắc mỹ nhân bên người cũng không chút nào kém cỏi. Người như sáng trong minh nguyệt, khí chất thanh tuyệt xuất trần, chỉ là người thoạt nhìn nhu nhược tinh tế chút, cũng không biết như thế người, là như thế nào có dũng khí khiêu chiến tứ đại tiên điện. Bất quá! Hằng nhất các thư các chung hai người đánh nhau, rõ ràng là bởi vì nàng dựng lên, làm đương sự, nàng sẽ như thế nào giải quyết đâu. Xem tố tiên tử này khí chất, khẳng định là đi lên đi cho bọn hắn giảng đạo lý đi. Có tu sĩ phủng mặt nói, tố tiên tử thoạt nhìn như thế ôn nhu cao nhã. Tất nhiên sẽ không thể gặp như thế đánh nhau hầu đả việc, khẳng định sẽ phất tay háo đi ra tàng thư các. Bọn họ một bên khe khẽ nói nhỏ, bị bề ngoài sở hoặc, lại đã quyên tố Hàn bích như thế bị chịu hải ngoại tiên tu sĩ sùng bái nguyên nhân căn bản là khiêu chiến tứ đại tiên điện. Tố Hàn bích thật sự là chưa thấy qua loại này trường hợp, bởi vì trước kia đại đa số người đuổi theo nàng chạy đều là trả thù, mà đuổi theo nàng muốn ký tên, vẫn là đầu một chuyến. nàng nhìn về phía trong đám người đánh nhau béo gầy tu sĩ cùng tên là khuyên can kỳ thật đánh nhau hàng nhất các tu sĩ chỉ thấy ba người toàn ngừng tay kêu béo gầy tu sĩ mắt thấy chính mình sùng bái người liền ở trước mắt vội vàng xoa xoa tay nhìn về phía nàng tố hàn bích vòng qua tống ngục tình liếc liếc mắt một cái kêu béo gầy tu sĩ ánh mắt ý vị không rõ lại nói tiếp chuyện này đều do này hai cái truy tinh đuổi tới điên cuồng còn đem nhân ra hàng nhất các chân quý thư tịch cấp xé tu sĩ tố hàn bích vén tay tháo đi qua chuẩn bị tự mình biểu diễn sụp phòng nàng nàng nàng nàng lại đây kia gầy tu sĩ si nói nàng đang xem ta nàng đang xem ta nói vậy rõ ràng là đang xem ta gầy đến cùng ma côn giường như như thế nào chiếm cứ người khác tầm mắt béo tu sĩ si một mông đem hắn đẩy ra ngay sau đó kia như núi cao giống nhau lực đạo đã vỗ lên hắn cái hót. xem ngươi sao đâu xem tố hàn bích thưởng hắn đầu một cái bạo lật hằng nhất các đánh nhau nhưng đem ngươi có thể mẹ ngươi tố hàn bích càng nghĩ càng giận Lại một quyền tạp đến kia gầy tu sĩ trên mặt, đánh nhau liền đánh nhau, hà tất mang tên của ta, thành thành thật thật thừa nhận ngươi xem hắn khó chịu không phải hảo. Gầy tu sĩ tâm lý bị tố hàn bích một ngữ nói toặc ra, rất là khiếp sợ, nhưng bị một quyền tạp đến đầu vóc hỗn loạn, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng nói không ra lời. Muốn đánh liền đi ra ngoài đánh, ở trong thư các đánh nhau vội vàng đưa tăng đầu. Giống các ngươi như vậy phế vật khả năng đi địa phủ diêm vương ra đều không thu đi. Tố Hàn Bích tiếp nhận hàng nhất các tu sĩ đưa qua khổn tiên tác, đem hai người sạch sẽ lưu loát trói lại, lăn lăn lăn, từng ngày gì sự không sạch sẽ chỉnh phá sự, còn muốn ta tố ra ra cho các ngươi thu thập cục diện dối giám. Tố Hàn Bích đem trên mặt đất rơi dụng trang giấy nhặt lên tới, vô cùng đau đớn, các ngươi biết đây là cái gì sao? Đây chính là bản đơn lẻ a bản đơn lẻ. Nay buồn hủy hoại, trừ bỏ bản dập ở ngoài liền lại vương nguyên bản, nhiều ít năm trí tuệ kết tình đã bị các ngươi hủy hoại, còn muốn đánh danh nghĩa của ta? Béo gầy hai vị tu sĩ bị Tố Hàn Bích dùng khổn tiên tắc vây ở cùng nhau, này bản đơn lẻ luận điệu chui vào bọn họ trong óc bên trong, thế nhưng giác Tố Hàn Bích nói được có lý, mắt rưng rưng, thành khẩn nhận sai, Tố, Tố Tiên Tử, việc này là chúng ta không đối. Ô ô ô Tố Tiên Tử cai dám Tố Tiên Tử, có phải hay không ta đánh rắm đều là hương? Tố Hàn Bích nguyên hình tất lộ, an thí đi thôi. Có gì lời nói tìm hàng nhất các hình đường trưởng lao nói đi thôi. Tố Hàn Bích thấy hai người muốn nói lại thôi. Trực tiếp đem bị khổn tiên tác bó thượng hai người cấp ném đi ra ngoài. Chỉ nghe thấy một tiếng vang lớn, hai người thân thể đụng phải ngoài cửa thanh tùng, bụi mù tư tán. Trong lúc nhất thời hằng nhất các đám người yên tĩnh, không người dám mở miệng nói chuyện, rất nhiều tầm mắt chỉ dính ở tố hàn bích trên người, mạn hàm khiếp sợ. Xem gì a xem, lại xem đánh người a Tố hàn bích xoay đầu đi, tầm mắt tỏa định mỗ một cái tiêu ta nào ảnh tu sĩ, là thư khó coi vẫn là tu luyện không thơm, có rảnh tới này xem náo nhiệt người nọ lập tức đem tầm mắt lùi về đi một câu cũng không dám nói chỉ thấy ở chỗ này vây xem đám người đồng thời sau này triệt hai bước rồi sau đó như thủy triều giống nhau tan đi cầm đầu kia mấy cái chạy trốn so con thỏ còn nhanh sợ bị tố hàn bích đuổi theo hằng nhất các đệ tử xem ngây người liền đứng yên tại chỗ ngơ ngác nhìn tố hàn bích tố hàn bích đem dư lại khổn tiên tắc ném còn cho hắn đau lòng mà nhìn thoáng qua bị hủy đi thư vốn dĩ nàng còn rất tưởng thác cấn này vốn dĩ đi đem bọn họ mang đi hình đường bái tố hàn bích vô vô tay nhìn kia sửng sốt tu sĩ kia tu sĩ linh mệnh vội vàng đem nháo sự hai người bắt lấy mà tố hàn bích tắc đứng ở tại chỗ xoay đầu tràn ngập oán niệm mà nhìn thoáng qua tống mục tình đều tại ngươi vốn dĩ bọn họ đều cho rằng ta là ngưu thúy hoa tố hàn bích lay động nàng bà vai trận nàng nhỏ giọng tiến đến tống mục tình bên thai nói quý hoài đi nơi nào nàng không thể buông tha cái này ẩu đã hắn cơ hội lúc này vẫn luôn ở bên cạnh xem náo nhiệt vương khiêm nghe được hai người thì thầm đi lên trước tới hỏi tố tiên tử chính là đang tìm người tố hàn bích lập tức phủ nhận quý hoài một chuyện vốn chính là thiên đạo ấn đầu làm nàng làm hiện tại nhớ tới nàng phi thăng phía trước nói câu nói kia nàng vẫn là tức giận đến đấm ngược dừng chân vẫn chưa chỉ là ta đồ đệ từng cùng người nào đó hiểu biết ở giúp ta đồ đệ tìm người tố hàn bích đem tống mục tình xả lại đây lập tức phủi sạch căn hệ tống mục tình trừng lớn mắt không dám tin tưởng truyền âm cấp tố hàn bích lên án sư phụ ngươi làm việc không địa đạo Nếu ở ta hàng nhất các, đi vào đều có đăng ký, nếu muốn tìm người, ta có thể hỗ trợ. Vương Khiêm ha ha cười. Tố Hàn bích liên tục xua tay nói, vậy quên đi, ta đổ đệ luôn luôn thờ phụng một cái duyên tự, chỉ cần tình cờ gặp gỡ liền hảo, không cần cố ý đi tìm. Tống mục tình. Duyên cái heo nhi cầu duyên. kia tố tiên tử còn muốn xem thư. nay chỗ tàng thư đều là thượng cổ truyền lưu hạ sách cổ, này bộ phận thư tịch hàng nhất các không ngoài thác, chỉ có thể nhập các trung quan khán. Vương Khiêm hỏi, tố hàn bích vốn chính là nghĩ đến tìm kiếm về kia thần tượng cùng hắt trùng sách cổ ghi lại vì thế kết thúc trận này cho khôi hài lúc sau liền gật gật đầu cùng tống mục tỉnh tạm thời phân biệt hướng thư các sách cổ khu vực mà đi mà ở nàng rời đi không lâu lúc sau nàng muốn trộm ẩu đả nhưng bất hạnh tìm kiếm không đến tung tích quý hoài rốt cuộc xuất hiện trong tay hắn phủng một quyển hãn hải quyết đang chuẩn bị thác cơn xuống dưới lại phát hiện thính đường nội một mảnh hỗn độn nơi này phát sinh cái gì quý hoài tò mò gọi lại một vị an dưa tu sĩ hỏi là ngưu thúy hoa không phải kia an dưa tu sĩ đúng là mới vừa cùng tố hàn bích bắt chuyện vị kia là có hai vị tố tiên tử người sùng bái ở đại đường đánh lên sau đó tố tiên tử tự mình ra tay đưa bọn họ bó lên ném đi ra ngoài a quý hoài than nhẹ thần sắc hình như có chần chờ như vậy a biết đâu nàng đọc sách đi a an dưa tu sĩ xoay đầu liếc quý hoài liếc mắt một cái dùng như thế thân mật xưng hô gọi tố tiên tử ngươi cũng thật lớn mật không sợ bị nàng đánh sao Xem ra mới vừa rồi Tố Hàn Bích đánh người tư thế vai hùng thâm nhập nhân tâm, rốt cuộc này thế đạo, rất ít có người không cần pháp khí trực tiếp thượng nắm tay đánh người, mọi người đều là đắc đạo tu sĩ, muốn văn minh. Quý hoài nhớ lại trong trí nhớ Tố Hàn Bích nhu tình bộ dáng, lâm vào tự cho là đúng thâm tình trong hồi ức. Hắn cười khẽ, có chút bất đắc dĩ mà nói, đạo hưu ngươi không hiểu. Quý hoài cảm thấy này đạo hưu không hiểu hắn đối Tố Hàn Bích tình cảm, đương Tố Hàn Bích ở lôi kiếp bên trong đối hắn nói ra câu nói kia thời điểm Hắn mới ý thức được, đến tột cùng ai mới là hắn trong lòng sợ ái. Nhưng nàng lại đã chết, vĩnh viễn mà biến mất ở trước mặt hắn. Cho nên, ở tiên giới lại một lần nhìn thấy tố hàn bích thời điểm, hắn mới cảm thấy trong lòng sở hữu phù phiếm đều trần ai lạc định, phảng phất một lần nữa tìm được rồi một cái sinh mệnh mục tiêu. Quý hoài chính đắm chìm ở chính mình thâm tình bên trong, lại thình lình bị ăn dưa tu sĩ lôi trở lại hiện thực, ta không hiểu gì à không hiểu. Ta nhưng đã hiểu, này tiên giới liền không có ta không hiểu dưa. Hắn luỡn ngực tự hào quý hoài ôm trong tay thác cấn tốt hắn hải quyết nhìn bên người ăn dưa tu sĩ liếc mắt một cái đạo hưu vẫn là không cần biết thì tốt hơn đây là ta tư nhân sự quý hoài lắc đầu có cái gì khó mà nói quý hoài cự tuyệt càng thêm gợi lên ăn dưa tu sĩ lòng hiếu kỳ hắn chụp quý hoài bả vai cổ vũ hắn đạo hưu lại nói ta nghe không chuẩn còn có thể giúp ngươi tham mưu tham mưu quý hoài nghe xong ăn dưa tu sĩ thành khẩn lời nói tự hỏi rồi dám thật lâu Cuối cùng mới quyết định đem chính mình trong lòng đối tố Hàn Bích kia phân trọng trầm tình yêu nói ra, hắn tìm nàng lâu như vậy, hiện tại, thế nhưng có một người nguyện ý nghe này tình yêu. Cho nên, quý hoài lúc này cũng không để ý đem này phân tình yêu cùng này An Dưa Tu Sĩ chia sẻ. Đạo hữu ngươi có điều không biết quý hoài thanh âm nu hoãn, tiếng nói trong sáng, mãn hàm thâm tình, ta kỳ thật vẫn luôn thật sâu ái nàng. An Dưa Tu Sĩ sửng sốt, thẳng tắp nhìn quý hoài. Hắn nhìn về phía quý hoài ánh mắt có chút kinh ngạc. trong ánh mắt để lộ ra hai chữ liền này đạo hữu an dưa tu sĩ mãn hàm nhiệt tình mà một phen ôm quá quý hoài bả vai khẽ meo meo nhỏ giọng nói ta cũng cùng ngươi nói cái bí mật đạo hữu lại nói quý hoài có chút nghi hoặc nhưng cũng tỏ vẻ hắn nguyện ý nghe hắn thiệt tình lời nói ta cũng thích nàng ở nàng ra tay hổ đả kêu béo gầy tu sĩ mộng tưởng tiêu ta nào ảnh phía trước an dưa tu sĩ đối quý hoài nói đạo hữu hơn phân nửa cái hải ngoại tiên sơn tu sĩ đều thích nàng ai không thích nàng đâu hại mọi người đều giống nhau nay có gì hảo thẹn thùng quý hoài nay mẹ nó cùng nói tốt không giống nhau a tam nhị trương quý hoài lắc đầu hình như có chút bất đắc dĩ đạo hưu chúng ta không giống nhau ta là thật sự ái nàng ta cũng là thật sự thích nàng a an dưa tu sĩ vẻ mặt nghiêm túc ghé vào quý hoài bên thai nhỏ giọng nói xinh đẹp tỉ tỉ ai không yêu đâu quý hoài có khẩu nói không rõ hiện tại hắn liền phảng phất đem sức lực sử ở đông thượng một lòng từ trên xuống dưới tìm không thấy một khối đặt chân địa điểm nàng từng vì ta chặn lại lôi kiếp quý hoài rốt cuộc là nhịn không nổi hắn đem chính mình cùng tố hàn bích kia đoạn thời gian hồi ức hơn nữa điểm tô cho đẹp một chút nói ra nàng bởi vì ta một câu đem tiên cốt vứt bỏ thậm chí đem bảo kiếm chắp tay nhiều người là ta thực xin lỗi nàng an dưa tu sĩ sửng sốt hầu nghi mà nhìn thoáng qua quý hoài đạo hữu ngươi nói nàng vì ngươi làm nhiều như vậy ngươi có từng vì nàng làm chút cái gì Quý hoài bị hắn những lời này đã hỏi tới điểm tử thượng, suy nghĩ hồi lâu cũng không có thể nghĩ ra đáp án tới, có lẽ. Vẫn chưa. Đúng là bởi vì như thế, ta mới hối hận. Không nghĩ tới An dưa tu sĩ nghe xong hắn nói ha ha cười, thế nhưng không có cảm thấy tò mò cũng không có cảm thấy sinh khí, đạo hữu ta đã hiểu. Ngươi đã hiểu cái gì? Quý hoài nghi hoặc. Ngươi đây là thoại bản xem nhiều, bắt đầu làm mộng tưởng hao huyền. An dưa tu sĩ đem một quyển sách nhỏ trịnh trọng giao cho trên tay hắn. Cốt truyện này ta đã thấy, ở cưng triều thành nghiện, Tố Hàn Bích cùng ta không thể không nói chuyện xưa có cùng loại, rất nhiều âm thầm thích Tố Tiên Tử có tài tu sĩ đều viết quá cùng loại đồng nghiệp vợ. Đạo hữu ngươi đây là xem nhiều đồng nghiệp mới đưa đến loại bệnh trạng này đi, ai không có việc gì huynh đệ ta lý giải ngươi, ta này còn có Tố Tiên Tử tính chuyển đồng nghiệp buồn, chuyên cung nữ tính tu sĩ quan khán. Ngươi muốn hay không nhiều mang hai bổn cấp môn trung sư mọi linh tinh xem. Quý hoài hít hà một hơi, thiếu chút nữa không ngất xỉu đi Cái này tiên giới, thật sự là quá mức ma huyễn. Cái này làm cho hắn có một loại rõ ràng là chính mình thích đáng chân quý bảo vật bị người khác phát hiện mơ ước cảm giác. Thật không dễ chịu, nhưng lại vô pháp khiển trách cái gì. Tính, đạo hữu, ta thả đi tìm nàng. Quý hoài thất hồn lạc phép nói. Được rồi. An dưa tu sĩ nhiệt tình chiều hắn phất tay cáo biệt, kết thúc trận này ông nói gả bà nói vịt nói chuyện. Quý hoài một đường hỏi thăm, biết được tố hàn bích đi thư các sách cổ khu. Hắn không nghĩ tới hôm nay Tố Hàn Bích cũng tới hàng nhất các, đây là duyên phận vẫn là nàng cố ý vì này. Hắn trong lòng suy nghĩ, ở trong lòng dần dần nghiêng về phía sau một đáp án. Có lẽ, Tố Hàn Bích cũng là nghĩ đến cùng hắn gặp nhau đi. Rốt cuộc nàng từ trước, là như thế ái hắn. Quý hoài một đường đi vào hàng nhất các đỉnh tầng sách cổ khu vực trước, lại sắp tới đem bước lên cuối cùng một bậc bậc thang thời điểm, bị Hằng nhất các tu sĩ ngăn cản xuống dưới. Hai quyển sách cuốn rũ xuống, mặc hương phiêu khởi. Hàng nhất các đệ tử triều quý hoài lễ phép vái chào đạo hữu, không thể lại hướng lên trên đi rồi, đây là hàng nhất các cấm địa, các ngoại người cấm tiến vào. Quý hoài lễ phép nói, hai vị đạo hữu, ta là tới tìm người. Tìm người thả ở dưới lầu chờ đợi. Hàng nhất các đệ tử mỉm cười, ngự khí nhu hòa nhưng ý tứ cường nạnh, lại hướng trên lầu đi, đó là thất truyền sách cổ tàng thư mà, mới vừa rồi thính đường hai vị tu sĩ đánh nhau nói vậy ngươi cũng nghe nói, vì thư tịch an toàn, nơi này là cấm người ngoài tới gần. nhưng quý hoài nếu mày khó hiểu ta thấy a bích tố tiên tử cũng tới nơi này tố tiên tử là chúng ta cất chủ tự mình lánh đi vào hằng nhất các tu sĩ không mình hành lễ đạo hữu mời trở về đi như thế quý hoài chạm vào vách tường lại không thể nời hà hắn lại vô pháp xông vào như vậy thật sự là có phân hắn xoay người đi xuống thư cát lại ở kia trầm hương một thang trôi ngoặt chỗ thấy được một cái xa lạ nhưng gặp qua một mặt nữ tử nàng kia dựa vào ở lan căn thượng Nghiêng đầu nhướng mày nhìn hắn liếc mắt một cái, hồ ly mắt nhẹ nhàng neo lại, đúng là Tống Mục Tình. Quý hoài, Tống Mục Tình dùng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt đánh giá hắn, trong lòng toàn là nghi hoặc. Người này tuy diện mạo tuấn tiếu, ôn nhuận như ngọc, nhưng cũng so ra kém đuổi theo nàng sư phụ hơn 1.000 năm cái kia ba xà xoái, càng miễn bản mặt khác bị không nói lời nào tố hàng bích mê hoặc quá tu sĩ, ngay cả ở hải ngoại tiên sơn, so quý hoài ưu tú tu sĩ đều có khối người. Cho nên... Nàng sư phụ rốt cuộc là như thế nào đã từng thích quá như vậy một người đâu. Tống mục tình có chút tò mò. Quý hoài biết được người này đúng là tố hàn bích đồ đệ, nhưng a bích khi nào có đồ đệ, hắn cũng không biết được. Hắn tự hồ. Chỉ hiểu biết rất nhỏ một bộ phận tố hàn bích. Tống cô nương. Quý hoài chiều nàng hơi hơi mỉm cười, coi như chào hỏi. Không cần kêu, đợi lát nữa kêu rách cổ họng cũng không có người sẽ đến cứu ngươi. Tống mục tình chiều hắn nhết miệng cười, sư phụ ta làm ta âm thầm đánh ngươi một đốn Cái, Quý Hoài còn chưa nói xong, liền bị Tống Mục Tình quấn vào trận pháp kết giới bên trong. Hắn xác thật như thế nào kêu cứu cũng không ai sẽ đến cứu hắn, bởi vì hắn đã lâm vào một mảnh trong bóng tối. Rồi sau đó đó là trên bụng thật mạnh ăn một quyền. Lúc này Tố Hàn Bích ngón tay ở kia cổ xưa cũ nát thư tịch thượng sẽ qua, đột nhiên gian cảm giác được dưới lầu nơi nào đó quen thuộc trận pháp dao động, nhướng mày cười. Xem ra Tống Mục Tình đã tìm được hắn. Mẹ nó, đánh không chết hắn. Tố Hàn Bích cười nhạt một tiếng. Liền cách kệ sách thấy được đang ở bên kia sửa sang lại thư tịch Vương Khiêm. Tố tiên tử đang cười cái gì? Vương Khiêm hỏi, có người ở hàng nhất các dùng kết giới pháp thuật, hôm nay đảo có chút náo nhiệt. Bất quá là đột nhiên nhớ tới chút sự, cảm thấy buồn cười thôi. Tố Hàn Bích nhẹ giọng nói. Nàng không muốn cùng Vương Khiêm tiếp tục liền cái này để tài nói chuyện, chỉ tùy ý rút ra một quyển tên là tiên nhân năm Tỉnh sách cổ ra tới xem. Tố tiên tử nhìn đến chính là tiên nhân năm Tỉnh, Vương Khiêm hỏi, Này thư chính là vô lượng đạo nhân tại thượng cổ khi sở, hắn sau khi chết hóa thạch, suốt đời sở khắc dấu với vô lượng thạch phía trên, hàng nhất các tổ tiên đem vô lượng thạch này thượng văn tự thác cấn xuống dưới, tổng kết nội dung lúc sau đặt tên vì tiên nhân năm tỉnh Sau vô lượng thạch rách nát, quyển sách này cũng thành hàng nhất các tư tàng chân phẩm. Này thư giảng chính là người chi tình cảm, đảo cung, co hứng thú, lý luận cùng hiện tại tiên giới chủ lưu giá trị quan. Một chơi một vực. Như thế nào bất đồng? Tố Hàn Bích tò mò Tu đạo chú ý bất quá là chém hết trần duyên, vô tình vô dục, một lòng đại đạo, còn lại tình cảm đều là dườm ra hỗ tạp, là tu luyện chứa ngại vật cho nên tu luyện quan trọng nhất chính là một viên thuần túy sạch sẽ đạo tâm. Vương Khiêm Nhu hòa cười nói, nhưng tiên nhân năm tình thượng quan điểm bất đồng, tố tiên tử thả xem đi. Tố Hàn Bích tò mò, đem kêu tiên nhân năm tình mở ra, thô thô xem một lần, liền giác thư Trung lý luận thú vị. Thư Trung nôn nói tiên nhân cũng có cùng phạm nhân tương đồng năm loại tình cảm, ái khỏe, bi. Đố, dục, ngũ cảm tương sinh tương khắc, lẫn nhau chế ước nhưng tuy hai mà một, cộng đồng cấu thành tiên nhân phức tạp cảm xúc cùng cảm thụ. Tiên nhân trung quy không phải lạnh như băng cục đá, cho nên bọn họ vĩnh viễn không thể đem tình cảm từ linh hồn của chính mình chóc đi ra ngoài, như thế đó là tiên nhân năm tình trung tâm quan điểm. Có chút hảo chơi. Tố hàng bích cười, lại đọc hai lần đem thư chung nội dung nhớ xuống dưới, Hằng nhất các tàng thư nhưng thật ra phong phú. Tự nhiên như thế. Vương Khiêm cười khẽ. Trung ương Tử Thần Điện tàng thư phong phú, nhưng nào đó thư tịch cũng chỉ có ta hàng nhất các giám cất chứa. Tạ Hưu, bất quá là chút tiêu khiển sách báo. Vương Khiêm thế tố hàng bích đem tiên nhân năm tình thả lại trên kệ sách, sách này tố tiên tử muốn nhìn tới hàng nhất các liên hảo, không thể ngoại thác. Tố hàng bích đảo lý giải Vương Khiêm lời nói, này thư truyền lưu đi ra ngoài, chỉ sợ sẽ khiến cho tiên giới chấn động. Rốt cuộc vô lượng đạo nhân cũng từng là tiên giới thượng cổ tiếng tâm lửng lây tiên nhân. Lần sau nếu có yêu cầu lại đến. tố hàn bích hướng vương khiêm nói lời cảm tạ nàng tuy không có tìm được về kia hắc trùng manh mối cùng ghi lại nhưng cũng thấy được chút nàng muốn nhìn đến đồ vật hết thể tử thần không ủng hộ nàng đều phải gặp phải một trận bào. cùng vương khiêm từ biệt tố hàn bích rời đi hàng nhất các thư các đỉnh tầng đi xuống dưới đi ở trầm hương một thang chỗ ngoặt chỗ thấy được một chỗ trận pháp kết giới nhập khẩu nàng nhịn không được hướng bên trong truyền âm ngục tình nhưng đánh xong tống mục tình chính nhìn kia khỏe môi nhiễm huyết quý hoài đối nàng nói nếu là a bích làm người tới Ta cam tâm tình nguyện, dù sao cũng là ta thực xin lỗi nàng. Tống cô nương, thả lại đánh đi, nếu là có thể làm nàng nguôi giận Quý Hoài tiếp tục nói. Sư phụ, hắn thực xin lỗi ngươi nơi nào? Tống Mục Tình truyền âm đi ra ngoài. Tố Hàn Bích sửng sốt, cũng không có gì đi, bất quá là đem ta đẩy đi ra ngoài chắn lôi kiếp, muốn lấy ta tiên cốt linh tinh. Nàng nhẹ nhàng bâng khuâng nói, lại nghe thấy trận pháp kết giới bên trong truyền đến một đạo kêu rên. Tống Mục Tình một chưởng đánh ở Quý Hoài trên ngực, lần này nàng dùng 10 thành 10 lực đạo. Rốt cuộc thành tiên người không phải dễ dàng chết như vậy. Ngươi dám động sư phụ ta. Tống Mục Tình nắm lên hắn cổ áo, như manh thu giống nhau hổ ly ánh mắt lộ ra hung tợn qua mang. Ngươi dám như thế. Tống Mục Tình lạnh leo ngón tay bóp hắn huyết hầu, càng thu càng khẩn, trong mắt lại có sắc ý. Đừng đánh chết. Tố Hàn Bích lạnh lạnh thanh âm chuyển vào Tống Mục Tình trong thai. Tha cho ngươi một mạng. Tống Mục Tình tự quý hoài ngược một đá, đứng dậy, đem ống tay áo sửa sang lại hảo, đi ra kết giới Tố Hàn Bích nước mắt liếc nàng liếc mắt một cái, than nhẹ một hơi nói, đi thôi, hồi Hàn Nguyệt tiểu cảnh. Sư phụ, vì sao không đem hắn giết? Tống Mục Tình khó hiểu, này cũng không phải Tố Hàn Bích tính cách. Hắn đã cứu ta một mạng. Tố Hàn Bích lánh Tống Mục Tình một đạo thượng linh thuyền, coi như là một mạng còn một mạng. Nhưng Tống Mục Tình nhất thời ngại lời, ta chưa bao giờ ở chúng ta vị trí cái kia tiểu thế giới gặp qua hắn. Hắn cùng chúng ta, cũng không ở cùng cái tiểu thế giới. Tố Hàn Bích nâng lên linh thuyền thượng trà nóng. nhấp một ngụm nói việc này mặc đề nàng khi nói chuyện ngữ khí đã trầm đi xuống vân tiêu tông hàn nguyệt quý sở hữu hết thảy ở rất dài một đoạn thời gian đều là giống như bóng đẻ giống nhau tồn tại nhưng ở bóng đẻ chỗ sâu trong cũng có nàng chưa từng quên một chút nhu tình cùng tình yêu phảng phất trong bóng đêm ánh mặt trời tố hàn bích cũng không kiêng rẻ hồi ức này đó đã từng thật sự thích quá quý hoài đối nàng mà nói cũng không phải một kiện xấu hổ với đối mặt sự tình nàng dù sao ái là lúc đó hắn chính như này nghĩ thời điểm linh thuyền ở ngoài bỗng nhiên vang lên sấm sét âm ầm tố hàn bích cùng tống mục tình tò mò cùng ló đầu ra đi xem tố hàn bích cúi người nhìn phía linh thuyền ở ngoài chỉ thấy hắc trầm dậy nặng tầng mây chỉ có có một đạo thon dài mạnh mẽ thân ảnh lướt qua nàng hô hấp cứng lại tựa hồ nhớ tới cái gì ở kia bị tia chớp xé rách tầng mây chỗ sâu trong có một mặt màu đỏ tươi quang mang chợt lóe mà qua tố hàn bích ngửa đầu nhìn kia mặt màu đỏ tươi đôi mắt nhớ tới nàng phi thăng phía trước kia hủy diệt toàn bộ vân tiêu tông lôi kiếp nàng tin tưởng kia lôi kiếp là bị một con hắc long triệu hoán mà đến ta đi ra ngoài nhìn xem tố hàn bích trực tiếp từ linh thuyền cửa sổ nhảy đi ra ngoài ngự phong mà đi tốc độ cực nhanh nàng một đường truy đuổi cái kia ở hải ngoại tiên sơn đỉnh đầu lui tới hắc long mà đi mà kia hắc long tựa hồ đã nhận ra cái gì tốc độ căng mau tránh lẽ nàng truy đuổi hắc long không muốn cùng tố hàn bích chạm mặt một đường ở không trung bên trong vẽ ra một đạo đỏ thám quang mang, tố hàn bích đuổi theo này hắc long vẫn luôn đuổi tới vân thượng chi cảnh. tố hàn bích ở vân thượng chi ngoại cảnh ngừng một chút, nàng thực sự không nghĩ bước lên này phiến lệnh người phản cảm thổ địa. lần trước cũng có chuyện muốn làm mới có thể đi vân thượng chi cảnh, còn hảo xảo bất xảo đụng phải mới vừa phi thăng đi lên quý hoài, liền càng làm cho nàng cảm thấy nơi đây đen ủi. mắt thấy hắc long thân ảnh hoàn toàn đi vào tầng mây bên trong, không thấy bóng dáng, tố hàn bích liền không có lại truy. Nếu này Hắc Long không muốn thấy nàng, kia nàng lại có gì tất yếu vẫn luôn đuổi theo hắn đâu. Rốt cuộc, năm đó xác thật là nàng cha Tố Tân Thạch đem hắn thân thể chém giết, có thể nói thủ không đội trời chung. Tố Hàn Bích thu hồi truy đuổi nệm bước, liền ở trời cao phía trên đi xuống nhìn lại, vừa vặn lại thấy được tiếp dẫn tiên nhân. Nàng đối tiếp dẫn tiên nhân không có gì quá lớn cảm xúc, thấy hắn lại ở chiêu đái mới vừa phi thăng đi lên tu sĩ, liền tò mò để sát vào đi xem. Này không xem không biết, vừa thấy dọa nhảy dự. Tố Hàn Bích thấy được bị tiếp dẫn tiên nhân tiếp đại vị này tu sĩ càng thêm cảm thấy vân thượng chi cảnh quả thực chính là ôn trung chi ôn. Bởi vì đứng ở tiếp dẫn tiên nhân trước mặt lại là một người quen cũ, không sai, đúng là nguyệt cảnh. Quý Hoài đều có thể phi thăng, nghĩ đến tu vi cùng hắn không sai biệt lắm nguyệt cảnh cũng nhanh. Tố Hàn Bích ở tiếp dẫn tiên nhân cùng nguyệt cảnh toàn không có chú ý tới địa phương, nhìn qua đi, trộm nghe bọn hắn đối thoại. Di, nguyệt cảnh. Tiếp dẫn tiên nhân trong tay phủng ký lục tu sĩ tin tức quyển sách nhỏ. Nhìn cùng Tố Hàn Bích có bảy phần tương tự nguyệt cảnh, có chút tò mò cùng kinh ngạc, có hay không người ta nói quá, ngài lớn lên thật sự rất giống một người. Nguyệt cảnh sợ hãi dương mắt, thanh âm mềm nhẹ, tiếp dẫn tiên nhân, ngài có ý tứ gì? Không có việc gì, chỉ là cảm thấy ngươi lớn lên cùng tiên giới mộ vị không thể nói người rất là tương tự. Tiếp dẫn tiên nhân thở dài, thật xảo a thật xảo, các ngươi vẫn là từ cùng cái thế giới phi thăng đi lên. Tiếp dẫn tiên nhân, ngài, ngài nói cái gì? Nguyệt cảnh sau này lùi lại hai bước, thanh âm trở nên có chút ách. Nàng tự nhiên là nhớ rõ, cùng nàng lớn lên có bảy phần tương tự người, đến tuột cùng là ai. Các ngươi vẫn là cùng cái môn phái tiếp dẫn tiên nhân càng kinh ngạc, chính là tỉ muội. Tự, tự nhiên không phải, ta là không cha không mẹ cô nhi, hành đến sư phụ ta nhận nuôi ta, đem ta thu vào môn trung. Nguyệt cảnh che lại ngực, cảm thấy hô hấp có chút khó khăn. Bởi vì dung nhập nàng nguyên thần bên trong tiên cốt, có một bộ phận. Căn bản không phải nàng. Mà là thuộc về một cái khác vốn nên đã chết nữ tử kia liền càng kỳ quái Tiếp dẫn tiên nhân gãi gãi đầu Hán tuy có chút tò mò Nhưng cũng không tiện hỏi nhiều như vậy Tính, Nguyệt cảnh cô nương ngươi nếu không nghĩ để kia cũng không nói Nếu không Tiếp dẫn tiên nhân, ngươi vẫn là nói một chút đi Nguyệt cảnh thử tính đặt câu hỏi Nàng cũng có chút tò mò Ngươi nói ta lớn lên giống ai Nguyệt cảnh ở trong lòng an ủi chính mình Nàng đã chết, nếu không phải nàng mà là những người khác đâu Trên đời tương tự người nhiều như vậy, nếu chỉ là trùng hợp đâu? Tố Hàn Bích a. Tiếp dẫn tiên nhân phụng quyển sách nhỏ nói, một cái ở Vân Thượng chi cảnh liền tên cũng rất ít người dám để nữ nhân. Ta cũng là trộm mới dám nói. Tiếp dẫn tiên nhân vừa dứt lời, kia nguyệt cảnh liền thẳng tắp sau này đảo đi, khẽ dịu trên mặt đất. Hiển nhiên, tên này đối nàng đánh sâu vào cực đại. Tố Hàn Bích câu nguyệt kiếm là nàng cấp đi, Tố Hàn Bích tiên cốt bị nàng dùng để trị thương, Tố Hàn Bích tánh mạng là bởi vì nàng mà mất đi. Còn có Nguyệt cảnh, thiếu nàng quá nhiều Mà tố hàn bích, còn sống Cho nên, Nguyệt cảnh mới một chốc một lát Không tiếp thu được, liền như vậy hôn mê bất tỉnh Tiếp dẫn tiên nhân lập tức sau này Lui hai bước, tránh cho Nguyệt cảnh Ngã vào trong lòng ngực hắn, có chút kinh hoàng thất thố Hỏng rồi hỏng rồi Mới vừa phi thăng đi lên tu sĩ thế xỉu Hắn tiếp dẫn tiên nhân làm được Không xứng chức ca, hắn nên làm Cái gì bây giờ Tiếp dẫn tiên nhân hoảng đến phảng phất kiến bò trên trào nóng Vây quanh Nguyệt cảnh chuyển, một bên chuyển một bên gọi. Nguyệt cảnh cô nương đừng sợ a, ngươi tỉnh tỉnh a. Đừng gào. Thình linh ở tiếp dẫn tiên nhân phía sau truyền đến tố hàn bích lạnh như băng thanh âm, đem nàng cho ta. Cái? Cái gì? Tiếp dẫn tiên nhân tự nhiên là nhận được tố hàn bích thanh âm, hắn xoay đầu tới, hoảng sợ nhìn tố hàn bích, rất là sợ hãi, tố tiên tử ngài như thế nào ở chỗ này. Ngài không phải ghét nhất vân thượng chi cảnh sao. Nếu hôn mê liền cho ta, để cho ta tới trị trị. Tố hàn bích một tay nhắc tới ngã trên mặt đất nguyệt cảnh Chúng ta sư xuất đồng môn, ta sẽ chiếu cố hảo nàng. Tam tam trương. Tố tiên tử, tiếp dẫn tiên nhân nhìn đến tố Hàn Bích đem Nguyệt Cảnh nhắc tới, ôm vào trong ngực, muốn mang đi, tổng cảm thấy có chút không ổn. Rõ ràng là nên hắn tiếp dẫn tiên nhân tiếp đãi tu sĩ, sao nàng liền đem người mang đi. Nhưng hắn dám ngăn cản tố Hàn Bích sao? Hắn không dám. kia ngài liền đem nàng mang về Hàn Nguyệt Tiểu Cảnh đi. Tiếp dẫn tiên nhân thở dài nói, nàng hẳn là chấn kinh quá độ, liền hôn mê bất tỉnh. Đang nghe tên của ngài lúc sau, tiếp dẫn tiên nhân bồi thêm một câu. Tố Hàn Bích nghe vậy cười khẽ, là như thế, nàng không sợ mới là lạ. Tố tiên tử ngươi đây là có ý tứ gì? Tiếp dẫn tiên nhân còn muốn hỏi, lại phát hiện Tố Hàn Bích đã ôm nguyệt cảnh từ vân thượng chi cảnh rời đi, không còn có phản ứng nàng. Ai? Tiếp dẫn tiên nhân bất đắc dĩ, nhưng Tố Hàn Bích mang đi nguyệt cảnh cũng, cũng không cái gì không ổn. Hắn nghĩ cách đi chiếu cố một cái té xỉu tu sĩ, nghĩ đến cũng cảm thấy có chút phiền phức, cũng liền tùy ý Tố Hàn Bích đi Tiếp dẫn tiên nhân rất là thất vọng, tại chỗ khoanh tay từ từ xoay vài vòng lúc sau, chuẩn bị dọn dẹp một chút về nhà. Đúng lúc vào lúc này, Vân Thượng Chi cảnh sau truyền đến một đạo kim quang, có người tự kim quang bên trong đi ra. kia Cao Quý ưu nhã mắt phượng hơi rũ xuống, nhìn chằm chằm tiếp dẫn tiên nhân nhìn, "Tiếp dẫn, hôm nay từ tiểu thế giới phi thăng đi lên một nữ tử, ngươi có từng nhận được?" Tiếp dẫn tiên nhân nghe kia thuần hậu nhu hòa tiếng nói, ngước mắt vừa thấy, lại là hiếm khi gặp mặt tử thần tiên tôn, hắn lập tức túi người quỳ xuống. Cung kính nói, hồi tiên tôn, nhận được. Tử thân mặt mày bình thản, ngữ khí bình tĩnh, nàng đi nơi nào. Tiếp dẫn tiên nhân chỉ cảm thấy giữa mày nhảy dựng, đột nhiên cảm thấy có chút hoảng loạn. Nàng! Nàng nàng nàng! Kẻ xỉu! Tiếp dẫn tiên nhân ngập ngừng nói, bị dọa hôn mê. Tử thân vẫn là rất có kiên nhẫn, sau đó đâu? Nàng bị tố tiên tử tên húy sợ tới mức hôn mê bất tỉnh, sau đó... Sau đó tố tiên tử không biết từ đâu mà ra, liền đem nàng mang đi. Tiếp dẫn tiên nhân đem mới vừa rồi phát sinh sự tình nói ra, tố tiên tử cùng nàng sư xuất đồng môn, lại phảng phất có chút sâu xa, ta cũng không hảo ngăn cản nàng mang theo nguyệt cảnh cô nương, huống chi, ta cũng không dám ngăn cản a. Tử thần thần sắc trở nên có chút ngẩn ngơ, nàng mang đi. Đúng là. Tiếp dẫn tiên nhân chắc chắn, tố tiên tử nói đem nàng mang đi đi chiếu cố nàng. Tử thần than nhẹ một hơi, a bích nhất chán ghét vân thượng chi cảnh, nếu không phải có việc, căn bản sẽ không đặt chân nơi này, hôm nay sao như thế xảo. liền gặp được nguyệt cảnh. Tiếp dẫn tiên nhân nghi hoặc, nhưng cũng nói không nên lời cái lý do tới, bởi vì này đáp án đã vượt qua hắn tri thức phạm chủ, tiên tôn, ta không biết. Thôi, không trách ngươi, nếu nàng mang đi, ta đi mang về tới đó là. Tử thần thanh âm như cũ bình thản. Tiên tôn. Tiếp dẫn tiên nhân không biết tử thần vì sao đối nguyệt cảnh như thế để ý. Nguyên lai tử thần tiên tôn thích như tố hàn bích cùng nguyệt cảnh như vậy diện mạo nữ tử sao? Chớ có hỏi. tử thần đối tiếp dẫn tiên nhân lộ ra mỉm cười ngươi thả trở về nghỉ ngơi ta hướng hải ngoại tiên sơn đi một chuyến đúng vậy tiếp dẫn tiên nhân cung kính trả lời lui xuống thầm nghĩ may mắn còn có tử thần tiên tôn cho hắn thu thập cái này cục diện dối dám tử thần giơ tay tựa hồ ở triệu hoán cái gì dây lát chi gian một con dáng người ưu nhã mạnh mẽ hắc long đã đi vào hắn phía sau kia đỏ như máu con ngươi phảng phất đẹp đẽ quý giá đa quý đi hải ngoại tiên sơn hàn nguyệt tiểu cảnh tử thần bước lên long thân Ôn Du nói, kia hắc long sừng sốt, thân hình trở nên có chút cứng đờ. Nhưng kia thon dài duyên dáng long đuôi vùng, đem lưu vân thổi tan, hắn vẫn là trở tử thần hướng Hàn Nguyệt tiểu cảnh mà đi. Mà lúc này Tố Hàn Bích chính Ôn Nguyệt cảnh, nhảy lên khoan thai tới mượn, đuổi theo lại đây linh thuyền. Tống Mục Tình sử dụng linh thuyền đi theo Tố Hàn Bích truy hắc long nện bước, đi tới Vân Thượng Tri cảnh. Nàng dựa vào linh thuyền mềm mại đệm dựa bên trong, chính ăn trái cây, liền thấy Tố Hàn Bích đem một nữ tử ôm thượng linh thuyền. Sư phụ Tống Mục Tình cao giọng gọi nàng, ngươi đi nơi nào, thế nhưng tới rồi vân thượng chi cảnh, ngươi không phải ghét nhất nơi đó sao. Tố Hàn Bích nhẹ buông tay, đem nguyệt cảnh ném ở trên giường, biểu tình có chút lãnh: ta ở truy. Một con rồng. Long. Tống Mục Tình đem trong miệng quả nho ra phun ra đi ra ngoài, ngài truy bọn họ làm cái gì. Không có gì. Tố Hàn Bích ngồi vào Tống Mục Tình bên cạnh người, xoa nhẹ một chút thủ đoạn, nhân thiện, nhặt một người trở về. Nhặt. Một người. Chống mục tình ngạc nhiên, vội nhìn về phía nằm ở trên giường nguyện cảnh, thấy nàng bộ dạng, lập tức chấn kinh rồi. Sư phụ, người này cùng ngươi, lại có bảy phần tương tự. Nếu không phải nàng nhìn kỹ, thế nhưng nhìn không ra người này cùng tố hàn bích khác nhau. Dung mạo hơi thở đều gần. a tố hàn bích bốt cằm, cười lạnh lên, tự nhiên là giống nhau. Bởi vì ta tiên cốt chính là cho nàng. Tố hàn bích một tay chống cằm, trầm gì gì nói, ngươi nói, thế giới này như thế nào sẽ có như vậy xảo sự đâu. Sư phụ! Tống mục tình trừng lớn mắt, lại xoay đầu đi xem nằm ở trên giường nguyệt cảnh, thanh âm mang lên tức giận, kia ngài thế nhưng không có trực tiếp đem nàng ném xuống đi. Không cần ném. Tố hàn bích meo lại mắt, phảng phất một con lười biến miêu, kia tiên cốt ta từ bỏ. Nàng lại sao lại dùng người khác dùng quá đồ vật. Nhưng ta muốn đem nó từ thân thể của nàng lấy ra. Nàng chuyện vừa chuyển. Nàng lấy đi kia cụ tiên cốt, bất quá là ta nguyên anh kỳ tu vi kia phó, cũng không phải cùng ta linh hồn tương dung kia phó. Tố Hàn Bích khỏe miệng ngậm một mặt cười nhạt, bất quá là ta không cần đồ vật, nhưng cũng sẽ không cho nàng. Sư phụ, Tống Mục Tình xoay đầu tới, nhìn Tố Hàn Bích, cũng không biết nói cái gì hảo, Ngươi rốt cuộc cùng bọn họ có gì sâu xa. Bọn họ cùng chúng ta, cùng vốn là không phải cùng cái tiểu thế giới người. Tống Mục Tình nói ra chính mình nghĩ hoặc, ngoài ý muốn mà thôi. Tố Hàn Bích từ từ bật hơi, Mục Tình, chớ có hỏi, nói đến nói đi, nói không rõ. Qua đi việc, ta đều không thèm để ý. Chỉ coi như người khác chuyện xưa, nếu phi thăng ta cũng không muốn nhắc tới. Nàng nhấp khẩu trà, ngươi nếu muốn biết, liền đi hỏi nàng. Nàng tức giận mà trống cảm, thanh âm nhiễm chút tức giận, ta quả quyết sẽ không đem ta hắc lịch sử nói cùng ngươi nghe. nay vì một cái dừng bút, ngốc bức, nam nhân muốn chết muốn sống hắc lịch sử. Hơn nữa này dừng bút, ngốc bức, nam nhân còn tái rồi nàng hắc lịch sử, nói cho chính mình đồ để nghe, thật sự là có chút khó có thể mở miệng. Việc này nếu nói ra, tuyệt đối cũng đủ tống mục tình cười một ngàn năm. Tiết Hảo, ta chính mình hỏi, Tống Ngục Tình vươn tay đi, vô vô Nguyệt cảnh mặt, tỉnh sao? Sớm tỉnh, giả bộ ngủ đâu? Tố Hàn Bích sớm đã nhìn thấy Nguyệt Cảnh ở không lâu phía trước liền mở bừng mắt. Nguyệt Cảnh giả bộ ngủ bị Tố Hàn Bích vạch trần, đột nhiên xoay người ngồi dậy, tràn ngập cảnh giác mà nhìn này hai thời trò. Tố Hàn Bích, ngươi nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, đem ta mang đi là có ý tứ gì? Nguyệt Cảnh chỉ vào Tố Hàn Bích, lạnh giọng chất vấn nói, ngươi sẽ không sợ sư phụ ta sư huynh tìm ngươi sao? Tống Mục Tình một tay đem Nguyệt Cảnh chỉ hướng Tố Hàn Bích ngón tay thật mạnh ấn xuống, vị này hàng giả cô nương. Lời nói phải hảo hảo nói, chớ có chỉ chỉ trò trò, mất phong độ. Hàng giả. Nguyệt Cảnh kiêng kỵ nhất lấy cái này để tải cùng Tố Hàn Bích phát sinh tương đối, lập tức hỏi lại, ngươi nói ai là hàng giả. Ai trước sinh ra cũng không biết. Tố Hàn Bích đầu ngón tay nhẹ nhàng gãi chính mình cảm tự nhiên là ngươi trước sinh ra. Nàng nhấp khẩu trà, ta cho ngươi tiên cốt, trả ta đi, này bẩm sinh chi tẩ Nói vậy đã trị hết. Nguyệt cảnh không dám tin tưởng, lập tức phản bác nói, ngươi đây là đoạt nhân tính mệnh. Lấy ta tiên cốt thời điểm, nhưng chưa từng nói qua đoạt nhân tính mệnh nha. Tố Hàn Bích cười vọng nàng, nếu trên người của ngươi tiên cốt là một khối bình thường tiên cốt, ngươi cầm dùng là được, nhưng nó cũng không bình thường. Nguyệt cảnh, ta không đi lột, cũng sẽ có người khác tới lột, không bằng để cho ta tới, thuận tiện còn có thể làm ta giải trong lòng chi hận, hơn nữa ta thủ pháp cũng sẽ so với người khác càng ôn nhu chút. Tố Hàn Bích nhìn thẳng nàng hai mắt, nói ra một cái tàn nhẫn hiện thực. Nguyệt Cảnh nhìn Tố Hàn Bích kia hàm chứa cười nhạt mắt hạnh, từ ánh mắt của nàng bên trong đọc ra không thể nghi ngờ. Tố Hàn Bích không có lừa nàng, Tố Hàn Bích không tới động nàng tiên cốt, cũng sẽ có những người khác tới. Chi bằng thật sự làm Tố Hàn Bích ra tay hảo, tốt xấu chính mình, thật là thiếu nàng, thiếu nàng một bộ tiên cốt, cũng thiếu nàng một cái mệnh. Nguyệt Cảnh túi lầu tới, cả người run rẩy, đôi môi hơi hơi run rẩy, trên mặt toát ra mồ hôi mỏng. Hồi lâu lúc sau, nàng mới nhẹ nhàng ngâng ngẩng đầu lên, cắn môi dưới nói, Tố Hàn Bích, nếu này tiền cốt là ngươi cho ta, ta đây liền trả lại ngươi. Hảo. Tố Hàn Bích nhẹ liếc nàng liếc mắt một cái, nhiều năm như vậy, này bẩm sinh chi tật hẳn là cũng hảo đi. Nguyệt cảnh hừ nhẹ một tiếng, không nhọc ngươi lo lắng. Tố Hàn Bích xoay đầu đi, hỏi tống mục tình nói, chúng ta hồi Hàn Nguyệt tiểu cảnh. Bất quá nàng mới vừa nói xong câu đó, liền nghĩ tới chính mình mới vừa rồi vẫn luôn ở truy đuổi cái kia long liền lập tức lắc lắc đầu. Nàng Hàn Nguyệt tiểu cảnh trung, tai đầy tử đằng hoa, tuy đối tử thần nói kia tử đằng hoa là bởi vì hảo nuôi sống mới loại, nhưng nàng gieo tử đằng hoa, nhiều ít cũng có kỷ niệm cái kia hắc long ý tứ. Cho nên, hiện tại nàng tạm thời không nghĩ hồi Hàn Nguyệt tiểu cảnh, nàng không nghĩ thấy kia tử đằng hoa xúc cảnh sinh tình. "Tính, không trở về đi." Tố Hàn bích lại chính mình lắc đầu. Tống Mục Tình nhưng thật ra thực hứng phấn, lập tức xoa xoa tay, neo lại hồ ly mắt nói: "Sư phụ, từ nam lưu ly điện rời khỏi sau ta lại dùng ta ở nam lưu ly điện tích lục soát tích quát quắt xuống dưới nhiều năm tích tụ ở hải ngoại tiên sơn mua một chỗ bất động sản tên là vãn tình cảnh tố hàn bích ngươi không thích hợp nàng lập tức kháng nghị vậy ngươi mỗi ngày đến ta hàn nguyệt tiểu cảnh bạch phiêu chô ở là vì cái gì hàn nguyệt tiểu cảnh chính là hải ngoại tiên sơn đoạn đường tốt nhất địa phương không được bạch không được ta đêm đó tình cảnh cũng kém cỏi vài phần tống mục tình thở dài nói kia liền đi ngươi chỗ ở tạm thời không trở về Hàn Nguyệt Tiểu Cảnh Tố Hàn Bích một phách lòng bàn tay vui vẻ lên lúc này nàng xác thật không có tâm tình hồi Hàn Nguyệt Tiểu Cảnh thấy kia tử đằng hoa hảo Tống Mục Tình đồng ý thay đổi linh thuyền phương hướng hướng hải ngoại tiên sơn tây bắc bộ vãn tỉnh cảnh mà đi mà Nguyệt Cảnh tắc ngơ ngác mà nhìn hai người đối thoại từ cái gì Hàn Nguyệt Tiểu Cảnh nói cái gì Nam Lưu ly điện tất cả đều là nàng nghe không hiểu đề tài mặt lộ vẻ nghi hoặc cái gì Hàn Nguyệt Tiểu Cảnh kia không phải ta trụ địa phương sao?" Nàng bỗng nhiên mở miệng hỏi. Tống Mục Tình vừa nghe, khí huyết dâng lên, nàng đều thế Tố Hàn Bích sinh khí. "Này rốt cuộc là từ đâu nhặt được ký ba? Nàng lại như thế nào lớn như vậy? Ngươi có thể cấm miệng, lại mấy cái xảo trước đem ngươi tiên cốt lột sau đó ném xuống đi trong biển mây uy thực vân thú." Tống Mục Tình nhìn đến Tố Hàn Bích chính nhắm mắt lại nết giữa mày, lập tức nói: "Sư phụ, ta thật sự là bội phụ ngươi." Tống Mục Tình cấp nguyệt cảnh hạ một cái cấm nôn pháp thuật. Phòng ngừa nàng nói thêm nữa lời nói, lập tức xoay đầu đi cùng Tố Hàn Bích đáp lời, như thế người, như Quý Hoài, như Nguyệt Cảnh, cũng không biết mấy ngày này người lại như thế nào nhịn xuống đi. Tố Hàn Bích dựa vào mềm như bông đệm rửa, tựa hồ là nhắm lại hai mắt ở trong mắt, hồi lâu lúc sau, nàng mới mở miệng, theo bản năng nhẹ giọng nói, sắc thật nhịn không nổi, mới đã chết. Lời nói đến tận đây, nàng tự giác thất ngữ, liền im tiếng, không nói chuyện nữa, chỉ để lại tống mục tình mang theo tự hỏi ánh mắt nhìn nàng. tống mục tình là cái rượu nhân tự nhiên sẽ không lại truy vấn chỉ lo chính mình cùn cụp cùn cụp gặm hạt dưa chờ đợi linh thuyền tới vãn tình cảnh mà liền tại đây rực rỡ lung linh linh thuyền huyền ngừng ở hải ngoại tiên sơn tây bắc bộ vãn tình cảnh sơn môn phía trước khi có một cái cao gầy cao dài thân ảnh chính chờ đợi ở sơn môn ở ngoài vãn tình cảnh sơn môn phụ cận chứa ngũ thải hà quang hơi nước minh mông, tiên khí dặn dào người nọ đứng ở màu cầu vồng bên trong hoa mỹ cảnh sắc cũng không giấu này sáng giỏi Tống mục tình tự linh thuyền ra bên ngoài nhìn lại, thấy kia nam tử thân ảnh, đôi mắt nhiễm kinh hỉ chi sắc. Sư huynh, ngươi hôm nay như thế nào tới nơi này? Tống mục tình chiều hắn dương tay. Tố hàn bích vừa nghe tống mục tình này sư huynh hai chữ, lập tức cảnh giác, xoay người ngồi dậy, liền kém không làm tống mục tình chạy nhanh quay đầu, khiêng linh thuyền suốt đêm trốn chạy. Tố vũ lạnh mặt, ngẩng đầu lên, nhìn chiều linh thuyền nô đầu ra tống mục tình, gật gật đầu nói, ta đã tới ba ngày. Sư phụ cũng tới. người bên ngoài du lịch lâu như vậy nói vậy thật lâu chưa thấy quan nàng tống mục tình đối tô vũ nói nga Thanh âm lãnh đạo tô vũ đôi mắt lại đột nhiên sáng lên đại tố hàn bích cùng tống mục tình một đạo đi xuống linh thuyền thời điểm tố hàn bích liền nhướng mày nhìn về phía tô vũ ánh mắt phức tạp bị làm cấm luôn pháp thuật nguyệt cảnh nhìn tố hàn bích cùng nàng kia lớn lên xoáy khí nam đồ đệ chi gian đối diện phảng phất thiên lôi câu động địa hỏa trong đầu nháy mắt não bổ vô số cái thầy trò ngược luyến tiểu đoạn ngoài miệng không thể nói chuyện Nội tâm lại hô to kích thích. Sư phụ Tô Vũ nhìn phía Tố Hàn Bích, thanh âm nhàn nhạt, nhạt. Tống Mục Tình nghe này ngữ khí, chỉ cảm thấy không ổn, vội vàng nhảy khai đi. Nói thẳng. Tố Hàn Bích liếc mắt nhìn hắn, nhìn hắn kia lạnh như băng mắt sáng nói. Sư phụ ngươi nào thời điểm mất, hảo đem kia đem vô sắc kiếm truyền cho ta. Tô Vũ đi thẳng vào vấn đề, hàng ngày thăm hỏi, hắn lập tức lại nghi hoặc, gì? Kiếm đâu? Tố Hàn Bích. Nàng một trưởng chụp đến Tô Vũ chán thượng, ta đánh chết ngươi cái quy tôn nhi. Con mẹ nó cả ngày chú ta chết mơ ước ta lão công, ngươi tưởng gì ngươi tưởng gì ngươi tưởng gì, ngươi suy nghĩ thì ăn sao. Ba bốn chương. Tô vũ một bên tránh né tố hàng bích công kích, chỉ nhìn nàng rông tuyết tay, có chút nghi hoặc. Sư phụ, ngươi vô sát kiếm đến tột cùng đi nơi nào? hắn hỏi. Tống mục tình meo lại mắt, nhẹ nhàng nhíu mày, sư phụ kiếm, ở trăm năm phía trước vô ý đánh rơi, đến nay chưa tìm được. Tô vũ mặt vô biểu tình, chỉ lạnh lùng hỏi câu, như thế nào như thế? Sự thật đó là như thế. Tố Hàn Bích đem bị làm cấm nôn pháp thuật nguyệt cảnh mang nhập vãn tỉnh cảnh bên trong, ba người thân ảnh biến mất tại đây động phủ cửa. Tố Hàn Bích đứng ở nguyệt cảnh bên cạnh người, xoay đầu nhìn nàng một cái, thấy nguyệt cảnh muốn nói lại thôi, hình như có lời muốn nói, liền tùy tay tản ra nàng cấm nôn pháp thuật, làm nàng nói chuyện. Có gì lời muốn nói, lại nói đi. Tố Hàn Bích lướt qua vãn tỉnh cảnh xương ngủ sắc hồng kiểu, lạnh giọng đối nàng nói: "Ngươi kiếm, không có." Nguyệt cảnh nắm chặt trong tay câu nguyệt kiếm. Nữ khí phức tạp, bị người đánh mất, có gì kỳ quái. Tố Hàn Bích ru mắt, nhìn nàng trong tay kia đem hàn quang dạng rỡ câu nguyệt kiếm, cho nên, đợi lát nữa còn muốn mượn ngươi kiếm dùng một chút, lấy đi tiên cốt. Ta tiên cốt, làm sao vậy? Nguyệt cảnh thanh âm nhu nhu, hơi mang nghi hoặc. Nguyệt cảnh, tố Hàn Bích cười khẽ, gọi nàng một tiếng, đây là ta tiên cốt. Ta tiên cốt tự nhiên đặc thù, Tả hữu, không thể làm nó rơi vào người khác tay. Tố Hàn Bích lấy Nguyệt Cảnh đi vào một chỗ không người tiểu viện, nhu hồng nhạt hạnh hoa cánh hoa khinh khinh nhu nhu mà bay xuống. Tố Hàn Bích tự nhiên không phải ngốc tử, trải qua vân thượng chi cảnh một trận chiến cùng tử thần đối nàng kỳ quái thái độ lúc sau, nàng đương nhiên sẽ không cảm thấy chính mình cùng này tiên giới nửa phần quan hệ cũng không. Nàng lấy ra chính mình xương sườn, liền có thể chế thành như vô sắt kiếm giống nhau cường bảo kiếm. Này phó tiên cốt, lại như thế nào là bình thường chi vật? Nguyệt Cảnh hơi cho mày nhìn nàng, chính là. Chớ có lại nói chính là Tố Hàn Bích đem nàng trong tay câu nguyệt kiếm lấy lại đây Lấy lòng bàn tay thử thử sắc bén trình độ Lấy đi ta tiên cốt thời điểm Cũng không có người nghe ta nói chính là Nguyệt cảnh một người đứng yên ở cây hoa hành hạ Trong mắt hàm chứa lệ quang Ta còn có một chuyện muốn hỏi ngươi Lại không phải muốn chết Tố Hàn Bích nhẹ nhàng vuốt ve kiếm phong Có chuyện gì, đợi lát nữa rồi nói sau Nàng giơ tay Tố sắc trên cổ tay gắt gao nắm câu nguyệt kiếm Lánh bạch chua kiếm Kia thon dài kiếm phong không chút do dự tặng người Nguyệt cảnh ngực. Chỉ nghe thấy phụt một tiếng, máu tươi vẩy ra. Nguyệt cảnh nhẹ khơi mảo thon dài mi, nhìn Tố Hàn Bích nói, ta câu Nguyệt kiếm, ngươi cũng đem đi đi. Tố Hàn Bích trên tay động tác trợt một đốn, nhưng vẫn chưa do dự, ngay sau đó thủ đoạn quay cuồng, Trong tay kiếm phong ở nàng thân thể mỗi một chỗ cốt cách du tẩu, đem trăm năm phía trước nàng từ chính mình lấy đi đổ vật lấy ra tới. Nàng vươn tay đi, Nguyệt cảnh trên người lấy ra tiên cốt phi ở tay nàng thượng. Hội tụ thành một viên màu trắng ngà tiểu hạt châu, tản ra nhàn nhạt hàn quang. Tố Hàn Bích nhướng mày, nhìn thoáng qua ké xỉu trên mặt đất, ngực tẩm mãn máu tươi nguyệt cảnh, đem câu nguyệt kiếm chiều trên mặt đất một ném, gọi Tống Mục Tình tiến đến. Tống Mục Tình đi vào tiểu viện thời điểm, nhìn thấy đó là như vậy một phen cảnh tượng, thế nhưng cũng không có cảm thấy kinh ngạc. Nàng thi pháp đem nguyệt cảnh phóng tới chữa thương trên giường ngọc, nhìn Tố Hàn Bích thưởng thức trong tay kia cái màu trắng ngà tiểu hạt châu, này đó là Tố Hàn Bích từ nguyệt cảnh trong thân thể lấy ra tiên cốt. Sư phụ, Tống Mục Tình ngồi ở nàng đối đầu, tiếng nói tinh tế, nàng muốn như thế nào xử lý. Tố Hàn Bích đem trong tay tiên cốt biến thành màu trắng hạt trâu để vào hộp gấm bên trong, thanh âm lạnh lạnh, đợi lát nữa sẽ có người tới đón nàng. Tống Mục Tình đương nhiên biết Vân Tiêu Tông tồn tại, vì thế hơi như mày hỏi, Vân Tiêu Tông trở về. Vân Tiêu Tông còn không biết. Tố Hàn Bích băng mà một tiếng đem này hộp gấm đắp lên, che giấu này tiên cốt hạt trâu phát ra quan mang, có lẽ sẽ có người khác tiến đến. Hàn Nguyệt Tiểu Cảnh. không người, tử thần tiên tôn từ hắc long bối thượng dạo bước đi xuống, đang chuẩn bị xúc động hàn nguyệt tiểu cảnh cấm chế thông chi chủ nhân, nhưng lại không nghĩ rằng bên trong giống tuyết một người cũng không. tố hàn bích tự vân thượng chi cảnh đem nguyệt cảnh mang đi, lấy nàng tính cách, tự nhiên sẽ nghĩ cách đem nguyệt cảnh trong thân thể tiên cốt lấy về tới. nếu nàng thật sự lấy về tới, tử thần mắt phượng trung thần sắc như cũ nhàn nhạt, nhạt, nhìn không ra quá nhiều cảm xúc, nhưng liền ở hắn nhẹ nhàng trước mắt kia trong nháy mắt cường đại thần niệm quét ngang toàn bộ hải ngoại tiên sơn. Tiêu kim sắc quang mang phảng phát sóng biển giống nhau dũng quá hải ngoại tiên sơn mỗi một chỗ góc cho dù là có cấm chế bảo hộ độc phủ cũng là không ngoại lệ hắn rất ít sử dụng như vậy biện pháp tới tìm người nhưng hiện tại xác thật là bất đắc dĩ nếu là tố hàn bích lấy về tiên cốt này hậu quả chỉ sợ không dám tưởng tượng tử thần thực mau tìm được rồi tố hàn bích nơi thế nhưng ở hải ngoại tiên sơn tây bắc bộ vãn tình cảnh bên trong nguyệt cảnh cùng nàng hai vị đồ đệ đều một đạo ở chỗ này Vãn tình cảnh là nàng đồ đệ chỗ ở, nói như thế tới, đảo cũng không tính kỳ quái. Tử thân bước lên Hắc Long sống lưng, đối hắn nói, thả đi Vãn Tình Cảnh. Tử thân ngự sử Hắc Long tốc độ thực mau, không lâu lúc sau liền tới rồi Vãn Tình Cảnh. Vãn Tình Cảnh ở ngoài có năm màu dáng màu lượn lờ, rất là mỹ lệ. Hắn từ Hắc Long đối thượng đi xuống, Hắc Long lập tức hoàn toàn đi vào hư không, biến mất không thấy. Tử thân tắc lễ phép mà xúc động Vãn Tình Cảnh cấm chế, nhàn nhạt sóng gợn ở toàn bộ Vãn Tình Cảnh đẩy ra đi. Nhưng mà qua không bao lâu, tiến đến mở ra động phủ đại môn lại là một cái xa lạ gương mặt. Tô Vũ đứng yên ở vãn tình cảnh cửa, trong tay là một phen tản ra lệnh băng hàn khí bảo kiếm, ngước mắt nhàn nhạt nhìn tử thần, biểu tình không tính cung kính nhưng cũng không tính là vô lễ. Hắn nhìn chăm chú nhìn tử thần, vẫn chưa nhận ra hắn tới. Rốt cuộc tử thần tiên tôn luôn luôn bế quan không ra, trừ bỏ vân thượng chi cảnh tu sĩ ở ngoài, còn lại rất nhiều tu sĩ cũng không từng gặp qua tử thần chân dung. Đạo hữu! Tử thần mỉm cười nhìn hắn Chính là A Bích đồ đệ Tô Vũ mày nhăn lại, lập tức hỏi A Bích là ai Ta không quen biết Tử thần Là sư phụ ngươi A, ngươi không nhận biết sao Hắn tiếp tục mỉm cười, điều chỉnh cách gọi Tố Hàn Bích Tô Vũ gật đầu, là sư phụ ta Ta tới tìm nàng Tử thần ôn nhu đối hắn nói Không biết nàng nhưng ở chỗ này Tuy rằng tử thần đã biết Tố Hàn Bích liền ở vạn tình cảnh Nhưng xuất phát từ lễ phép Vẫn là muốn tượng trưng tính hỏi một chút Tô Vũ đông nhiên dùng một loại hoang mang ánh mắt nhìn hắn, mới vừa rồi kia quét ngang hải ngoại tiên sơn thần niệm đó là ngươi thả ra. Nếu biết sư phụ ta tại đây, lại vì sao phải phí công hỏi nhiều ta một lần. Tô Vũ luôn luôn nghĩ sao nói vậy, cũng không kiêng rẻ, nàng nếu muốn gặp ngươi, đó là nàng cho ngươi mở cửa. Nàng rõ ràng chính là không nghĩ gặp ngươi, vị đạo hữu này, tuy rằng ta vẫn luôn cho rằng sư phụ ta không sống được bao lâu, nhưng ngươi tốt xấu cũng muốn có chút tự mình hiểu lấy. Tô Vũ nhất kiếm ngăn lại Vãn Tình cảnh đại môn, "Đạo hữu, ngươi như thế rồi dám, đến tuột cùng là muốn gặp nàng vẫn là không nghĩ thấy nàng." Tử thân sửng sốt, vươn tay đi, đem Tô Vũ ngăn ở Vãn Tình cảnh đại môn kiếm phong chậm rãi rời đi, hai người thần sắc tuyết đều bình tĩnh, nhưng Tô Vũ biết hắn dưới kiếm lực đạo có thể so với núi cao, mà Tử Thần rời đi kiếm phong sức lực trọng du núi cao. Tô Vũ trong tay kiếm bị rời đi, Tử thân bước vào Vãn Tình cảnh, nhìn trước mắt chứa ngũ sắc dáng màu hồng kiều. tử thần quay đầu chiều tô vũ mỉm cười người trẻ tuổi vẫn là muốn nhiều rèn luyện chút tô vũ nhìn hắn ánh mắt như đao như kiếm mà lúc này tử thần vẫn luôn đang tìm kiếm tố hàn bích thế nhưng lắc mình đã đứng yên ở kia hồng trên cầu thiên tôn nàng chiêu tử thần cười nói như thế nào có rảnh tới nơi này tử thần bước lên hồng kiều nhìn tố hàn bích rông tuyết tay tò mò hỏi ta tặng ngươi thương long kiếm ngươi vẫn chưa sử dụng tố hàn bích lanh hắn đi vào cây hoa hạnh hạ trên bàn nhỏ Tùy tay cho hắn đổ ly trà nói, trên thân kiếm thương long kiếm hồn, ta một không cẩn thận lộng chết, xem ra là không thể dùng. Kiếm tu vô kiếm, lại có thể nào hành. Tử thân nhẹ nhấp một miệng trà nói. Một bên một đạo ngồi xuống tô vũ đông nhiên mở miệng tán đồng nói, là như thế, sư phụ ta có một thanh hảo kiếm, cũng không cho mượn ta sử dụng. Tố hàn bích dùng đầu ngón tay miêu tả thành ly hoa văn, vẫn là nhẹ nhàng cười. Nàng trôi này kiếm, trăm năm trước vô ý đánh rơi. nói đến cũng là ta vân thượng chi cảnh tiên điện điện chủ đường đột tử thân nhìn tô vũ thanh âm chậm rãi toàn nghe sư phụ ngươi có một thanh hảo kiếm lại chưa từng nghe kỳ danh không biết đạo hữu có không nói nói tử thần tưởng tượng đến vấn đề này liền giác có chút đầu đại Hắn từng thẩm vấn quá làm bạn tố hàn bích tại hạ giới đi cốt chuyện thiên đạo linh rất nhiều biến mỗi khi ở đề cập tố hàn bích trôi này kiếm thời điểm này thiên đạo linh liền sẽ sửng sốt sau đó nói ra tố hàn bích trôi này kiếm tên gọi cái gì trong nước huyền thiên xét đánh kiếm nhưng này thiên đạo bị tố hàn bích quan tiến thiên đạo linh trung ngay cả hắn cũng chưa biện pháp đem này thiên đạo từ lục lạc giải cứu cho nên đa nghi tử thần tự nhiên đối thiên đạo linh đáp án còn nghi vấn lần nay thuận miệng với hỏi bất quá là sấn tô vũ chưa chuẩn bị đột nhiên tập kích nhìn xem có thể hay không nghe được bất đồng đáp án tô vũ kia lạnh như băng mắt nhẹ nâng lên đọc từng chữ rõ ràng ngự khí nhẹ nhàng kiếm này tên là trăm nước huyền thiên sét đánh kiếm gỡ xuống dưới xích hà thần quạng thuần nguyên tinh kim trăm trạch hoa tâm mục Nhu Lam Hải Tâm gương sáng bồ để diệp chờ năm loại quý hiếm tài liệu chế thành, chế kiếm tài liệu có năm loại, bởi vậy có thể tùy tâm mà động. Hiện ra bất đồng màu sắc, cũng là thập phần sắc nhọn, chém sắc như chém bùn, là một thanh thượng đẳng hảo kiếm. Tố Hàn bích nhấp môi mỉm cười, tống mục tình chán đến chết thưởng thức trên bàn hành hoa, trăm nước huyền thiên xét đánh kiếm. Tử thần nghe nói tên này, nợ nụ cười, xem ra lần sau vì nàng khác tầm bảo kiếm, cần phải nghĩ cách tìm kiếm tương tự. hắn không tìm hiểu đến chính mình muốn tin tức. Chuyện vừa chuyển, rốt cuộc nói trở về hắn tới nơi này chân chính mục đích. A Bích, ngươi tử vân thượng chi cảnh mang đi một người. Tử thần quay đầu, đối tố Hàn Bích ôn nhu nói, hẳn là kêu nguyện cảnh đi. Tố Hàn Bích cầm lấy trên tay trên bàn chén trà, uống một ngủ nói, là như thế, có cái gì vấn đề sao? Nàng tại hạ giới, cùng ngươi có chút sâu xa. Tử thần nói bóng nói gió. Là có chút thủ, ta bất quá lấy về thuộc về ta đổ vật thôi. Tố Hàn Bích từ từ nói, khí định thần nhàn. nay đảo có chút đạo lý tử thần gật đầu ngươi như vậy cũng về tình cảm có thể tha thứ đã lấy hắn đột nhiên hỏi lấy tố hàn bích ngước mắt nhìn hắn cười nói tiên tôn tại hoài nghi ta báo thủ tốc độ sao tử thân nghe vậy nở nụ cười vẫn chưa hoài nghi như thế ngươi hành sự tác phong tiên cốt đâu hắn nói phong đột nhiên vừa chuyển nguyên bản thuần hậu nhu hòa thanh âm lạnh xuống dưới ở chỗ này tố hàn bích đem trong tay hộp gấm lấy ra tới đẩy đến tử thần trước mặt nàng mở ra hộp chỉ thấy kia hộp gấm chung nằm tiên cốt biến thành hạt châu này hạt châu rực rỡ lung linh chứa xích phấn hoảng, lam lục ngũ sắc giao hỏa chiếu sáng lẫn nhau lập loè dạng rỡ quan mang ba năm chương tử thân nhìn chăm chú nhìn nằm ở hộp gấm ngũ sắc hạt châu này thượng hơi thở xác thật là nguyệt cảnh không có sai hắn không có khả năng nhận sai không nghĩ tới tố hàn bích thế nhưng nhanh như vậy mà đem này tiên cốt từ nguyệt cảnh trên người lột xuống dưới như thế đảo ra ngoài hắn dự kiến này tiên cốt tử thần rũ mắt khe cau mày hắn đặt lên bàn đầu ngón tay nhẹ động tựa hồ muốn đem kia hộp gấm tiếp nhận tới vì cái gì không đem nó lấy lại đây đâu hắn rõ ràng có năng lực đem nó từ tố hàn bích cầm trên tay lại đây nhưng tử thần ngước mắt nhìn tố hàn bích ngậm cười mặt lại sinh sôi khắc chế chính mình này cổ tự đáy lòng mà sinh hắn không thể bị này phiền lòng hoặc tâm chi phối bất quá lúc này tố hàn bích lại đem kia tiên cốt cấp đẩy lại đây phóng tới hắn trước mặt tiên tôn muốn tố hàn bích hỏi nàng nhìn chăm chú tử thần kia sáng kim đôi mắt cười hỏi hắn kia liền cho ngươi dù sao này tiên cốt ta lấy tới cũng vô dụng chỗ người khác dùng quá đồ vật ta lại sao lại lấy về tới lại dùng ta gỡ xuống nó bất quá là báo đoạt ta tiên cốt chi hận thôi tố hàn bích trở tay đem kia hộp gấm đắp lên đem kia mê người ngũ sắc quang mang che giấu tiên tôn chạm thương long tặng ta thương long kiếm ta cũng không thiếu người đồ vật thấy tiên tôn tựa hồ đối này tiên cốt cảm thấy hứng thú không bằng liền cầm đi. Tử thần thế nhưng lắc đầu, thương Long Kiếm, lại như thế nào so được với Tố Tiên Tử Tiên Cốt đâu? Tố Hàn Bích vươn một tay, đầu ngón tay đè lại hắn ấm áp cánh ngôi, Này Tiên Cốt làm bạn Nguyệt Cảnh cô nương thời gian, cần phải so càng lâu, nó đã cùng ta không có quan hệ. Tử thần đột nhiên bị Tố Hàn Bích đường đột tiếp cận dọa đến, gò má ửng đỏ, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Hắn vươn tay, đem Tố Hàn Bích thủ đoạn nhẹ nhàng thao xuống, đem kia gửi Tiên Cốt hộp gấm tiếp nhận. Vật ấy hắn ngữ khí một đốn. nửa khí như cũ ôn nhu bình tĩnh, bất quá là có chút tò mò. Tử Thần, ngươi muốn liền nói thẳng. Tố Hàn Bích chống cằm cười nhạt nhìn hắn kia kim sắc đôi mắt, này hai mắt trong mắt rõ ràng là cực cường liệt, nhưng hắn nhưng vẫn không thừa nhận. Hảo, Tử Thần tiếp nhận Tố Hàn Bích trong tay của gấm, mở ra cái nắp, xác nhận này thượng hơi thở. Sắc thật không có sai, là Tố Hàn Bích mới từ nguyệt cảnh trên người lột hạ tiên cốt, này thượng ngũ sắc quang mang vần quanh, nửa phần không giả. Thiên tôn muốn đổ vật bắt được. người cần phải mang đi tố hàn bích đem tiên cốt cho đi ra ngoài tự nhiên là lười đến cùng tử thần lại vô nghĩa chuẩn bị trực tiếp thúc giục hắn rời đi nàng trong miệng theo như lời người chỉ tự nhiên đó là người cảnh tử thần mắt phượng hơi rũ lắc đầu không cần tố hàn bích cúi đầu đem trong tay lạnh nước trà uống một hơi cạn sạch tiên tôn vòng đi vòng lại nguyên lai đó là vì này tiên cốt nha tử thần lắc đầu khẽ cười nói ngươi không hiểu tố hàn bích đầu ngón tay vừa động đêm đó tình cảnh động phủ đại môn mở ra ý bảo tử thần rời đi tử thần bắt được muốn đồ vật tự nhiên sẽ không lại quá nhiều lưu lại hắn lúc này đây thậm chí không có nhìn thẳng tố hàn bích đôi mắt hắn sợ bị nhìn ra chút cái gì tới tố hàn bích vẫn luôn là một cái cực thông minh cô nương tử thần ra vãn tình cảnh tia dấu kín ở trên hư không bên trong hắc long chậm rãi rơi xuống dừng ở hắn trước người hắn bước lên hắc long xuống lưng thanh âm nhàn nhạt, nhạt thả đi thôi tiên cốt bắt được một người một con rồng thân ảnh biến mất ở hải ngoại tiên sơn tầng mây bên trong ma tố hàn bích tắc đứng ở vãn tỉnh cảnh động phủ cửa nhìn kia xinh đẹp ngũ sắc dáng màu lúc sau cái kia quen thuộc hát long trở tử thần rời đi Nàng ấn ở cửa đá thượng tay đầu ngón tay có chút trắng bệnh rồi sau đó cùn cụt một tiếng vãn tỉnh cảnh dày nặng cửa đá thượng xuất hiện mạng nhện vết rách ngoa tào tống mục tình biết không rượu lập tức vọt lại đây trong miệng lớn tiếng kêu gọi nói ta môn chỉ nghe thấy một đạo văn lớn đêm đó tình cảnh môn bị tố hàn bích một tay bóc nát này cửa đá sập thanh âm làm tố hàn bích phục hồi tinh thần lại nàng vô vô chính mình tay cau mày đối tống mục tình nói xin lỗi lần sau đổi ngươi một phiến tân sư phụ ngươi lấy tiên cốt lại vì sao phải đem nó cấp tử thần tiên tôn tống mục tình khó hiểu kia tiên cốt lại vì sao thay đổi cái nhan sắc tố hàn bích thi pháp đem rách nát cửa đá mạnh mẽ một lần nữa dính hảo lúc này mới nói kia tiên cốt vô dụng bỏ thêm điểm nhan sắc bất quá là muốn làm hắn hiểu lầm đây là hắn muốn đồ vật Tử thần tiên tôn Tống Mục Tình thanh âm nhu nhu, nhẹ giọng gọi tên này. Nàng phi thăng đi lên thời gian đối với tiên giới rất nhiều tu sĩ tới nói, cũng không tính trường, cho nên tử thần tiên tôn đại danh, đối nàng mà nói, liền không phải không thể khinh nhần ngẫu nghịch tồn tại. Hắn nghĩ muốn cái gì? Tống Mục Tình hỏi. Tố Hàn Bích nắm tay, lòng đầy căm phẫn, rất là tức giận, mẹ nó cái pha tiên tôn, gì đều có, hắn còn nghĩ muốn cái gì, ta nào biết? Ta đoán mò. Tố Hàn Bích xác thật là đoán mò. Nàng mới vừa rồi nghiên cứu từ nguyệt cảnh trong thân thể lấy ra tiên cốt thật lâu, xác định này tiên cốt xác thật không có gì đặc biệt, liền tính toán tương kế tự kế, đem nó cải tạo một chút lại giao cho tử thần tiên tôn, miễn cho hắn lại đến dây dưa chính mình. Nàng biết từ nàng xương sườn chế thành vô sắc kiếm có thể biến ngũ sắc, nàng mới vừa rồi đó là trộm rút một cây vô sắc tóc cùng tiên cốt hỗn hợp, thành công làm kêu màu trắng ngà hạt châu có rực rỡ lung linh ngũ sắc, lúc này mới giao cho tử thần tiên tôn, không nghĩ tới thật sự thành công đã lừa gạt hắn. Tử thần tiên tôn nghĩ muốn cái gì, không phải là muốn nàng vô sát đi. Tố Hàn Bích càng nghĩ càng tiền vươn mới vừa rồi ấn tử thần môi tay, lấy khăn tay xoa xoa nói, còn Hảo mới vừa rồi thượng vê núp cờ không có rửa tay. Sư phụ, cho nên kia nữ nhân làm sao bây giờ? Tống Mục Tình nhớ tới cái gì? Hỏi Tố Hàn Bích, cái này kia nữ nhân tự nhiên chỉ chính là nguyệt cảnh. Tố Hàn Bích một đường đi đến nguyệt cảnh đợi trong tiểu viện, tử thần đã bắt được tiên cốt, hắn sẽ không đối nàng cảm thấy hứng thú. Nàng đi tử thần trên tay. Có lẽ khó thoát vừa chết. Tố Hàng Bích cười, hắn muốn lấy đồ vật, lại như thế nào lưu lại nàng tánh mạng. Tìm một cơ hội, đưa về Vân Tiêu Tông. Tố Hàng Bích đè đè giữa mày, nhắc tới đến Vân Tiêu Tông, nàng liền cảm thấy có chút đầu đại. Vừa vặn, lúc này Tố Hàng Bích đẩy cửa đi vào tiểu viện bên trong, mới vừa rồi bởi vì lấy đi tiên cốt mà suy yếu vạn phần nguyệt cảnh không biết khi nào đã tỉnh lại. Nàng trong cơ thể có hai cụ tiên cốt, bẩm sinh chi tật đã chữa khỏi, lại lấy đi một bộ. Trên thực tế chỉ cần tính dưỡng một đoạn thời gian liền hảo. Tố Hàn Bích, người muốn đem ta đưa về Vân Tiêu Tông. Nguyệt Cảnh đã nghe được nàng nói những lời này, vì sao? Vân Tiêu Tông có sư phụ ngươi, có ngươi sư minh, còn có mặt khác đồng môn, vì sao không đi? Tố Hàn Bích hỏi lại, ngươi tiên cốt ta cầm đi, ngươi cho rằng ngươi còn có bất luận cái gì giá trị sao? Vãn tình cảnh không khí cũng là thực quý, hô hấp một ngụm muốn một khối linh thạch. Tố Hàn Bích ngồi ở trên bàn, nhìn Nguyệt Cảnh nói. ta thấy được Nguyệt cảnh đôi môi trở nên trắng, thanh tuyến suy yếu, nhưng thanh em lại thẳng tắp chui vào tố hàn bích trong thai, ta nhìn đến mới vừa rồi tới bái phỏng kia nam tử. Như thế nào? Tố hàn bích nết lên chân bắt chéo, từ từ nhìn nàng. Hán cùng. Ở ô nguyệt cắt trên lôi đài, lực áp chúng địch, đem câu nguyệt kiếm cho ta thần bí nam tử, lớn lên giống nhau như lúc. Nguyệt cảnh ngẩng đầu lên, nhìn tố hàn bích nói. Tố hàn bích giữa mày nhảy dựng, đồng tử sậu súc. Không nghĩ tới, thế nhưng đã quên việc này. Lúc ấy nàng tại hạ giới, căn bản không biết ở cao cao tại thượng tiên giới, còn có một cái tử thần tiên tôn cùng vô sắc lớn lên giống nhau như lúc. Ở ôm nguyệt các trên lôi đài, thấy được vô sát bộ dáng, nhưng không ngừng nguyệt cảnh một người. Lúc này Tố Hàn Bích, cần thiết đem việc này giấu xuống dưới, cho nên nàng sau lại phong bế còn ở lục lạc không chế giới thiên đạo linh về vô sát ký ức, cũng ở vừa rồi phối hợp Tô Vũ, một lần nữa tăng mạnh này nói dối chân thật tính. Nhưng nàng lại đã quên, ở ôn nguyệt các trung, vô sát sắc thật là hiện thân. Thấy được hắn bộ dáng người có nguyệt cảnh, còn có. Thời thiên kiếp. Nguyệt cảnh nàng có thể khống chế, nhưng thời thiên kiếp nhưng vẫn không thấy bóng dáng. Hắn thân là huyền mình giới ma tôn, thực lực là có, chính là không biết như hắn giống nhau yêu loại ma tộc, là như thế nào phi thăng, dù sao, thoạt nhìn không giống như là thông qua vân thượng chi cảnh phi thăng. Người nói lời này, ở tìm chết sao. Tố Hàn Bích xoay đầu tới, lạnh lùng nhìn nguyệt cảnh, trong mắt hàm chứa hung ác quan mang. Nàng sắc thật là đã quên việc này. nếu là thật bị tử thần trước tìm được rồi nguyệt cảnh chỉ sợ vô sắc thật sẽ bại lộ tố hàn bích ngươi tự nhiên là có thể đem ta giết nguyệt cảnh ngạnh cổ nhìn tố hàn bích tả hữu ta cũng là thiếu ngươi một cái mệnh ngươi cho rằng ngươi nói loại này lời nói liền sẽ khiến cho ta đồng tình tố hàn bích liếc nàng liếc mắt một cái ngươi muốn ta giết ta liền sát ta mới không ta không giết ngươi nhưng ngươi tạm thời không thể hồi vân tiêu tông tố hàn bích chiều nàng ngoắc ngoắc ngón tay ta thấy ngươi cũng không nghĩ hồi bộ dáng nguyệt cảnh kia doanh doanh thủy mắt nhìn tố hàn bích thần sắc có chút phức tạp thứ kia cử côn trong bụng đem ta cứu ra người là ngươi đi nguyệt cảnh dãy rủa suy nghĩ muốn ngồi dậy nhưng ngực miệng vết thương đau nhức lệnh nàng một lần nữa nằm đi xuống tố hàn bích cả kinh thân thể trở nên có chút cứng đờ xác thật là nàng giả trang quý hoài không nghĩ tới bị nguyệt cảnh đã nhìn ra không phải ta tố hàn bích nói dối không chuẩn bị bản thảo trực tiếp phủ nhận là quý hoài cứu đến ngươi chờ ta cứu ngươi ngươi đang nằm mơ sao Nguyệt Cảnh lôi kéo khoe miệng, gắt gao nhìn chằm chằm Tố Hàn Bích, đôi mắt ánh mắt phức tạp. Người ở vãn tình cảnh ngốc đi. Tố Hàn Bích không muốn cùng nàng quá nhiều nói chuyện với nhau, trực tiếp đi ra Nguyệt Cảnh tạm cư tiểu viện. Hắn mới vừa đi đi ra ngoài, liền thấy Tống Mục Tình chiều vãn tình cảnh cửa chạy vội qua đi, tựa hồ lại có người muốn tới bái phòng nơi này. Mục Tình, người đêm nay tình cảnh đảo có chút náo nhiệt. Tố Hàn Bích nói, Tống Mục Tình đã cảm giác được có người xúc động vãn tình Cảnh chế. Nàng nhớ mới vừa rồi vãn tỉnh cảnh đại môn bị tố hàn bích một quyền cấp tạp nát, liền chạy nhanh tiến lên muốn mở cửa, để ngửa. Nhưng nàng xong rồi một bước, kia go cửa tu sĩ không biết cửa này như thế yêu đất, chỉ hướng lên trên tùy ý một phách, cửa này liền lại lần nữa sợ, phát ra một tiếng văng lớn. Ngoài cửa tu sĩ, ta sức lực lớn như vậy. Tống mục tình, tố hàn bích, ta sai rồi. Tống mục tình nhìn đến ngoài cửa kia vẻ mặt dại ra tu sĩ, vội văng nói, đạo hưu. Đây là ta vãn Tỉnh cảnh trang bị mới nhất khoảng chuông cửa, ngươi nghe vừa rồi này vang lớn có phải hay không đặc biệt đinh thai nhức óc? Có chuyện gì? Nói đi. Tống mục tình mỉm cười nhìn này tu sĩ. Này tu sĩ người mặc vẩy mực bạch sam, vừa thấy liền biết là hàng nhất các tu sĩ, cũng không biết lại đây bái phòng tống mục tình là vì cái gì. Tống tiên tử, tố tiên tử hảo xảo, ngươi cũng tại đây, mới vừa rồi ta đi Hàn nguyệt tiểu cảnh không người trả lời, liền trực tiếp lại đây vãn tình cảnh trước tiên tìm tống tiên tử. Tiêu tu sĩ bái chào, cung kính nói, chúng ta các chủ dư hai trường Sơn Hải sẽ thềm mời, muốn mời nhị vị tiên tử một đạo tiên đến. Tố Hàng Bích xứng suốt, nhìn đến Tống Mục Tình tiếp nhận kia cái gì Sơn Hải sẽ thềm mời, có chút tò mò. Sơn Hải sẽ ngàn năm một hai, phía trước hai giới, nhân ta là nam lưu ly địa người, cho nên chưa từng mời ta, sau lần này nguyện ý mời ta tiên đến. Tống Mục Tình che miệng cười khẽ, mời ta sư phụ tiên đến, đảo cũng có chút đạo lý, nàng ứng ở Sơn Hải sẽ chung có một vị trí nhỏ. Tống tiên tử không phải đã rời đi Nam Lưu Ly Điện Sao, đã không phải vân thượng chi cảnh người trong, xem ở tố tiên tử trên mặt, cũng ứng cho ngươi một phần. Kia tu sĩ lễ phép nói, các chủ vừa vặn nhiều hai trường, niệm cùng hai vị tiên tử giao tình, cho nên phái ta đưa đến nhị vị trên tay. Nếu nhị vị đều ở, ta liền tiết kiệm được đi một lần nữa đi tìm tố tiên tử công phu, vừa lúc. Hàng nhất các tu sĩ đem tiêu thiệp mời đưa đến tống mục tình cùng tố Hàn Bích trên tay, liền cáo tử rời đi. Sơn Hải sẽ là cái gì? Tố Hàn Bích thưởng thức trong tay kia một mạc thì mời, có chút tò mò. Sơn Hải sẽ là chuyên trúc với Hải Ngoại Tiên Sơn cùng xa cảnh thịnh hội, như cũ bài xích vân thượng chi cảnh tu sĩ, đơn giản tôi nói, chính là đem Hải Ngoại Tiên Sơn rất nhiều lợi hại tu sĩ gom lại cùng nhau tới. Luận bàn tiên pháp, ở Sơn Hải sẽ chung có thể lệnh Trư vị Hải Ngoại Tiên Sơn tu sĩ chịu phục thắng được giả chỗ tốt rất nhiều, rất nhiều thế lực lớn đều sẽ tính bọn họ vài phần. Tống Mục Tình giải thích, ta lúc trước hai giới dù chưa bị mời. nhưng cũng dịch dung lại đây vây xem quá. Hơn nữa này thiệp mời cũng không phải mỗi người đều có, đã sàng chọn quá một đám, chỉ có trải qua thế lực lớn thủ lĩnh, tỉ như hàng nhất các các chủ dẫn tiến mới có thể được đến, có thể tham gia Sơn Hải sẽ tu sĩ đã rất lợi hại, mặt khác không có thu được thiệp mời tu sĩ chỉ có thể ở bên cạnh xem náo nhiệt. Nàng bồi thêm một câu, Tố Hàn Bích còn ở nghiên cứu mặt trên chữ, vẫn luôn ở một bên yên lặng luyện kiếm Tô Vũ liền đã thấu lại đây. Sơn Hải sẽ, tựa hồ có chút ấn tượng Hắn lệnh giọng nói, từ trong lòng ngực móc ra một phần giống nhau như đúc thiệp mời, Nga đối, ta nhớ ra rồi, ta đó là thu được này thiệp mời, mới trở về. Tố Hàn Bích, Tống Mục Tình, Tô Vũ ba người trong tay méo giống nhau thiệp mời, thầy cho ba người đối diện thật lâu sau, rốt cuộc tiếp nhận rồi một cái làm bằng sắt sự thật. Nguyên lai like bọn họ sư môn, đều là đại lão, chống lạnh tam sáu trương, Sơn Hải Sẽ, đảo có chút hảo chơi. Tố Hàn Bích đem trong tay thiệp mời nhét vào trong lòng ngực, ba tháng sau liền bắt đầu tống mục tinh gật đầu ở hải ngoại tiên sơn lớn nhất thế lực nguyễn hải lâu trung cử hành nghe nói nguyễn hải lâu chi chủ huyễn hải đạo nhân có không kém gì tứ đại tiên điện điện chủ tu vi huyền vụ thiên từng bị hắn trọng thương bởi vậy nguyễn hải đạo nhân bị biếm trích đến hải ngoại tiên sơn trung thân không được trong mây thượng chi cảnh như tố hàn bích giống nhau đem tiên điện hủy hoại còn có thể tự do xuất nhập toàn bộ tiên giới thả không chịu trừng phạt người vẫn là đầu một cái tố hàn bích cười nói ta liền từng nói qua Muốn đem những cái đó điện chủ đánh một đốn, tuyệt đối không ngừng một mình ta. Nhưng dám ra tay, cũng chỉ có ngươi một người mà thôi. Tống Mục tình lắc đầu than nhẹ, Vân Thượng Chi cảnh thực lực, tuyệt đối không ngừng sư phụ ngươi nhìn đến như thế đơn giản. Tố Hàn bích khoanh tay mà đứng, thanh âm lại chậm rãi như gió nhẹ, nhưng Hải Ngoại Tiên Sơn thực lực, có lẽ cũng không bằng ngươi ta nhìn đến như vậy. Vân Thượng Chi cảnh tuy có được tiên giới rất nhiều phái rồi rào tu tiên tài nguyên, nhưng Hải Ngoại Tiên Sơn lãnh thổ quốc gia muốn so Vân Thượng Chi cảnh lớn hơn rất nhiều. ba tháng sau lại đi nhìn xem đi tố hàn bích nói nàng giơ tay đem kia mới vừa rồi bị chính mình tạp toái cửa đá tu bổ lên mới vừa trăng hảo đêm nay tình cảnh cấm chế liền lại tựa hồ bị xúc động Với anh một tiếng mới vừa bị tố hàn bích trang tốt môn lại lần nữa sập tố hàn bích nàng tập trung nhìn vào vãn tình cảnh ngoài cửa lớn đứng một cái xa lạ trang phục tu sĩ a kia tu sĩ nhìn đến hắn lấy bản thân chi lực tạp nát vãn tình cảnh đại môn vạn phần sợ hãi chân tay luôn cuống Không biết làm thế nào mới tốt. Có việc. Tố Hàn Bích không nhận biết hắn, nhưng vẫn làm mở miệng hỏi. Kết quả ngay sau đó, này tu sĩ liền từ trong lòng ngực lấy ra một chương thiệp mời tới. Tố tiên tử, ta vừa mới đi Hàn Nguyệt Tiểu Cảnh tìm một vòng, không gặp được ngươi, nghe nói ngươi ở vãn tỉnh cảnh tạm cư, liền đường vòng tới nơi này, đem này thiệp mời dâng lên. Tố Hàn Bích nhận được này thiệp mời, vẫn là Sơn Hải sẽ thiệp mời. Ngươi là? Nàng tiếp nhận này thiệp mời, hỏi. Kia tu sĩ vào đầu. vào Ta là Huyền Hải lâu, phụng Huyền Hải đạo nhân chi mệnh, đặc biệt vì ngài đưa thiệp người tới. Tố tiên tử đến lúc đó nhất định phải đi a. Hắn triều Tố Hàn Bích lễ phép phất tay, hoàn thành nhiệm vụ lúc sau lập tức rời đi. Tố Hàn Bích cảm thấy sự tình có chút không ổn, nàng đang muốn đem cửa đá lại lần nữa tu bổ tốt thời điểm, Tống Mục Tình ra tay ngăn cản nàng. "Sư phụ, không thể." Tống Mục Tình vẻ mặt chính khí, lộ ra hiểu rõ hết thể biểu tình tới, "Ngươi ở Vãn Tỉnh cảnh tin tức đã truyền ra đi, chỉ sợ còn có người tới." Tố Hàn Bích dừng tay, liền như vậy đứng ở vãn tình cảnh cổng lớn, xa xa hướng ra ngoài nhìn lại. Chỉ thấy nơi xa mây mù trung lưỡng đạo giao triền kiếm quang hiện lên, hai cái kiếm tu ngự kiếm phi hành tốc độ không phân cao thấp, người truy ta đuổi, chiều nơi này bay lại đây. Này hai người tựa hồ ở tranh ai trước đến vãn tình cảnh, cho nhau ngự sử phi kiếm va chạm đối phương, liền kém không ở giữa không trung đánh nhau rồi. Tống Mục Tình không biết từ chỗ nào dọn một bộ bàn ghế ra tới, pha hồ hương trà, chậm gì, gì nói: Người tới hẳn là Dương Minh kiếm phái cùng huyền âm kiếm phái người, mấy ngàn năm trước cùng thuộc về cùng cái môn phái vì song cực kiếm phái, sau nhân công pháp cùng lý niệm bất đồng, phân liệt đi ra ngoài, trở thành này hai cái môn phái. Hai cái môn phái rõ ràng là đồng tông cùng thuộc, nhưng bên ngoài thượng quan hệ thế nhưng cũng như kẻ thù giống nhau. Tô Vũ đứng ở vãn tình cảnh cửa, cũng là bưng lên một ly trà uống lên khẩu nói, ta thì mời, tựa hồ đó là này môn phái cướp, một khắc trương nửa đường nhân truyền tin người lẫn nhau hầu đả, cho nên bị xé nát. Đến ta trên tay chỉ còn một chương. Tố Hàn Bích ngồi ở bàn nhỏ bên uống trà xem diễn, cuối cùng là chờ đến này hai gã kiếm tu bay lại đây. Hai người trải qua một hồi không thể hiểu được chiến đấu, toàn quần áo tả tơi mặt mũi bầm rập, đem trong lòng ngực bị xoa đến nhăn rún gió thiệp mời đệ đi lên. Dương Minh kiếm phái vì tố tiên tử đưa tới Sơn Hải sẽ thiệp mời. Huyền âm kiếm phái vì tố tiên tử đưa tới Sơn Hải sẽ thiệp mời. Hai người chăm miệng một lời nói. Tố Hàn Bích vươn tay đem hai chương thiệp mời nhận lấy. Thiệp mời vừa rời tay, kia hai người liền tựa hồ lại muốn đánh lên tới. Ngươi sao ta lời kịch làm cái gì? Ngươi một đường đi theo ta làm cái gì? Ta ra môn phái cấp tố tiên tử đưa Sơn Hải sẽ thiệp mời, ngươi cũng muốn học. Rõ ràng là ta ra môn phái trước hạ quyết định. Tố Hàn Bích đem thiệp mời triển bình, đem nó cùng huyễn hải lâu đưa tới thiệp mời điệp ở bên nhau, ho nhẹ một tiếng. Tố tiên tử đến lúc đó nhất định phải tới A, liền nói dùng nhà ta thiệp mời, hai người lại lần nữa chăm miệng một lời nói. Ngươi thuộc máy đọc lại sao, học ta nói chuyện làm cái gì. Các ngươi môn phái không có chính mình sáng ý sao. Rõ ràng là ta trước hết nghĩ ra tới. Tố Hàn Bích tôn trọng người khác môn phái đặc sắc, cũng không khuyên can ý tứ, ngược lại là vây vây tay nói, muốn đánh đi bên ngoài đánh, cấp mặt sau môn phái nhường một chút nói, lại có người muốn tới. Hai vị này kiếm tu đệ tử, đối bọn họ tới nói, đưa thiệp mời chỉ là thuận tiện. này tìm cái lây cơ đánh nhau mới là đứng đắn, lập tức dịch điều nói nhi, tiếp tục đánh lên. Thất Tinh Tông vì Tố Tiên Tử đưa lên núi Hải Sẽ thiệp mời, đây là Thủy Nguyệt Cung thiệp mời. Bích Vũ môn mời Tố Tiên Tử tham gia Sơn Hải Sẽ. Dừng bay xem. Tố Hàn Bích đơn giản không quay về, liền như vậy ngồi ở vãn tỉnh cảnh cửa, một bên uống trà một bên thu thiệp mời. Phiên thoái phóng nơi này a cảm ơn. Tố Hàn Bích trang tràn đầy một hộp chỉ vàng chúc khắc hoa hộp đẩy đi ra ngoài, ý bảo đưa thiệp mời người đem thiệp mời phóng tới bên trong đi. Có ý tưởng này tuyệt đối không ngừng hàng nhất các vương khiêm một người. không môn không phái tu sĩ dùng nhà ai thiệp mời tiền đến liền đại biểu cùng phương nào thế lực giao hảo tố hàn bích tuyệt đối là khắp nơi thế lực đều muốn mượn sức tồn tại cho nên một ngày thời gian tố hàn bích thu được cơ hồ đến từ hải ngoại tiên sơn sở hữu thế lực đưa tới thiệp mời nàng đêm này đó thiệp mời từng chương chỉnh tề mã để vào trong hộp thô sơ giản lược đếm đếm lại có mấy trăm chương vẫn là dùng vương khiêm tố hàn bích chống cằm trầm tư nói về tình về lý đều là hắn trước hết đưa tới huống chi Nàng còn cùng Vương Khiêm có vài lần chi duyên, cũng coi như phải nộp lên tình, mặt khác cái gì môn, cái gì phái, nàng căn bản chưa từng nghe qua. Sư phụ, nhiều như vậy thì mời, phóng hải ngoại tiên sơn chợ đen thượng bán, mỗi một chương đều có thể bán thượng vạn linh thạch. Tống mục tình hai mắt tỏa ánh sáng, chúng ta nhưng đã phát. Tố Hàn Bích không phải cứng nhắc cổ hủ người, nghe nói này thiệp mời có thể bán tiền, lập tức đem này đó môn phái ý đồ giao hảo một mảnh thiệt tình đổi thành trắng bóng linh thạch. Lại có bực này chuyện tốt. tố hàn bích chủ bàn nói chúng ta đây hôm nay liền đem này đó thiệp mời bán ta lại mua chút luyện kiếm tài liệu sư phụ ngươi nếu muốn luyện kiếm tự nhiên có bó lớn môn phái chờ đem tốt nhất linh tài tặng cho ngươi hà tất chính mình tiêu tiền mua tống mục tình căn cứ tiện nghi không chiếm bạch không chiếm tâm thái nói tố hàn bích than nhẹ một tiếng vô cùng đau đớn này đó môn phái thế nhưng sẽ nghĩ đến mời ta đi sơn hải sẽ còn như thế hảo tâm đưa lên thiệp mời thật sự thuần phát đến ta không đành lòng lại hố bất quá là làm thành kiếm thân sắc thôi không dùng được thật tốt tài liệu. Nàng biết ở Sơn Hải sẽ phía trên không thể tránh chiến, nàng cũng không phải sợ chiến người, cho nên liền nghĩ rèn một phen kiếm thân xác đem vô sắt kiếm ẩn thân trong đó, để tránh khiến cho người khác chú ý. Kiếm tu đánh nhau không cần kiếm, kia như thế nào có thể hành? Hải ngoại tiên sơn này phụ cận lớn nhất chợ đen liền ở phụ cận, ta cũng vừa lúc đi mua một phiến tân cửa đá trang bị đi lên. Tống Mục Tình nói. Tố Hàn Bích gật gật đầu, đang chuẩn bị cùng nàng một đạo xuất phát. Lại thấy một bên Tô Vũ thế nhưng cũng phi thân theo đi lên. Hắn luôn luôn chuyên tâm luyện kiếm, không để ý đến chuyện bên ngoài, đi thị trường chọn mua đồ vật linh tinh sự, hắn từ trước đến nay không quan tâm, sao lần này theo đi lên. Tố Hàn Bích hơi có chút tò mò, liền hỏi, Tô Vũ, ngươi theo kịp làm cái gì? Tô Vũ vâng chịu chỉ cần là cùng vô sắc kiếm không quan hệ đề tài liền không cùng Tố Hàn Bích đáp lời nguyên tắc, trực tiếp làm lơ nàng, đối tống mục tình nói, sư muội ngươi nói Sơn Hải sẽ thiệp mời có thể bán tiền. Tống Mục Tình ôm trong tay chứa đầy các môn phái đưa tới Sơn Hải sẽ thiệp mời hộ, gật gật đầu nói, là nha. Ta này còn có một chương. Tô Vũ Tử trong lòng ngực móc ra đã phá trang giấy, từ mặt trên mơ hồ có thể thấy được chữ viết có thể phỏng đoán, nó hẳn là cặp kia cực kiếm phái cho hắn đưa thiệp mời khi ở trên đường bị xé nát kia trường, làm phiền giúp ta bán. Tống Mục Tình, như vậy nghèo kiết sắc thật là ta sư huynh sao. Tố Hàn Bích, như vậy nghèo kiết sắc không hổ là ta đồ đệ. Tô Vũ làm ơn xong tống Mục Tình bán thiệp mời lúc sau, liền trở lại không có đại môn vãn tỉnh cảnh tiếp tục luyện kiếm, mà Tố Hàn Bích tắc cùng Tống Mục Tình một đạo đi vãn tỉnh cảnh phụ cận lớn nhất chợ đen. Hai người ngự phong mà đi, xa xa nhìn lại, liền nhìn đến phía trước tiên sơn phía trên, tới tới lui lui chen đẩy cùng quay hàng, liếc mắt một cái vọng không đến đầu, thoạt nhìn thực náo nhiệt cũng thực. Chính quy. Thoạt nhìn liền không rất giống một cái chợ đen. Tố Hàn Bích vuốt cầm tự hỏi, này chợ đen thoạt nhìn không quá hắc. không chịu vân thượng chi cảnh quản hạt giao dịch thị trường đều kêu chợ đen tống mục tình cho nàng giải thích vân sơn chi cảnh quản hạt giao dịch thị trường thượng rất nhiều đồ vật đều không thể mua bán bất quá bọn họ quản không đến hải ngoại tiên sơn nơi này hải ngoại tiên sơn tu sĩ vì tự dễ ước cũng kêu nơi này giao dịch thị trường vì chợ đen sư phụ ta đi trước đem thiệp mời nghị cách giúp người bán thủ tục phí không thu ngươi nhiều liền thu một phần ba tống mục tình ôm hộp cười hì hì nói ngươi có thể đi trước nhìn xem lúc kiếm tài liệu tố hàn bích gật gật đầu nói ta đúc kiếm tài liệu không cần nhiều quý ngươi thừa chút cho ta liền có thể nàng cung tống mục tình phân biệt một đầu chui vào thị trường bên trong ở trên đường phố tùy ý nhìn xem nếu muốn đúc một thanh kiếm thân xác đầu tiên cần thiết là nếu có thể đủ cách trở hơi thở tài liệu tỉ như thái ớt minh thiết linh tinh nhưng này đó tài liệu tính chất mạnh giòn phần lớn dùng để chế tác dương hộ, hộp kiếm linh tinh đúc thành trường kiếm như vậy thon dài hình dạng thực dễ dàng bẻ gãy cần thiết lại gia nhập nhu vân ngọc linh tinh mềm tính tài liệu trung hòa thái ất minh thiết hảo tìm kiếm này nhu vân ngọc liền thực quý hiếm tố hàn bích tại hạ giới khi cũng chỉ thấy một tòa khu mỏ chung nơi nào đó mạch khoáng có nhu vân ngọc cộng sinh quạng số lượng cực nhỏ cũng không biết ở tiên giới này ngoạn ý có thể hay không nhiều lên tố hàn bích rất có thân là danh nhân giác ngộ biết chính mình bộ dáng chỉ sợ ngày ấy đi qua hàng nhất các tu sĩ đều biết vì tránh cho không cần thiết phiền toái liền mang lên từ đầu che đến eo lủa trắng mũ có rèm Che dấu chính mình thân phận. Nàng tùy tiện tìm một chỗ tàng bảo lâu, đi vào, kia trong cửa hàng phụ trách tiếp đãi tu sĩ lập tức đón đi lên. kia tiếp đại tu sĩ hồ nghi nhìn Tố Hàn Bích trang phục liếc mắt một cái, cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng cũng không thể hiển lộ ra tới, chỉ là trên mặt doanh mỉm cười nói, không biết vị tiên tử này, cần phải mua chút cái gì. Tiểu điếm chung cái gì đều có, thẫn nhưng tùy ý chọn lựa. Tố Hàn Bích trước nói chính mình đơn giản nhu cầu, phẩm tướng thượng đẳng Thái ớt minh thiết 3.000 cân. Nếu là muốn chế thành cường độ cao đến đủ để cách trở vô sắt kiếm hơi thở kiếm thân xác, còn phải dùng phẩm tướng thượng đẳng thái ớt minh thiết lại lần nữa rèn luyện, mới có thể đạt tới nàng muốn hiệu quả. Tiếp đái tu sĩ hít hà một hơi, nhiều như vậy. Hay là này tiên tử trong nhà là khai hộp kiếm chế tạo xưởng Đây chính là bút đại sinh ý, tiếp đái tu sĩ sắc mặt lập tức cung kính lên, xem tố hàn bích phảng phát xem lấp lánh sáng lên vàng. Tiên tử muốn nhiều như vậy thái ớt minh thiết, chính là muốn đúc hộp kiếm. tiếp đái tu sĩ đón tố hàn bích đi vào nhã gian bên trong không người hỏi tố hàn bích vén lên lửa trắng mũ có rèm một góc nhấp một cái miệng nhỏ trà đạo không phải mua chơi tiếp đái tu sĩ thấy tố hàn bích tự mũ có rèm dưới lộ ra non nửa khuôn mặt trắng non tiểu xảo cảm môi đỏ nở nang liền biết người này lai lịch không bình thường liền rất có nhãn lực kiến giải không có hỏi nhiều lập tức sai người đi nhà kho chung lấy thái ớt minh thiết còn có tố hàn bích gọi lại tiếp đái tu sĩ nhu vân ngọc nhưng có Tiếp đại tu sĩ sửng suốt, trên mặt lập tức lộ ra mừng như điên lại khó xử biểu tình. Này, Nhu Vân Ngọc Chính là quý hiếm chi vật, nói ra không sợ tiên tử chê cười. Này toàn bộ chợ đen, cũng chỉ có ta này một nhà cửa hàng có cung hóa. Tố Hàn Bích thấy vậy người ta nói từ, liền biết khả năng còn có khác tình huống, vì thế trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi, cho nên có hóa sao? Bán hay không? Này, hóa nhưng thật ra có, chỉ là bị người trước dự định. Tiếp đại tu sĩ mặt lộ vẻ khó xử. Hắn thấy Tố Hàn Bích nói như thế, liền biết nàng là cái sản khoái người, cùng nàng làm buôn bán cũng coi như được với một kiện mỹ sự, nhưng là Nhu Vân Ngọc là mạch khoáng trung cộng sinh khoáng thạch, mỗi năm chỉ sản xuất không đến trăm cân, năm nay hóa đều bị một lâm cốc muốn đi, nói là phải cho tham gia Sơn Hải sẽ môn trung trưởng lão luyện chế tân pháp bảo. Xác định này chợ đen chỉ có người một nhà có bán. Tố Hàn Bích hỏi, nói như thế tử cũng có thể là thương gia tiểu kỹ xảo. Này, sắp thật là. Tiếp đại tu sĩ thở dài. Tại đây sự kiện thượng, hắn không có lừa Tố Hàn Bích, rốt cuộc Nhu Vân Ngọc liền nhiều như vậy, chỉ có nhà hắn có thể bắt được hóa. Tố Hàn Bích đúc kiếm xác yêu cầu Nhu Vân Ngọc tới Trung Hòa Thái Ất Minh thiết ngạnh giòn khuyên hướng cảm xúc, không thể khuyết thiếu, vì thế nàng gõ gõ mặt bà nói, gấp 10 lần. Tiếp đại tu sĩ sửng sốt cái gì gấp 10 lần? Ta ra gấp 10 lần giá, một nửa cho ngươi tàng bảo lâu, một nửa cấp trước dự định Nhu Vân Ngọc thế lực coi như bồi thường. Tố Hàn Bích giấu ở lưới trắng mũ có rèm dưới hai tròng mắt nhìn chằm chằm kia tu sĩ nhìn. "Tiên tử, ngài xác định?" Tiếp đãi tu sĩ có chút không dám tin tưởng, gấp 10 lần giá mua kia kẻ hèn trăm cân Nhu Vân Ngọc, chính là muốn 15 vạn linh thạch. Tố Hàn Bích biết những cái đó thiệp mời bán lúc sau, chính mình có cũng đủ linh thạch chi trả, vì thế gật gật đầu nói, "Xác định." Ngươi thả đi hỏi một chút dự định Nhu Vân Ngọc môn phái, hay không đáp ứng như vậy điều kiện." Tố Hàn Bích đối kia tiếp đãi tu sĩ nói, "Nếu không được, Ta tự mình cùng bọn họ nói, đúng vậy. Tiếp đại tu sĩ Triều tố Hàn Bích không mình hành lễ, ta làm chúng ta lão bản đi liên hệ một lâm cốc hỏi một chút. Ngài thả ở chỗ này nghỉ tạm một hồi, chúng ta trước đem thái ớt minh thiết đưa lại đây. Tố Hàn Bích nhàn nhạt lên tiếng, kia tiếp đại tu sĩ vì nàng pha ly trà lúc sau, nhìn đến lại có người vào tàng bảo lâu chung. liền nói một tiếng xin lỗi không tiếp được, đi ra phía trước nên đón. Tiếp đại tu sĩ đón đi lên, Tố Hàn Bích ngồi ở tàng bảo lâu lầu hai chờ đợi hồi đáp, có chút nhàm chán. Liền cũng nhìn về phía cửa hàng môn phương hướng, xem bọn hắn là như thế nào làm buôn bán. Này không xem không biết, vừa thấy dọa nhảy dự. Tố Hàn Bích đem chén trà gắt gao nhéo, một hơi thiếu chút nữa không thuận đi lên. Nàng như thế nào lại nhìn đến này suy người. Người tới đúng là Quý Hoài, cũng không biết hắn tới nơi này làm cái gì. Tố Hàn Bích ngồi ở lầu 2, liền như vậy cách lũi trắng mũ có rèm nhìn hắn. Quý Hoài vừa vào cửa, liền chiều kia tiếp đái tu sĩ lệ phép thi lễ, sau đó thuyết minh chính mình ý đồ đến. Không biết đạo hữu tàng bảo lâu chung, nhưng có bán Sơn Hải sẽ thiệp mời. Quý hoài trực tiếp hỏi, ngữ khí thật cẩn thận. T. Tiếp đãi tu sĩ khiếp sợ, này Sơn Hải sẽ thiệp mời mỗi giới sắc thật là có bao nhiêu, nhưng này ngoạn ý chỉ ở thế lực lớn bên trong lưu thông, nào luôn được đến chúng ta này đó nho nhỏ tàng bảo lâu tới bán. Này Sơn Hải sẽ thiệp mời, ở chợ đen trung chính là thiên kim khó cầu, đạo hữu ngài này cọc sinh ý ta cũng rất muốn làm, nhưng thật sự là không hóa a tiếp đãi tu sĩ đau kịch liền nói Tố Hàn Bích ngồi ở tàng bảo lâu lầu hai chớp chớp mắt nghĩ thầm hảo ra hỏa nàng bán nhu vân ngọc linh thạch tiền khả năng lập tức liền phải đã trở lại nàng chuyên âm cấp đang ở bán thiệp mời tống mục tình nói mục tình thiệp mời còn thừa nhiều ít chỉ dư hai chương nhanh tống mục tình trả lời đừng bán từ cửa sau tới ta này tàng bảo lâu chú ý không cần bại lộ chính ngươi ta dạy cho ngươi một chương thiệp mời bán 15 vạn linh thạch biện pháp tam thất trương tống mục tình nghe xong tố hàn bích nói lúc sau Mạnh mẽ đem đã đưa đến mua thiệp mời tu sĩ trên tay thiệp mời cấp xả trở về. Ai, tiên tử, như thế nào không bán? Kia tu sĩ thấy Tống Mục Tình tư thái cường ngạnh, rất là không tha, ta ra tam vạn linh thạch, không, năm vạn. Tống Mục Tình chiều hắn mỉm cười, thực xin lỗi á không bán, đạo hưu khắc tìm nhà khác đi. Ai hiếm lạ ngươi này ba năm vạn linh thạch, hiện tại Tố Hàn Bích nói này ngoạn ý có thể bán mười lăm vạn. Tống Mục Tình thầm nghĩ không hổ là nàng sư phụ, so nàng còn có thể tể người. nàng đem trên đầu mũ có rèm kéo chặt phòng ngừa bị người khác nhìn ra thân phận tới ở che giấu tung tích điểm này thượng thầy cho hai người đều có đồng dạng ăn ý tống mục tình chiều tố hàn bích nơi tàng bảo lâu đuổi lại đây mà bên này tố hàn bích lại chiều ở dưới lầu tiếp đãi quý hoài tu sĩ ngoắc ngón tay kia tiếp đại tu sĩ hiểu ý lập tức đăng đăng đăng bỏ lên trên lâu chờ nghe tố hàn bích phân phó tiên tử chính là cha lệnh ta cho ngươi lại tục thượng tiếp đại tu sĩ không người hỏi sơn hải sẽ thiệp mời Ta có. Tố Hàn Bích thưởng thức trên tay chén trà, nhẹ giọng nói, ta có thể bán cho dưới lầu kia Tuân Tiếu Tu sĩ. A Tiếp Đại Tu sĩ nhìn về phía Tố Hàn Bích ánh mắt, lập tức không giống nhau. Nguyên bản hắn cảm thấy Tố Hàn Bích ngốc nghếch lắm tiền, nhưng hiện tại hắn cảm thấy Tố Hàn Bích đã là coi tiền tài như cặn bã thế ngoại cao nhân. Này linh thạch rất nhiều môn phái đều có, 10 vạn mấy chục vạn tùy tay đều có thể lấy ra tới. Nhưng Sơn Hải sẽ thiệp mời kia đã có thể không giống nhau. Ở chợ đen chính là dù ra giá cũng không có người bán. thuống chi tự mình mua bán thiệp mời, bị phát ra thiệp mời thế lực phát hiện, chính là đại bất kính hành vi. Nhân gia hảo tâm đại biểu môn phái mời ngươi tham gia sơn hải sẽ, vì ngươi dự tiến, ngươi này trở tay đem người khác thiệp mời bán, nhiều ít có chút không lễ phép, cho nên giống nhau bán thiệp mời phần lớn là có còn thừa thiệp mời môn phái hoặc là thế lực, như tố Hàn Bích giống nhau cá nhân bán cực nhỏ. Tiên tử có thiệp mời, sao không phóng ta tàng bảo lâu chúng bán? Tiêu tiếp đại tu sĩ lập tức giao thiệp, cho ngươi một phần mười triệu thành. Đều làm kia tu sĩ ra Tố Hàn Bích cười khẽ một tiếng nói Này trích phần trăm nhưng phong phú Kia tiên tử tính toán bán nhiều ít Tiếp đại tu sĩ vội ra lệnh cho thủ hạ đem quý hoài lưu lại 15 vạn linh thạch Tố Hàn Bích lại nhấc lên mũ có rèm một góc Uống khẩu chiều trà Các hạ ý hạ như thế nào Này tiếp đại tu sĩ lại do dự Sơn Hải sẽ thiệp mời tuy chân quý thả Dù ra giá cũng không có người bán Nhưng cũng có cái giá trị hạn mức cao nhất 15 vạn đã coi như thái quá giá cao. nói như vậy quý nhất sơn hải sẽ thiệp mời bất quá năm vạn trên dưới chủ yếu là ra nổi càng cao giá cả tu sĩ lấy thực lực của bọn họ đã thông qua bình thường con đường bắt được sơn hải sẽ thiệp mời không đến mức lưu lạc đến mua sắm chợ đen thiệp mời người đem hắn kêu lên tới ta tới ban thì tốt rồi bất quá thỉnh ngươi tàng bảo lâu làm đảm bảo chạy chạy chân thôi tố hàn bích nhấp khẩu trà nói này sinh ý các ngươi sẽ không không làm đi tiếp đãi tu sĩ sửng suốt, thấy tố hàn bích khai ra điều kiện như thế mê người Hắn thậm chí không cần phí lời bán thiệp mời, là có thể được đến một phần 10 triệu thành, nóc tử mới không làm. Hảo, tiên tử cứ việc yên tâm, ta sẽ không theo hắn thuyết minh Sơn Hải sẽ thiệp mời thị trường giới. Tiếp đại tu sĩ trung quy vẫn là ở tiền tài dụ hoặc hạ bại hạ trật tới. Dù sao Sơn Hải sẽ thiệp mời dù ra giá cũng không có người bán, hắn không giới thiệu, tia tu sĩ khả năng đều tìm không thấy mua sắm nó phương pháp. Vì thế, tiếp đại tu sĩ đi đến quý hoài bên người, không người dò hỏi, đạo hưu, nói đến cũng khéo. Ta tàng bảo lâu chung một vị khách nhân, vừa vận có Sơn Hải sẽ thiệt mời, nghe nói ngươi tưởng mua, liền tính toán bán ngươi một trường. Quý hoài nghe vậy, trên mặt lộ ra vui sướng biểu tình, như thế rất tốt, không biết như thế nào mua sắm. Đạo hữu, ngài rác mặt cùng nàng giao lưu giá cả. Tiếp đái tu sĩ mang theo quý hoài đi lên tiếp đái khách quý lầu 2, tiểu điếm bất qua thế các ngươi làm đảm bảo. Nay khai tàng bảo lâu cũng là nhân tình, hai ba câu nói, đem chính mình trích đến không còn một mảnh. Rốt cuộc. Tố Hàn Bích này giá cả xác thật là hố. Quý hoài không nghi ngờ có hắn, hắn thậm chí cũng không biết Sơn Hải sẽ thiệp mời cụ thể giá cả. Hắn phi thăng đi lên không bao lâu, cũng không có gì nhận thức phương pháp, cùng tại hạ giới tiền hô hậu ủng sinh hoạt rất là không giống nhau. Nhưng hắn muốn này Sơn Hải sẽ thiệp mời, xác thật là có chính mình tính toán. Một là hắn sớm đã nghe nói rất nhiều thế lực đều tính toán mời Tố Hàn Bích, cho nên muốn muốn tham gia, ở Sơn Hải sẽ chung tìm một cơ hội cùng nàng gặp lại. nhị là hắn cũng muốn mượn sơn hải sẽ cơ hội mở ra thân thủ ở hải ngoại tiên sơn đánh ra chút tiên tuổi tới cũng không có nhục không vân tiêu tông chi danh nhưng hắn ở hải ngoại tiên sơn thật sự không có gì danh khí bất quá là vừa phi thăng đi lên điệu tiên mà thôi không người coi trọng cũng là bình thường cho nên quý hoài lúc này mới cầm tiên giới vân tiêu tông tích tụ nhiều năm linh thạch chuẩn bị tới chợ đen chính mình mua sắm một trường sơn hải sẽ thì mời quý hoài đi theo tiếp đai tu sĩ đi lên tàng bảo lâu lầu hai liền thấy kia màn trúc lúc sau ngồi một cái bao phủ lụi trắng thân ảnh, kia lụi trắng mũ có rèm thật dày thật, đem nàng nửa người toàn bộ lung trụ, thấy không rõ lắm thân hình, chỉ có kia nhàn nhạt thú hương truyền đến. Tiên tử muốn mua thiệp mời tu sĩ tại đây. Tiếp đại tu sĩ đem quý hoài dẫn vào tòa trung, chính mình sau này lui hai bước rời đi. Quý hoài ngồi xuống, đánh giá khởi ngồi ở hắn đối diện tố hàn bích, lại căn bản không nhận ra nàng tới. Bọc đến như thế kín mít, liền tính là tố tân thạch đích thân đến, cũng tuyệt đối nhận không ra. Muốn mua Sơn Hải sẽ thiệt mời. Tố Hàn Bích thay đổi cái thanh âm, thanh tuyến khàn khàn trầm thấp chút. Nàng vì chính mình đổ ly trà, trực tiếp hỏi. Quý hoài gật đầu, chỉ cần một chương, nghe nói tiên tử trên tay có dư thừa. Là có một chương. Tố Hàn Bích nhẹ nhàng gãi gãi chính mình cằm bắt đầu hạt bẻ. Phải cho một cái không đáng giá như vậy nhiều tiền đồ vật giao cho càng cao giá trị, kia đó là vì nó bệnh một cái dẫn người rơi lệ sản phẩm chuyện xưa. nay trương thì mời. Vốn là Dương Minh kiếm phái tặng cho ta môn trung sư huynh tố hàn bích thay đổi thành sau thanh âm khàn khàn, này ngữ khí vừa nghe liền giống có chuyện xưa, nàng cũng không nhận biết người nào, đơn giản đem tô vũ trảo lại đây đương xui xẻo nhân vật chính, ta sư huynh một lòng kiếm đạo, ngày đêm không ngừng luyện kiếm, không phải ở luyện kiếm đó là ở luyện kiếm trên đường. Ai? Liền sư phụ đều hiếm khi phản ứng. Quả thực chính là cái nghịch đồ. Chính là một cái như thế thuần túy người. Hắn ngày qua ngày nỗ lực rốt cuộc đả động lấy kiếm tu là chủ dương minh kiếm phái. Tại đây giới Sơn Hải sẽ sắp mở ra thời điểm, vì hắn đưa tới Sơn Hải sẽ thiệp mời. Đây là đối hắn kiếm đạo tán thành, rốt cuộc dương minh kiếm phái ngươi cũng là biết đến tố Hàn bích tiếp tục hạt bể. Quý hoài cũng là kiếm tu, đối dương minh kiếm phái có điều nghe thấy, cho nên gật gật đầu, tiếp tục nghiêm túc lắng nghe. Ta sư huynh thu được Sơn Hải sẽ thiệp mời lúc sau, thực vui vẻ thực vui vẻ. bởi vì hắn rốt cuộc có có thể ở trước mặt mọi người triển lãm chính mình kiếm đạo cơ hội. Tố Hàn Bích vươn tay, thượng trưng tính lau nước mắt, nhưng là trời có mưa do thất thường. Sư Minh hắn vì siêu tập đúc kiếm tài liệu, ở Sơn Hải sẽ thượng dùng một phen tân bảo kiếm, bí quá hóa liệu, đi hải ngoại tiên sơn nguy hiểm nhất đoạt mệnh nhai thu thập khoáng thạch. Tố Hàn Bích từ trước đến nay không ngại bằng ác độc lời nói tới nguyền rủa tô vũ, cho nên lại nói tiếp không hề áp lực. Ta sư Minh chính là chết ở đoạt mệnh nhai. mang theo hắn kiếm tu mộng tưởng còn có chưa bao giờ ở trước mặt mọi người triển lãm kiếm tu chi đạo tố hàn bích chuyện vừa chuyển ngữ khí lập tức trở nên kích động lên ta tới tàng bảo cát vốn là muốn muốn mua chút tiền giấy thiêu cấp sư huynh nhưng ta lại thấy được ngươi nhìn đến ngươi bên hông bội một phen bảo kiếm nàng nhìn thoáng qua quý hoài đặt lên bản hãn hải kiếm ta liền biết ngươi nhất định là một vị cùng ta sư huynh giống nhau ưu tú thuần túy cường đại chính trực kiếm tu cho nên muốn muốn đem sơn hải sẽ thiệp mời cho ngươi Làm ngươi thay thế ta kia chết đi sư huynh ở. Sơn Hải sẽ thượng tỏa sáng rực rỡ.